Thương chuột lộ ra so với khóc còn muốn khó coi biểu lộ nói, "Tôn kính Càn Khôn Văn Minh trưởng công tử, vật này thật sự đưa cho ngài, hắn đã là người của ngài, không cần tiền trả ta bất luận cái gì linh thạch." Chương 512, thôn tiến chuột. "Con chuột nhỏ, ta là hạng người sao như vậy ngươi muốn có sẵn linh thạch hay là chuyển khoản?" Cổ thông tránh nghĩa lâm nhiên mà nói. Thương chuột yếu ớt mà nói chuyển khoản. Thương chuột con nhỏ tâm linh đã có quyết định, đạt được tài phú về sau, lập tức ly khai tại đây xa xa rời đi hệ ngân hà, tại cái khác tinh hệ tiếp tục nó tiêu xài sinh hoạt. Công nghệ cao phi thường thuận tiện, đăng nhập vũ trụ liên minh mạng lưới, rất nhanh hoàn thành giao dịch, thương chuột chứng kiến vũ trụ ngân hàng tài khoản phía trên một nhóm lớn con số, ngốc trệ, đây là thật, tròn vẹn hơn vạn ước đơn vị linh thạch. Thương chuột trong nội tâm có chút thống khổ, tại đây ngàn tỷ đơn vị linh thạch bên trong, có đem gần một nửa đem chảy vào vũ trụ liên minh tài khoản, quả nhiên, ngàn tỷ đơn vị linh thạch vừa mới đến sổ sách, hậu trường tin tức xuất hiện. Ngay sau đó thiếu đi một nửa linh thạch, chỉ vẹn vẹn có 5000 đơn vị linh thạch. Một tòa sa hoa tiểu quán ở trong, cổ thông cùng Long Ngạo Thiên thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, hai người đang tại trẻ chén, nhà này tiểu quán chính là Thiên Long Đế quốc dưới cơ sở nghiệp. Cùng lúc đó, Thương Chuột đạt được tài phú về sau, tranh thủ thời gian cưỡi một chiếc phi thường nhỏ, tốc độ lại thật nhanh vũ trụ chiến hạm đã đi ra, một ít vũ trụ chiến hạm đuổi bám chạy theo. Chỉ có điều Thương Chuột tiến vào nó vũ trụ chiến hạm về sau, thần bí địa biến mất. Đại đám mây mờ ảo lản tinh hệ bên ngoài, hắc ám trong hư không xuất hiện một thân ảnh, bóng người này trông tài nhiều hơn một thứ gì, đúng là Ly khai vũ trụ liên minh khổng lồ tinh thể thương chuột. "Chạy nha ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta ư, cổ thông khinh thường nói." "Tại sao là ngươi?" Thương chuột ngơ ngác điệu chầm chậm vào cái này thanh âm quen thuộc, cái này thân ảnh đúng là Càn Khôn Văn Minh trưởng công giả, cái người điên kia. Quả nhiên, đắc tội Càn Khôn Văn Minh cái tên điên này, chạy ở đâu cũng không có dụng. Con chuột nhỏ có phải hay không phi thường kinh hỷ à cổ thông cái này phân thể cười ha hả mà nói. Cổ thông lại triệu hoán một cái phân thể xuất hiện, cái này phân thể theo thương chuột lúc rời đi, cũng đã giấu ở thương chuột vũ trụ chiến hạm ở trong. Đại nhân, văn cầu ngài bỏ qua cho ta đi ta không phải cố ý, ta thật sự không nghĩ đắc tội người, cho ta một trăm cái lá gan, một vạn cái lá gan, ta cũng không dám đắc tội ngài. Thương chuột khóc không ra nước mắt mà nói, cái này càng khôn văn minh trưởng không giả, quá mức quỷ dị. Muốn ta buông tha ngươi, cũng có thể, nói cho ta biết cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật, ngươi từ nơi này là được, trên người của ngươi còn có. Hay không? Cổ thông lạnh lùng tốt. Theo thương chuột đạt được lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật, đã tại địa cầu hồ lô thôn cổ thông bản thể trong tay rồi, cổ thông bản thể hoàn thành đối với vật kia hấp thu, cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật là vũ trụ bổn nguyên, lượng cũng không phải quá nhiều, mang cho bổn nguyên chi cầu cải biến cực kỳ bé nhỏ. Đại nhân, đã không có thật không có rồi, vật kia ta chỉ có một, là từ một cái cổ xưa di tích bên trong cựu tử nhất sinh đạt được, theo cổ xưa di tích, ta còn phải đến một ít vật gì đó khác, đại nhân nếu như cần, ta khả dĩ cho ngài, những vật này ngay tại không gian của ta ở trong." Thương Chuột tranh thủ thời gian báo cáo nói. Cổ Thông đôi mắt sáng rõ, "Cổ xưa di tích, khả dĩ đạt được bổn nguyên độ vật, có thể tưởng tượng cái này cổ xưa di tích, cổ xưa trình độ." "Cái kia cổ xưa di tích ở nơi nào?" Cổ Thông không thể chờ đợi được mà nói. Thương chuột thành thành thật thật mà nói đại nhân, ngay tại hệ ngân hà cùng tiên nữ tọa tầm đó, ta cũng là theo ta thôn tiên chuột nhất tộc cổ xưa trong điển tịch đạt được ghi lại, cái kia cổ xưa di tích, ngàn tỷ năm mở ra một lần, lần trước mở ra thời điểm, 30 năm trước, ta tiến nhập cái kia cổ xưa di tích ở trong. Khoảng chừng bên ngoài khu, chỗ đó quá mức nguy hiểm, đại nhân cần đồ vật là từ một cái cổ xưa trên tế đàn hoạt động, hình như là cổ xưa chủng tộc cung phụng đồ vật. Đại đám mây mờ éo lạn tinh hệ bên ngoài, Một chiếc vũ trụ chiến hạm rất nhanh địa hướng phía cái kia cổ xưa di tích địa điểm mà đi, Thương Chuột Thành Thành Thật Thật địa đứng ở vũ trụ chiến hạm ở trong. Cái này như Thương Chuột tiểu chút chí, dĩ nhiên là Thôn Thiên Chuột, một loại tại vũ trụ liên minh ghi lại bên trong, đã diệt tộc chủng tộc, xuất hiện lần nữa trong tinh không, cổ thông làm sao có thể để đó Thôn Thiên Chuột ly khai. Thôn Thiên Chuột, từng tại vô hạn tinh không tiếng tăm lừng lẫy, vô số chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật. Một cái phân thể tiến về trước cổ xưa di tích. Còn có một phân thể đang tại rất nhanh tiến về phía tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ, dùng không gian chuyển dời phương thức, rất nhanh tiến về phía tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ. Long Nạo Thiên mở tiệc chiêu đãi cổ thông, đối với cổ thông, Long Nạo Thiên có loại quen biết hận muộn cảm giác, đã nhận định cổ thông tiểu tử là lão đại của mình, là hắn cũng bái đối tượng. Cổ thông xem tại mỹ thực phân thượng, đã tiếp nhận cái này tiểu đệ, có một đế quốc hoàng tử với tư cách tiểu đệ cũng không tệ, huống chi hay là hệ ngân hà bài danh đệ nhị văn minh thiên long đế quốc hoàng tử. Theo Long Nạo Thiên nói chuyện phía bên trong, cổ thông đối với Thiên Long Đế quốc cũng có nhất định được hiểu rõ, Thiên Long Đế quốc công chúa nhiều vô số, hoàng tử lại là rất là ít. Long Nạo Thiên là Thiên Long Đế quốc tam hoàng tử, phía trên còn có hai cái ca ca, tỷ tỷ lại là nhiều vô số, đã có mấy vạn cái tỷ tỷ, Thiên Long Đế quốc chúa tể có mấy ngàn cái phi tử, hậu cung nữ tử vậy thì càng nhiều. Long Nạo Thiên là Thiên Long Đế quốc nhỏ nhất hoàng tử, năm nay 170 tuổi tả hữu, đối với địa cầu mà nói là lão quái vật cấp bậc tồn tại. Thiên Long Đế quốc vì cái gì nam tính tiểu, nữ tính nhiều, Thiên Long Đế quốc người không biết, Cổ Thông nhưng lại biết đến phi thường tình tưởng, đây là Viêm Hoàng huyết mạch nguyên nhân. Cổ Thông ngon lành là hưởng thụ lấy dừng lại, Vương Lộ cho hắn đáp lời, cửa hàng đã lắp đặt thiết bị không sai biệt lắm, hiện tại cần bổ sung vật phẩm, vật phẩm quá ít. Lão đại, đây là Càn Khôn Văn Minh mở cửa hàng. Long Nạo Thiên theo sau Cổ Thông đi vào Càn Khôn Văn Minh cửa hàng, nhìn xem Càn Khôn Văn Minh cửa hàng chỗ địa phương. Bỏ tay rồi, cái chỗ này cũng có người tới mua thứ đồ vật. Thiên Long Đế quốc cũng có chính mình cửa hàng, cái kia khu vực so sánh phồn vinh, hơn nữa diện tích phi thường rộng rãi, là hạ hệ cấp Văn Minh khác chỉ mới có đích đãi ngộ. Từ cổ thông gật đầu nói, Long Nạo Thiên nói lão đại cần ta cho ngươi càng lớn địa phương ư, ngươi tại đây căn bản không có sinh linh đa đến, Bạch Lâm. Ai nói Bạch Lâm rồi, chỉ cần báo ra Càn Khôn Văn Minh ở chỗ này mở cửa hàng, lập tức vô số sinh linh tụ tập mà đến. Đỗ Vi Vi trừng mắt Long Ngạo Thiên bất mãn mà nói, Long Ngạo Thiên trợn trắng mắt, theo vừa mới rộng lớn trên quảng trường sinh linh biểu hiện đến xem, bọn hắn nếu biết Đạo Cản Khôn Văn Minh ở chỗ này mở cửa hàng, càng sẽ không đã đi đến, là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu như đem Cản Khôn Văn Minh cho đắc tội, vậy thì bi kịch rồi, còn không bằng không mua. Cổ Thông đang tại dò xét cửa hàng thời điểm, tiến về trước tiểu đám mây mạ eo loạn tinh hệ phân thể đã tới, tiểu đám mây mạ eo loạn tinh hệ cùng hệ ngân hà Đại đám mây ma éo loạn tinh hệ so với đều muốn nhỏ hơn rất nhiều, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 quỹ hòa hành tinh. Điệu tinh tộc chiếm cứ toàn bộ tiểu đám mây ma éo loạn tinh hệ 1 phần 10 địa phương, mà các thập phần chi 9 địa phương là điệu tinh tộc phụ thuộc văn minh, toàn bộ tiểu đám mây ma éo loạn tinh hệ có thể nói là điệu tinh tộc địa bàn. Chương 513, tiểu đám mây ma éo loạn quỷ dị sự kiện. Cổ thông phân thể đến tiểu đám mây ma éo loạn tinh hệ về sau, nguyên một đám phân thể xung ra, chợt vẹn 300 cái phân thể xuất hiện. Lập tức hướng phía tiểu đám mây mạ eo loạn tinh hệ mà đi, xâm nhập tiểu đám mây mạ eo loạn tinh hệ. Nguyên một đám phân thể khủng bố tinh thần lực mang tất cả mà ra, phàm la tinh thần lực kết hình, ra da, thứ tốt, bất kể là điệu tinh văn minh hay là điệu tinh phụ thuộc văn minh đồ vật, toàn bộ thu biển không gian ở trong. Địa cầu hồ lô thôn, theo 300 cái phân thể vờ vẹt mà đến đồ vật, rất nhanh chiếm cứ nguyên một đám huyễn hải không gian, cổ thông không thể không lần nữa ly khai địa cầu, cổ thông bản thể thân ảnh xuất hiện tại hư không hải vị trí. Tiểu đám mây mạ yếu loạn tinh hệ, tuy nhiên tài nguyên không bằng hệ ngân hà, đại đám mây mạ yếu loạn tinh hệ phong phú, dù sao cũng là có được hơn 10 quỹ khóa hành tinh tinh hệ, phẩm là tinh thần lực quét hình, ra da, đến vật hữu dụng đều bị rời xa. Tiểu đám mây mạ yếu loạn tinh hệ đã xảy ra quỷ dị sự kiện, nguyên một đám văn minh ở trong linh thạch quỷ dị biến mất rồi, nguyên một đám tài nguyên dự trữ trung tâm tài nguyên quỷ dị đổ vỡ. Đang tại khai thác tài nguyên mạch khoáng, tài nguyên phong phú mạch khoáng quỷ dị địa biến mất. Cái này một màn quỷ dị từ nhỏ đám mây ma eo loạn tinh hệ bên ngoài bắt đầu, hướng phía tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ ở chỗ sâu trong mang tất cả mà đi. Tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ nguyên một đám văn minh chấn động, rồi, chuyện như vậy quá mức quỷ dị rồi, em đẹp đồ vật, như thế nào hội biến mất, có chút thậm chí tại không coi vào đâu biến mất, tìm không thấy là như thế nào biến mất, liền không gian chấn động cũng không có. Tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ biên giới chuyện đã xảy ra, hướng phía tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ địa phương khác phát triển. Nguyên một đám văn minh nhận được quỹ dị tin tức, đắc tội, tài nguyên vô duyên vô cớ địa biến mất, điều này sao có thể? Mặt khác một bên tiến về trước cổ xưa di tích tinh vực phân thể, cũng đã tới hệ ngân hà cùng tiên nữ tọa ở giữa tinh vực, cổ thông lơ lửng tại ngầm đen hư không nhíu mày nói con chuột nhỏ, ngươi xác định là cái chỗ này. Đại nhân, tiểu là cái chỗ này, cổ xưa di tích ngàn tỷ năm mở ra một lần, trước mắt đã đóng cửa, lần nữa mở ra cần ngàn tỷ năm về sau. Thôn tiên chuột thành thành thật thật hồi đáp. Cổ Thông bó tay rồi, ngàn tỷ năm về sau, hệ Ngân Hà cùng Thiên Hà Tiên Nữ đến cùng tồn tại không tồn tại đều là vấn đề, mình có thể không thể sống như vậy tựu cũng là một vấn đề. Theo thôn thiên chuột biểu hiện đến xem, nó xác thực cũng không nói gì pháp, cổ Thông tinh thần lực dùng chính mình làm trung tâm, hướng phía chung quanh năm đen hư không mang tất cả mà đi. Nơi này là hệ Ngân Hà cùng Thiên Hà Tiên Nữ ở giữa không gian điểm yếu, là dựa vào gần hệ Ngân Hà phương hướng không gian điểm yếu, lui tới hệ Ngân Hà cùng Thiên Hà Tiên Nữ vũ trụ chiến hạm. Trên cơ bản tại đây đầu không gian bạc nhược yếu kém tinh vực nhảy lên. Con chuột nhỏ, ngươi lên lần tựu là theo cái chỗ này tiến vào cổ xưa di tích. Cổ thông lần nữa hỏi thăm mà nói. Thôn tiên chuột gật đầu nóiừ, tựu là đại nhân chỗ địa phương, cái này đầu dọc tuyến không giờ lẻ loi một năm ánh sáng ở trong, đều là cửa vào, cái muốn tiến hành bước nhảy không gian cũng có thể tiến vào cổ xưa di tích ở trong. Cổ thông lâm vào trong chấm tư, hệ ngân hà cùng thiên hà tiên nữ tầm đó, có 3 đầu không gian bạc nhược yếu kém khu vực mà khắc càng lớn tinh hệ tầm đó, cũng có không gian bạc nhược yếu kém khu vực, lại không có hệ ngân hà cùng thiên hà tiên nữ tầm đó, như thế quy tắc, hòa bình đồng đều. Cổ thông đôi mắt sáng rõ địa lẩm bẩm nói chẳng lẽ ba đầu không gian bạc nhược yếu kém địa phương, cùng cổ xưa di tích có quan hệ. Đại nhân, ngài có gì phát hiện? Chuyện của tôi.vn thôn thiên chuột cảm giác được cái này, nhân tộc khả năng đã phát hiện cổ xưa di tích bí mật, tại cổ xưa di tích ở trong, thôn thiên chuột phát hiện nhân tộc hoạt động dấu vết, còn có nhân tộc hải quốc Những này hai cốt phi thưởng kỳ lạ. Thôn Thiên Chuột, chúng ta đi." Cổ Thông Đại Hỉ mà nói. Thôn Thiên Chuột nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự có phát hiện. Thôn Thiên Chuột từng tại vô hạn tinh không đại danh đỉnh đỉnh, trong cơ thể bẩm sinh có một cái tiểu không gian, cái này tiểu không gian như là tiểu thế giới đồng dạng, khả dĩ gửi vật còn sống. Theo Thôn Thiên Chuột không ngừng cường đại, cái này tiểu thế giới không hoàn toàn địa cường đại. Thôn Thiên Chuột diệt tộc chủ yếu bởi vì nó bẩm sinh tiểu thế giới, một ít cường đại tồn tại Diệt sắt thôn thiên chuột rút lấy thôn thiên chuột trong cơ thể không gian, đem cái không gian này cải tạo thành vì chính mình không gian. Khó khăn nhất được chính là thôn thiên chuột không gian, khả dĩ tự hành phát triển, không ngừng mà lớn mạnh, rất cường đại tồn tại phát hiện, rút lấy thôn thiên chuột không gian, cải tạo thành vì chính mình không gian, đã mất đi phát triển khả năng. Một ít cường đại tồn tại đã có hắn phương pháp của hắn, đem thôn thiên chuột luyện chế trở thành khôi lỗi, hoặc là luyện chế thành là phân thân của mình đã có cái này thôn thiên chuột phân thân tồn tại, đại biểu có một cái khả dĩ phát triển thế giới. Tình huống như vậy đã sớm thôn thiên chuột nhất tộc diệt vong, cái nào cường đại tồn tại chống lại như vậy hấp dẫn. Cổ thông cái này phân thể mang theo thôn thiên chuột tiến về phía không gian bạc nhược yếu kém địa phương, tiểu đám mây mà eo loạn tinh hệ lại không còn bình tĩnh nữa rồi, tài nguyên quỷ dị biến mất tình huống, đã tại toàn bộ tiểu đám mây mà eo loạn tinh hệ chuyện được xôn xao. Tiểu đám mây mà eo loạn tinh hệ Sở hữu tất cả văn minh đã biết về tài nguyên quỷ dị biến mất sự tình, biến mất tình huống đã xuất hiện ở địa tinh tộc văn minh lãnh thổ quốc gia. Toàn bộ tiểu đám mây mà eo loạn tinh hệ chấn động, tiểu đám mây mà eo loạn tinh hệ quỷ dị tình huống truyền bá đã đến hệ Ngân Hà, thiên hà tiên nữ, cùng với các tinh hệ, tự nhiên mà vậy địa cũng truyền bá đã đến đại đám mây mà eo loạn tinh hệ. Nguyên một đám nghe nói tin tức này lần nữa ngợp ép, như thế nào quỷ dị này biến mất hình ảnh, đã từng phát sinh qua, đúng là tại ô long văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong. Địa Tinh tộc đám địa tinh, nguyên một đám mộng ép, Địa Tinh tộc chúa tể không lâu trước khi đã lấy được báo cáo, một điệu tinh rèn đại sư đem Thiên Long Đế quốc Tam hoàng tử cùng Càn Khôn Văn Minh trưởng khống dạ cho đã tội. Địa Tinh tộc chúa tể cũng không có làm chuyện quan trọng, từ nhỏ đám mây mạ hẻo lạn tinh hệ truyền đến tinh hệ, chúa tể mộng ép vừa mới đem Càn Khôn Văn Minh cùng Thiên Long Đế quốc cho đã tội, tiểu đám mây mạ hẻo lạn tinh hệ phát sinh chuyện như vậy. Địa Tinh tộc chúa tể nghĩ tới Càn Khôn Văn Minh, cùng này trước khi Ô Long Văn Minh tựu là phát sinh chuyện như vậy. Chẳng lẽ là Càn Khôn Văn Minh làm, cái này cũng quá nhanh rồi, khoảng cách phát sinh xung đột không đến cả buổi thời gian, tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ phát sinh chuyện như vậy, cái này trả thù cũng quá nhanh. Đồng thời, toàn bộ trao đổi đại hội Khủng Lô tinh thể đều đang đàm luận về tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ chuyện đã xảy ra, về điều tinh tộc theo Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả trong tay giá cao cấp đoạt thứ lộ vận, đem Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả đắc tội biến mất cũng bị nói ra. Các ngươi nói tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ chuyện đã xảy ra, Có phải hay không Càn Khôn Văn Minh làm, thật là quỷ dị. Hẳn không phải là A Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả cùng địa tinh tộc buộc phát xung đột quá mức ngắn ngủi rồi, lúc này mới bao lâu, tiểu đám mây mạ eo loạn tinh hệ phát sinh như thế quỷ dị sự tình. Ta cảm thấy rất đúng Càn Khôn Văn Minh, mọi người đừng quên Ô Long Văn Minh chuyện đã xảy ra, Ô Long Văn Minh dùng trận pháp thủ hộ lấy toàn bộ lãnh thổ quốc gia, lực phòng ngự là cả hệ ngân hà mạnh nhất Văn Minh, như vậy Văn Minh đều tại Càn Khôn Văn Minh trước mặt có hại chịu thiệt. Có thể tưởng tượng Càn Khôn Văn Minh cường hãn. Chương 514, tức giận điệu tinh tộc chúa tể. Cái kia không đúng nha Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả, vừa mới vẫn cùng Thiên Long Đế quốc Tam hoàng tử cùng một chỗ, làm sao có thể xuất hiện tại tiểu đám mây mà hẻo lạn tinh hệ ở trong? Các ngươi nguyên một đám nôck nha Càn Khôn Văn Minh cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả thành lập cổ thần giáo, cái này mới được là kinh khủng nhất tồn tại. Chẳng lẽ cái này sự tình thật sự là Càn Khôn Văn Minh làm, vậy cũng quá kinh khủng. Lúc này mới phát sinh bao lâu, tiểu đám mây mờ ảo lạn tinh hệ phát sinh chuyện như vậy. Khẳng định cùng Càn Khôn Văn Minh thoát ly không được quan hệ, cái kia thần bí cổ thần giáo thế lực nói không chừng đã trải rộng nguyên một đám tinh hệ rồi, hiện tại không cần tốn nhiều sức thu hết một cái tinh hệ. Bất kể là vũ trụ liên minh khổng lồ tinh thể, hay là hệ ngân hà, thiên hà tiên nữ, vô số sinh linh tại thảo luận cái này sự tình, nguyên một đám sinh linh đầu mâu đều chỉ hướng Càn Khôn Văn Minh. Càn Khôn Văn Minh Văn Minh lại một lần nữa đã trở thành tiêu điểm. Nếu như đây hết thảy thật sự là Càn Khôn Văn Minh sau so lưng Cổ Thần Giáo làm, cái kia quá kinh khủng, vô cùng thần bí cổ thần giáo so Càn Khôn Văn Minh càng thêm cùng bố. Địa Tinh Tộc chúa tể, lúc này sắc mặt phi thường khó coi, tiểu đám mây mạ yếu loạn tinh hệ sự tình, còn đang không ngừng điệu tiếp tục, không ngừng có tài nguyên quỷ dị điệu biến mất, bất kể thế nào phòng ngự cũng không có hiệu. Cho ta cái kia cổ hần cho ta dẫn tới. Địa Tinh Tộc chúa tể âm u mà nói. Cái này cổ hần với tư cách địa tinh tộc đại danh đỉnh đỉnh, đỉnh đoán tạo sư, Hắn địa vị tôn quý, lần này cô hẳn cô ý muốn tới nơi này, với tư cách chủ thể hắn đồng ý. Tiên hôn đả này tại Điệu Tinh Văn Minh cao ngạo còn chưa tính, đi vào Vũ Trụ Liên Minh chính thức địa bản cao ngạo, còn đắc tội không nên đắc tội người, đắc tội một cái điên cuồng tiên điên. Chủ, chủ thể, ngài tìm ta có việc. Địa tinh tộc lão đầu bị người mang đi qua, lão đầu tại chủ thể trước mặt thoạt nhìn phi thường cung kính, kỳ thật cũng không có cung kính ý tứ. Ngươi tới, bắt lại cho ta hắn. Địa tinh tộc chúa tể âm lãnh mà nói, hắn hiện tại hận không thể đè tên hôn đả này tháo thành tang cốt, tên hôn đả này trêu chọc cả Khôn Văn Minh trưởng công tử, hiện tại tiểu đám mây mà eo loạn tinh hệ gặp phải trước nay chưa có tổn thất, tiểu đám mây mà eo loạn tinh hệ vốn tiểu tài nguyên khan hiếm rồi, trải qua quỷ dị biến mất về sau, cái kia tiểu đám mây mà eo loạn tinh hệ đem biến thành càng thêm cần cối tinh hệ. Sau này tiểu đám mây mà eo loạn tinh hệ nội Văn Minh muốn muốn tạo ra vũ trụ chiến hạm, cùng với các thứ độ vật Đều cần theo những tinh hệ khác mua sắm, đại biểu tiểu đám mây mà ẻo lạn tinh hệ triệt để đi về hướng bị diệt. Đọc chuyện tại Cho e nù ạ toài chúa tể, ngay đây là làm gì vậy, ta là cố hẳn, ta tất nhiên tinh kiệt xuất nhất đoán tạo sư. Địa tinh tộc lao đầu mộng ép, chúa tể vì sao cột hắn, hắn tại địa tinh văn minh địa vị phi thường tôn quý, đắc tội cản khôn văn minh hắn lúc ấy rất sợ hãi, địa tinh văn minh viện quân đã đến bề sau, sợ hại biến mất vô tung. Cường Hãn vô cùng địa tinh văn minh là tuyệt đối sẽ không sợ hãi một cái vừa mới tân chức tinh vực cấp trung Kỷ Văn Minh. Ta làm gì vậy, ngươi có biết hay không tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ chuyện đã xảy ra, đây hết thảy đều là vì ngươi, bởi vì ngươi toàn bộ tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ gặp phải trước nay chưa có tổn thất, bởi vì ngươi tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ đi về hướng suy yếu, địa tinh văn minh lần này bại vị đại chiến, tuy nhiên không thể tiến vào top 5, lần này xếp hạng đệ lục tuyệt đối với không có vấn đề. Đây hết thảy đều là vì ngươi, đem Càn Khôn Văn Minh đắc tội, bài vị đại chiến, dùng Càn Khôn Văn Minh chiến lực, Điệu Tinh Văn Minh ví dụ như cùng Càn Khôn Văn Minh gặp nhau, đến lúc đó gặp phải Điệu Tinh Văn Minh là có tính chất hủy diệt đặc kích, Điệu Tinh Văn Minh hạm đội sắp bị Càn Khôn Văn Minh hạm đội phá hủy không còn một mảnh. Điệu Tinh tộc chúa Tệ Nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái này ngốc nghếch huấn đãn, lần này không chỉ có đem toàn bộ Điệu Tinh Văn Minh cho lừa được, đem toàn bộ tiểu đám mây mạ eo loạn tinh hệ cho lừa được đã mất đi tiểu đám mây ma éo loạn tinh hệ văn minh khác cùng hộ, địa tinh tộc tại tiểu đám mây ma éo loạn tinh hệ địa vị đem rất xuống ngàn trượng. Địa tinh tộc làm mất đi đối với toàn bộ tiểu đám mây ma éo loạn tinh hệ khống chế, khả năng còn sẽ phải chịu văn minh khác vây công, không mấy năm qua, tiểu đám mây ma éo loạn tinh hệ văn minh khác tại địa tinh văn minh áp chế bên trong, bọn hắn giận mà không dám nói gì, địa tinh văn minh suy yếu, gặp phải là văn minh khác đều địa tinh văn minh cấp đoạt. Với tư cách địa tinh tộc chúa tể, hắn lo lắng nhất một việc là địa tinh tộc bị nguyên một đám văn minh nuốt, thành vì bọn họ giàn vũ khí cùng vũ trụ chiến hạm nô lệ. Trong lớn vô hạn tinh không, có đủ loại thiên phú chủng tộc, tựa là bị nguyên một đám văn minh cho nhốt rồi, thành vì bọn họ nô lệ, trợ giúp những. Này văn minh làm đủ loại sự tình. Là để tránh cho chuyện như vậy phát sinh, địa tinh tộc chúa tể không ngừng mà địa lớn mạnh địa tinh văn minh, phàm là có thể có lớn mạnh địa tinh văn minh cơ hội, với tư cách chúa tể tuyệt đối sẽ không buông tha. Chúa tể, ngài lâm rồi chính là vừa mới tân chức tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh, làm sao có thể làm ra cướp đoạt toàn bộ tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ sự tình. Đây hết thảy đều là trùng hợp, tướng quân đã nói, Càn Khôn Văn Minh đã không truy cứu nữa rồi, đây là Càn Khôn Văn Minh lực lượng chưa đủ, hại sợ chúng ta điệu tinh Văn Minh. Điệu tinh tộc lão đầu cổ hẩn tranh thủ thời gian nói ra. Điệu tinh tộc chúa tể hung dữ địa trừng mắt cái này cổ hẩn, nếu thật là đơn giản như vậy, tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hắn có dự cảm chuyện này kiên nhất định là cái này đáng giận Can Khôn Văn Minh trưởng khống giả làm. Can Khôn Văn Minh trưởng khống giả, không chỉ có là một gã tên điên, hắn còn phi thường vô sỉ, ngực không đồng nhất, ngàn vạn chớ tin trong miệng hắn nói ra được lời nói, đây là theo nguyên một đám văn minh tổng kết ra đến kinh nghiệm. Can Khôn Văn Minh trưởng khống giả ở nơi nào có, hay không có tin tức? Điệu Tinh tộc trưởng khống giả, không có quan khán cái này của hắn, hướng phía bên người Điệu Tinh nói. "Chúa tể, vừa mới đạt được tin tức" Càn Khôn Văn Minh Trưởng Khống Giả cùng Thiên Long Đế Quốc Tam Hoàng Tử cùng một chỗ, bọn hắn đang tại Càn Khôn Văn Minh, cửa hàng trôi trên mặt đất. Địa tinh tộc của Kịch Tướng Quân nói: "Càn Khôn Văn Minh cửa hàng, tại máy móc dưới sự trợ giúp, lắp đặt thiết bị một cái cửa hàng tốc độ phi thường nhanh, Vương Lộ căn cứ trên địa cầu phong cách, đã đem cửa hàng cho giả bộ đã sửa xong." Đang tại bên trong cửa hàng Long Ngạo Thiên thu được đến từ tiểu đám mây ma hẻo lạn tinh hệ chuyện đã xảy ra, ngơ ngác địa chầm chậm vào cổ thông vài giây, cười ha hả nói lão đại: Ngươi quá uy vũ khí phách rồi, ngươi sẽ không đem toàn bộ tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ cho truyền không đi à? Ngươi nói cái gì cổ thông mở mịt vô cùng mà nói. Long Nạo Thiên khinh bỉ nhìn xem cổ thông, ngươi tiểu xảo a nhìn ngươi giả bộ tới khi nào, từ nhỏ đám mây ma eo loạn tinh hệ truyền đến quỹ dị vận chuyển sự tình, không chỉ là thu hết tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ tài nguyên, liền hàng tinh cũng không buông tha, một ít tài nguyên phong phú thể tích khủng lồ tánh mạng tinh, cầu cũng bị dọn đi rồi, trong tinh không lưu lại mộng bức các sinh linh. Cổ Thông phân thể xác thực dọn đi rồi một ít tánh mạng tinh cầu cùng hành tinh, tại thu hết tiểu đám mây mạ hẻo lạn tinh hệ thời điểm, Cổ Thông đã có mới đích nghĩ cách, cái kia chính là đối với Thái Dương hệ bên ngoài tinh không cải tạo, cho hỗn độn đại trận ở trong tinh không tăng thêm một ít hành tinh cùng tánh mạng tinh cầu. Chương 515, Không lệ tỉnh. Không lâu về sau, Điệu tinh tộc chúa tể mang theo cái kia Điệu tinh tộc lão đầu Cổ Hận, rốt cục đi tới Càn Khôn Văn Minh chỗ cửa hàng vị trí, đang tại bị áp giải bên trong Cổ Hận. Khinh thường điệu chậm chầm vào Càn Khôn Văn Minh chỗ cửa hàng, nhỏ yếu Văn Minh, vĩnh viễn là nhỏ yếu Văn Minh, chỉ có thể ở loại này không có bất kỳ sinh linh địa phương mở cửa hàng. Đang chuẩn bị tiến vào bên trong cửa hàng địa tinh tộc đám bọn họ, toàn bộ cho ngăn cản, địa tinh tộc binh sĩ vừa mới chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập, lập tức bị địa tinh tộc chúa tể cho ngăn trở. Lần này bọn họ là tới xin lỗi, cũng không phải là tới trả thù. "Lão bản, địa tinh tộc chúa tể đã đến, muốn cầu kiến ngài." Robot báo cáo nói. Lão đại, điệu tinh tộc chúa tể đã đến, xem ra tiểu đám mây mạ hẻo lạn tinh hệ chuyện đã xảy ra, bắt hắn cho dọa sợ. Long Nạo Thiên cười ha hả mà nói, "Đi, chúng ta coi trò một chút, điệu tinh Văn Minh với tư cách hệ ngân hà xếp hạng đệ cựu Văn Minh, tại toàn bộ hệ ngân hà, cùng với trung quanh tinh hệ đều là đại danh đỉnh đỉnh." Cậu thông theo bên trong cửa hàng đi ra, gặp được điệu tinh tộc chúa tể, cái kia 90 cm thân ảnh dàn vua, so với lúc trước cái ngang ngược càn rỡ điệu tinh lao đầu càng thêm dàn vua. Cái này thấp bé giản mua thân ảnh, nhưng lại một gã tinh hệ cấp tồn tại, tu vi cảnh giới là nhị tầng tinh, tinh hệ cấp. Điệu tinh tộc chúa tể nhìn nhìn Long Ngạo Thiên cùng Cổ Thông, Long Ngạo Thiên với tư cách Thiên Long Đế Quốc Tam hoàng tử, cái này hắn biết nói, từng cái Thiên Long Đế Quốc hoàng tử đều là bảo vật bối phiền phức khó chịu. Thiên Long Đế Quốc Tam hoàng tử bên người bình thường nhân tộc, Tiểu La Càn Khôn Văn Minh trưởng công giả, từ trên người hắn thoạt nhìn tựu là một gã bình thường nhân tộc, quá mức kỳ quái. Điệu tinh tộc chúa tể Bại kiến Thiên Long Đế quốc Tam hoàng tử, Càn Khôn Văn Minh trưởng công giả. Điệu tinh tộc chúa tể thanh âm dàn nùa vang lên. Điệu tinh tộc chúa tể, ngài quá khách khí. Thiên Long Đế quốc Tam hoàng tử mỉm cười mà nói, cổ thông nếm miệng nói ngươi tựu là điệu tinh tộc chúa tể, ngươi đây là cho hắn chỗ dựa, hướng ta trả thù lấy sao? Cổ thông thái độ chọc giận điệu tinh tộc đám điệu tinh, nếu như không phải điệu tinh chúa tể ngăn đón, bọn hắn đã xông lên trước đối với cổ thông tiểu là dừng lại cùng đánh. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ địa lắc đầu. Lão đại tiểu là lão đại, cái này thế nhưng mà điệu tinh tộc chúa tể, người ta thế nhưng mà tinh hệ cấp tồn tại, một cái văn minh chúa tể. Điệu tinh tộc Zoya thành khẩn mà nói ngài đã hiểu lầm, ta đại biểu toàn bộ điệu tinh tộc hướng ngài xin lỗi, hy vọng ngài giơ cao đánh khẽ buông tha điệu tinh văn minh, ngài cần điệu tinh văn minh làm cái gì, chỉ cần điệu tinh văn minh có thể làm được, nhất định giúp ngài làm được. Cổ thông ngần người, mơ mịt mà nói lời này từ đâu nói lên. Điệu tinh tộc chúa tể cũng là ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ tiểu đám mây mạ ẻo lạn tinh hệ chuyện đã xảy ra, thật không phải là Càn Khôn Văn Minh sau lưng cổ thần giáo làm, đây hết thảy đều là trùng hợp. Đang tại điệu tinh tộc chúa tể ngạc nhiên bên trong, cái kia điệu tinh tộc cổ hẩn lên tiếng, nói chúa tể, ngài thấy được, tiểu đám mây mạ ẻo lạn tinh hệ chuyện đã xảy ra, căn bản không phải một cái vừa mới tân chức tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh có thể làm được, ngài nhìn xem thái độ của hắn, đây là đang khiêu khích vĩ đại điệu tinh Văn Minh, chúng ta điệu tinh Văn Minh nhất định phải cho hắn một cái khó quên giáo huấn. Câm miệng, câm miệng cho ta." Địa tinh tộc chúa tể hùng dữ mà nói. "Ba." Một đạo năng lượng bàn tay đánh vào cái nải điệu tinh cổ hẩn trên mặt, cổ thần lại một lần nữa hôn mê tới. "Không có ý tứ, Càn Khôn Văn Minh chúa tể, nhiều có đắc tội, không qué rầy ngài." Địa tinh tộc chúa tể mỉm cười mà nói. "Điệu tinh tộc đến nhanh, đi cung thật nhanh, hơn 1000 tên điệu tinh lại một lần nữa biến mất tại Càn Khôn Văn Minh cửa hàng chính phía trước, đường đi lần nữa lâm vào trong yên lặng." Địa tinh tộc chúa tể mếch hoạ Theo Càn Khôn Văn Minh Trưởng Khống Giả biểu hiện đến xem, thật không phải là Càn Khôn Văn Minh Trưởng Khống Giả làm, chẳng lẽ là hắn thế lực của hắn, gần đây điệu tinh tộc không có có đắc tội cái gì thế lực. Long Nạo Thiên cũng mê hoặc, đạo kia đã đoán sai, lúc ấy sát thực bắt đến lão đại quỷ dị ánh mắt, hắn thập phần khó hiểu mà nói lão đại, thật không phải là ngươi làm. Cái gì ta làm? Với tư cách năm chắc tuyến Càn Khôn Văn Minh Trưởng Khống Giả, làm sao có thể làm ra như vậy không có phẩm sự tình, thu hết một cái tinh hệ. Ta có thể đủ làm được gư Càn Khôn Văn Minh chốn lãnh thổ quốc gia như vậy nhỏ, thu hết nhiều như thế tài nguyên, căn bản không bỏ xuống được, như là đã buông tha điệu tinh tộc, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy." Cổ Thông tránh nghiêng lâm nhiên mà nói. Đỗ VV, Trần Thiến Thiến cùng Vương Lộ, mấy người lộ ra nụ cười quỷ dị, mọi người trong nội tâm minh bạch đều ngầm hiểu lẫn nhau. Hệ ngân hà trao đổi đại hội chính thức đã bắt đầu, đại đám mây mạ eo loạn tinh hệ, đem tiếp tục 10 ngày đích trao đổi đại hội. Theo trao đổi đại một khi bắt đầu nháy mắt Không lộ tinh thể ở trong lượng giao dịch cực tốc điệu tăng lên, như là trên địa cầu mua sắm tiết đồng dạng, trước khi nguyên một đám sinh linh thương lượng tốt giá cả, tiểu đội đến trao đổi đại một khi bắt đầu tiến hành giao dịch. Bởi vì vũ trụ liên minh chính thức không thu lấy bất luận cái gì chính là thu thuế, giá cả cũng càng thêm tiện nghi, khả dĩ tiết kiệm một nửa linh thạch, loại cảm giác này quá sung sướng sướng. Can Khôn Văn Minh chỗ cửa hàng, ngoại trừ Thiên Long Đế quốc nhân tộc, không có bất kỳ sinh linh nào tới đây cổ động. Lao đại Ngươi như vậy cửa hàng căn bản không có sinh linh đến." Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ nói, "Vương Lộ, chúng ta tuyên truyền làm ư?" Cổ Thông cũng ngây ngẩn cả người, cùng trong dự đoán không giống lối, ngoại trừ Thiên Long Đế quốc bị Long Ngạo Thiên cường hành yếu thế cầu đến nhân tộc, mà khác sinh linh không có một cái nào, cái này sao có thể được? "Đại nhân, đã làm, đại bộ phận sinh linh cũng biết Càn Khôn Văn Minh mở cửa hàng rồi, cũng biết cửa hàng ở nơi nào Vương Lộ có chút bất đắc dĩ nói. Trên địa cầu cái kia chút ít tuyên truyền thủ đoạn Vương Lộ cũng dùng tới rồi, dùng Càn Khôn Văn Minh Thanh danh, tham gia trao đổi đại hội sinh linh trên cơ bản đã biết, lại không có một cái nào sinh linh đã đến. Ém mở mẹ nó, những này Văn Minh quá không lẽ tình rồi, cho ta lại phát ra một cái tin tức, chỉ cần vào xem Càn Khôn Văn Minh cửa hàng Văn Minh, tại bài vị đại trong chiến đấu, Càn Khôn Văn Minh cho bọn hắn đầu hàng cơ hội. Cổ Thông nghiến răng nghiến lợi mà nói, tốt đại nhân. Vương Lộ cung kính mà nói. Long Nạo Thiên bó tay rồi, Còn có mạnh như vậy mua ép bán người. Dung Can Khôn Văn Minh hạm đội cường hạn trình độ, gần cây một vòng công kích, khả dĩ phá hủy địch nhân sở hữu tất cả hạm đội, liền cái đầu hàng cơ hội cũng không có, cổ thông cho bọn hắn một lần đầu hàng cơ hội, cho bọn hắn bảo toàn cơ hội. Đang tại tham gia trao đổi đại hội văn minh, lần nữa thu được một cái tin tức, chỉ cần vào xem Cản Khôn Văn Minh cửa hàng, tiêu phí đầy trăm vạn đơn vị linh thạch văn minh, tại gặp được Cản Khôn Văn Minh đối chiến thời điểm, cũng có thể đạt được đầu hàng cơ hội. Nguyên một đám tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh, chính đang suy nghĩ xếp hạng đại trận thời điểm, gặp được Càn Khôn Văn Minh làm sao bây giờ một cái tin tức tốt truyền đến, chỉ cần tại Càn Khôn Văn Minh, cửa hàng tiêu phí đầy trăm vạn đơn vị linh thạch Văn Minh, đạt được đầu hàng cơ hội, Nguyên một đám Văn Minh sinh linh chạy đi hướng phía Càn Khôn Văn Minh, cửa hàng chỗ địa phương chạy như điên mà đến. Chương 516: Chính thức đấu giá hội. Càn Khôn Văn Minh phát ra tin tức không lâu. Càn Khôn Văn Minh chỗ đường đi, bị Nguyên một đám sinh linh lách vào phát nổ. Nguyên một đám văn minh sinh linh xâm nhập Càn Khôn văn minh bên trong cửa hàng, đã bắt đầu bọn hắn mua sắm hành trình. Trên địa cầu chỉ cần mấy mao tiền một bao cây đầu, tại Càn Khôn văn minh bên trong cửa hàng bị bán đi hơn 1000 đơn vị linh thạch một bao, Lan Châu mì sợ, 10 khối tiền một chén, tại Càn Khôn văn minh bên trong cửa hàng bị bán đi một vạn đơn vị linh thạch một chén, trên địa cầu mấy khối tiền đổ nướng, tại Càn Khôn văn minh cửa hàng bán mấy trăm, hơn 1000 đơn vị linh thạch. Vương Lão ngơ ngác nhìn bên trong cửa hàng uyên một đám văn minh sinh linh điên cuồng mà mua sắm, bái kiến món lợi kết sủ, chưa từng gặp qua như vậy món lợi kết sủ, một đơn vị linh thạch, thiết cát, cắt, trở thành bổ câu chứng, cấm bắt được trên địa cầu bán, đủ để đổi lấy ngàn tỷ tài phú. Long Nạo Thiên ngơ ngác nhìn bên trong cửa hàng các sinh linh, lão đại không hổ là lão đại, gần kề gửi đi một đầu tin tức, những này nguyên một đám văn minh không thể không đến càn khôn văn minh cửa hàng mua sắm. Hơn nữa, từng cái văn minh phải tiêu phí đẩy trăm vạn đơn vị linh thạch Loại này ép mua ép bán doanh tiêu thủ đoạn, vì bài vị đại chiến an toàn, không thể không đến. Đại nhân, chúng ta lại thiếu hàng. Vương lộ lần nữa đi vào cổ thông bên người nói. Cổ thông lần nữa ném cho vương lộ trên trăm cái chữ vật vòng tay, bên trong đầy đến tự trên địa cầu đất đặc sản. Địa cầu hoa hạ đại địa. Ký sinh tập đoàn các công nhân viên, theo ngày hôm qua bắt đầu để lại giả, nhiệm vụ của bọn hắn là tại nguyên một đám địa phương mua sắm đủ loại đặc sản, điên quần mua sắm, bất kể là ăn, hay là dùng. Hết thể mua sắm. Ký sinh tập đoàn cử động rung động Hoa Hạ đại địa lao bách tỉnh môn, một ít dân chúng không biết ký sinh tập đoàn là sao như thế điên cuồng, chẳng lẽ có đại sự đã xảy ra. Một ít dân chúng cũng đi theo thủy triều điên cuồng mua sắm, siêu thị bị chuyển không, cửa hàng giá rẻ bị chuyển không, đã tạo thành không nhỏ khủng hoảng, quốc gia không thể không tìm được ký sinh tập đoàn cao quản. Địa cầu không thể điên cuồng mua sắm, cổ thông không thể không theo 12 cẩm tình tinh hệ, Vân Hải giơ bắt tay vào làm. Từ chỗ nào chút ít địa phương thu hết một ít gì đó mua bán. "Ăn ngon, ăn quá ngon rồi, cái này 1000 đơn vị cay đầu quá đáng dám mua, lão đại, người bán quá tiền nghi, ta cảm thấy được vật này ít nhất phải bán trăm vạn đơn vị linh thạch một bao." Đang tại quầy ăn cay đầu long lão thiên nói. Càn Khôn Văn Minh cửa hàng náo bỗng, mặt khác nguyên một đám văn minh hâm mộ đấu kỵ hận, loại chuyện này bắt trước không được, Càn Khôn Văn Minh thực lực còn tại đó. "Lão đại, vũ trụ liên minh chính thức đấu giá đại hội lập tức muốn bắt đầu, chúng ta chạy nhanh tiến về trước." Đang tại cuộc ăn địa cầu đặc sản Long Nạo Thiên nhớ tới một cái đến quan chuyện trọng yếu. Cái gì đấu giá đại hội cổ thông mờ mịt mà nói. Long Nạo Thiên tranh thủ thời gian giải thích nói lão đại, mỗi lần trao đổi đại hội, vũ trụ liên minh chính thức đều cử hành đấu giá đại hội, đấu giá đại sẽ kéo dài 3 ngày, theo cử hành trao đổi đại hội ngày hôm sau bắt đầu. Long Nạo Thiên, cổ thông một bên hướng phía đấu giá đại hội địa phương tiến đến, Long Nạo Thiên không ngừng mà hướng cổ thông giải thích. Theo Long Nạo Thiên giải thích bên trong, cổ thông đã có cơ bản rất hiểu rõ. Vũ trụ liên minh chính thức cử hành đấu giá đại hội, đem đấu giá đủ loại đồ vật, có nguyên một đám văn minh nu cổ cấp bách kỹ thuật, cũng có theo xa xôi tinh hệ Trần Quý tài nguyên, có cao thâm tu luyện công pháp, cũng có vũ trụ chiến hạng. Vũ trụ liên minh xuất phẩm, tất nhiên ra tinh phẩm, từng cái thứ đồ vật đối với hệ ngân hà châu tinh vực văn minh mà nói, đều là bảo vật bối bên trong bà bối, hệ ngân hà châu tinh vực, tương đối sử nữ tòa trung tâm tinh hệ đoàn mà nói, tài nguyên so sánh cần tối. Theo sử nữ tòa trung tâm tinh hệ đoàn thai nghén ra bình thường thứ đồ vật, đối với hệ ngân hà mà nói, đều là bảo vật bối bên trong bà bối. Sử nữ tòa trung tâm tinh hệ đoàn thiên địa linh khí đương pháp tắc tồn tại, đương pháp tắc thiên địa linh khí, bị gọi là tiên linh khí. Cổ thông, Long Nạo Thiên đã tới vũ trụ liên minh chính thức đấu giá hội trưởng, đấu giá hội trưởng tại Khổng Lô hình cầu vùng đất trung ương, cái này đấu giá hội trưởng phi thường cực lớn, tụ tập vô số văn minh sinh linh. Cổ thông dùng tham gia trao đổi đại hội văn minh tiến nhập đấu giá hội. Với tư cách tham gia hệ ngân hà trao đổi văn minh, có thuộc về mình ghế lô, cái này ghế lô tương đối gần bàn đầu giá. Long Ngạo Thiên đi theo cổ thông đi tới thuộc về cản khôn văn minh ghế lô, ghế lô rất lớn hơn rồi, có trên trăm cái chỗ ngồi, từng cái chỗ ngồi so sánh mở rộng, khả dĩ dung nạp mấy trăm người. Làm sao ngươi tới ta tại đây, cũng không đến phiên ngươi đám bọn họ Thiên Long Đế Quốc. Cổ thông nói, Long Ngạo Thiên nói lao đại, cùng Thiên Long Đế Quốc những người kia cùng một chỗ, quá mức không được tự nhiên rồi, không thả ra. Cổ Thông cười cười, với tư cách Thiên Long Đế quốc Tam hoàng tử, là một sự tình phải chú ý ảnh hưởng, cái đó vài thứ khả dĩ làm, cái đó vài thứ không thể làm. Tại Càn Khôn Văn Minh bên trong cửa hàng, Dung hoàng tử thân phận của Gan, Tịu La không chú ý hình tượng, lễ nghi tại Thiên Long Đế quốc thâm căn cố đế. Thiên Long Đế quốc đại hoàng tử, nhi hoàng tử, trăm vạn năm trước đã đi ra hệ ngân hà, đến nay chưa có trở về, Long Nạo Thiên có thể nói là Thiên Long Đế quốc người thừa kế, càng cần nữa chú trọng lễ nghi. Long Nạo Thiên đối với Thiên Long Đế quốc ngôi vị hoàng đế căn bản không có hứng thú, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đã tiến nhập sử nữ tòa trung tâm tinh hệ đoàn, bọn hắn đối với hệ ngân hà cái này xa xôi tinh hệ đế quốc, càng thêm không có hứng thú, trăm vạn năm rồi, chưa từng có trở lại hệ ngân hà. Mặc dù không có trở lại hệ ngân hà, cho Thiên Long Đế quốc như vậy rất nhiều đích thiên tài địa bảo, cho Thiên Long Đế quốc làm rất nhiều ác chủ bài, có những nay ác chủ bài tại, Thiên Long Đế quốc chỉ cần đừng trêu chọc đến pháp tắc cấp bậc tồn tại. Trên cơ bản an toàn. Cổ Thông, Long Nạo Thiên ngồi xuống, đấu giá hội đã bắt đầu rồi, đấu giá hai kiện vật phẩm, hai kiện vật phẩm đến từ sự nữ tòa tinh hệ đoàn đồ vận. Toàn bộ đấu giá hội trang kết cấu cùng loại với trên địa cầu sân thể dục, là một cái siêu cấp đại sân thể dục, Cổ Thông nhìn ra một chút, toàn bộ sân thể dục không sai biệt lắm Thái Dương hệ lớn nhỏ, hiện ra vòng xoáy kết cấu. Phía dưới đầu ra chính là tinh vực cấp hậu kỳ vũ trụ chiến hạm động cơ kỹ thuật, giá khởi đầu 100 vạn đơn vị linh thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn đơn vị linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 100 vạn đơn vị linh thạch, 300 vạn đơn vị linh thạch, 1000 vạn đơn vị linh thạch. Gế Lô ở trong hiện ra vật phẩm bán đấu giá ký càng giới thiệu, cái này tinh vực cấp hậu kỳ văn minh động cơ kỹ thuật, chỉ là bộ phận kỹ thuật, cũng không phải trọn bộ kỹ thuật. Cổ Thông nhìn nhìn đã không có hứng thú, nguyên một đám tinh vực cấp trung kỳ văn minh cũng tại điên cuồng mà cạnh tranh, đã có tinh vực cấp hậu kỳ văn minh động cơ kỹ thuật. Đối với một cái tinh vực cấp trung kỳ văn minh mà nói, quá chó giếu. 5000 vạn đơn vị linh thạch. 5500 vạn linh thạch. Chuyền của tôi net. 1 tỷ đơn vị linh thạch. Đột nhiên một thanh âm vang lên, những Nay tinh vực cấp trung kỳ văn minh đấu giá một chút gia tăng, một ít văn minh nhìn không được rồi, trực tiếp đem giá cả đề cao bắt đầu. Em ở mẹ nó, đây là đâu một cái văn minh, quá xa xỉ, vì mua sắm chính là bộ phận động cơ kỹ thuật, nguyện ý hoa 1 tỷ đơn vị linh thạch. Cổ thông lẩm bẩm. Chương 517, Đào hầm. Cổ thông lão đại, người đây cũng không biết là những. Nay tinh vực cấp trung kỳ văn minh quá không để cho được rồi, tinh vực cấp hậu kỳ văn minh không thể không cho những. Nay tinh vực cấp trung kỳ văn minh đến mạnh hơn liệt một ít. Long Ngạo Thiên cười cười nói, ngắn ngủi dừng lại bên trong, cạnh tranh lại một lần nữa đã bắt đầu. 1 tỷ 200 vạn đơn vị linh thạch. 1 tỷ 500 vạn đơn vị linh thạch. Tinh vực cấp hậu kỳ bộ phận động cơ kỹ thuật đẳng cấp giá cả bị manh niên tăng lên về sau, cạnh tranh người rốt cục tiểu rất nhiều, dù vật lẻ tẻ một ít văn minh tại cạnh tranh. Những nay cạnh tranh văn minh đều là một ít uy tín lâu năm tinh vực cấp trung kỳ văn minh, chỉ có uy tín lâu năm văn minh mới có thể cầm ra siêu việt 1000 triệu đơn vị linh thạch. Cuối cùng nhất tinh vực cấp hậu kỳ bộ phận động cơ kỹ thuật, dùng 1.5 tỷ 3530 vạn đơn vị linh thạch giá cả, bị một cái tinh vực cấp trung kỳ văn minh đạt được. Phía dưới đấu giá là đến từ sử nữ tòa tinh hệ đoàn trung ương tiên thảo. Công hiệu khả dĩ thúc tiến tinh chủ cấp bậc tồn tại trở thành cấp hành tinh tồn tại, giá khởi đầu 100 triệu đơn vị linh thạch. 100 triệu 5000 vạn đơn vị linh thạch. 200 triệu 3000 vạn đơn vị linh thạch. Long Nạo Thiên Niết Miệng nói vũ trụ liên minh cái gì đó đều lấy ra đầu giá, đến từ sử nữ tòa tinh hệ đoàn cổ dạy cũng không biết xấu hổ lấy ra đầu giá, điển hình địa coi hệ ngân hà là làm hai lúa. Cổ Thông đồng dạng niết miệng, theo cái kia khỏa tiên thảo phía trên, cổ thông tinh thần lực cảm ứng được nhàn nhạt pháp tắc khí tức. Đối với cựu Tình Tinh chủ tăng lên cấp hàng tinh sát thực có một chút tác dụng. Cái này cái gọi là tiên thảo, cuối cùng nhất dùng 2 tỷ đơn vị linh thạch thành giao, dùng 2 tỷ tạo nên một cái cấp hàng tinh tồn tại, đối với một ít văn minh mà nói đăng giá, đối với có chút văn minh mà nói, vậy thì quá xa xỉ. Vũ trụ liên minh chính thức liên tục đấu giá hơn 10 kiện vật phẩm, không có một cái nào cổ thông cảm thấy hứng thú. Phía dưới đấu giá vật phẩm là một khối đến từ cổ xưa di tích thạch đầu, chính là là đến từ thiên hà tiên nữ sinh linh. Căn cứ chúng ta vũ trụ liên minh xem xét, vật này phi thường cực giám, khả năng có cổ xưa truyền thừa tịch đầu, giá khởi đầu 5 tỷ đơn vị linh thạch. Cổ thông người người, cổ xưa di tích đồ vật, mặc kệ cái gì đó, cổ thông lập tức dùng tinh thần lực dò xét một chút, lập tức bó tay rồi, ở nơi này là cổ xưa đồ vật, rõ ràng cho thấy không lâu trước khi chế tạo đồ vật. 5 tỷ đơn vị linh thạch. 53 ức đơn vị linh thạch. Ta đi, vật này cũng có người cạnh tranh. Rõ ràng cho thấy vũ trụ liên minh chính thức cái nào đó cường đại sinh linh làm ra đến vung hố mọi người dùng. Như thế kịch liệt cạnh tranh, trong khoảng thời gian ngắn giá cả nhảy lên tới 10 tỷ đơn vị linh thạch, còn có một cái văn minh không ngừng mà cạnh tranh bên trong, cổ thông bó tay rồi. Cổ thông lão đại, ngươi biết vật này. Long Nạo Thiên Kỳ quái nói. Vật này theo bảy biển ra đến tràn ngập đi ra mãnh liệt uy áp, uy áp hướng phía toàn bộ đấu giá hội chẳng tịch cuốn tới, cho sinh linh cảm giác, vật này chính là một cái siêu cấp bảo vật. Chế tác vật này sinh linh là tinh hệ cấp bậc tồn tại, thủ pháp phi thường cao minh, một cái tinh hệ cấp bậc tồn tại làm ra một cái tiểu chút chít đến vung hô nguyên một đám văn minh, cổ thông cũng là say. Cái này tinh hệ cấp bậc tồn tại, nhất định là dấu ở chúng quanh xem hội trường các sinh linh biểu hiện, nguyên một đám sinh linh cạnh tranh vượt kịch liệt hắn vượt hưng phấn, là một cái tâm lý có vấn đề tồn tại. Vật này là tinh hệ cấp chế tạo ra đến đồ vật, thủ pháp phi thường cao minh, tổng quát tinh hệ cấp rất khó phát hiện. Cổ thông giải thích nói: Long Nạo Thiên bó tay rồi, tinh hệ cấp bậc tồn tại còn chơi cái này, nhìn xem cạnh tranh giá cả cả lần nữa bó tay rồi, đã nhảy lên tới 30 tỷ đơn vị linh thạch. Trong đó hắn phụ hoàng đã ở cạnh tranh, Thiên Long Đế quốc không kém linh thạch. "Lão đại, phụ hoàng ta cũng là tinh hệ cấp bậc tồn tại, vậy mà cũng bị lựa bịm." Long Nạo Thiên im lặng mà nói, theo hắn hắn phụ hoàng tựu là vô địch tồn tại, cũng có bị lựa gạt một ngày. Hệ ngân hà tinh hệ cấp, bất kể là đẳng cấp cao tinh hệ cấp hay là cấp thấp tinh hệ cấp, đều thuộc về tổng quát tinh hệ cấp, khống chế thủ pháp đều là so sánh thô ráp, tại sử nữ tọa tinh hệ, hoặc là truyền thừa phi thường cổ xưa chủng tộc xem ra, đều là chủ cốt nhất. Cổ Thông giải thích mà nói, "Lão đại, ta hiện tại tiểu cho ta biết phụ hoàng." Long Nạo Thiên nói, cũng không thể trơ mắt nhìn phụ hoàng bị lửa gạt. Cổ Thông cười cười nói, "Ngươi nói, cha ngươi hoàng cũng không nhất định tin tưởng, với tư cách đế hoàng có tư tưởng của mình, loại này tâm tư cân nhắc rất nhiều, ngươi nói cũng là nói vô ích." Long Nạo Thiên mẩn người Đế Hoàng Tri Tâm, Đại Ca cùng Nhị Ca một mực không hồi trở lại hệ Ngân Hà, Phù Hoàng đã bắt đầu bồi dưỡng hắn với tư cách người nối nghiệp rồi, dù có quan hệ với Đế Hoàng Tri Tâm dạy bảo, hắn phi thường phản cảm cái này Đế Hoàng Tri Tâm. Long Nạo Thiên thở dài, cổ thông nói quá đúng, cho dù hắn nói cũng vô dụng, Phù Hoàng y nguyên hội tiến hành cạnh tranh, Thiên Long Đế quốc không kém điểm ấy linh thạch. Trải qua một loạt cạnh tranh, vật này bị xào nóng lên, 1200 ức đơn vị linh thạch, bị Thiên Long Đế quốc lấy được. Long Nạo Thiên im lặng điệu nhìn xem đấu giá kết quả. "Lão đại, phụ hoàng ta bị lừa được, ngươi cần phải là phụ hoàng ta báo thù." Long Nạo Thiên nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái vũ trụ này liên minh quá ghê tởm. Cổ Thông hướng phía Long Nạo Thiên hỏi thăm mà nói tại đấu giá trong lúc, có phải hay không sở hữu tất cả sinh linh cũng có thể đem mình chân quý vật phẩm lấy ra đấu giá?" Long Nạo Thiên gật đầu nói đương nhiên. Thiên Long Đế quốc đã tham gia nhiều lần hội ngân hà văn minh trao đổi đại hội. Đối với trao đổi đại hội quá trình phi thường rất hiểu rõ, kể cả vũ trụ liên minh chính thức đấu giá hội. Long Nạo Thiên lại nói vũ trụ liên minh chính thức phụ trách đấu giá, cần từ đó rút ra đấu giá tổng nghịch 50% với tư cách thủ lao. Cổ Thông cười quỷ dị cười nói chỉ cần có thể tham dự đấu giá là được. Tại Long Nạo Thiên nhìn chăm chú phía dưới, ghế lô ở trong kim loại thiếu một khối, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay kim loại xuất hiện tại cổ thông trong tay, cổ thân lực nhanh chóng ba lô bao khỏa cái này khối kim loại. Tại cổ thân lực cải tạo bên trong, cái nải ngân bạch sắc kim loại đã trở thành một khối kim lóng lánh lớn nhỏ cỡ nắm tay kim loại, cổ thông nói tốt rồi. Long Nạo Thiên mặt người, không đến 3 giây tiểu sửa tạo ra được một thứ gì, nói lão đại thứ này thoạt nhìn bình thường, thật sự rất đáng tiền ư. Đợi tí nữa toàn bộ đấu giá hội trường sẽ vì nó chấn động, cho ngươi phụ hoàng nhiều chuẩn bị một ít linh thạch. Cổ thông mỉm cười mà nói. Long Nạo Thiên trợn trắng mắt, nguyên lai lão đại là cảm thấy thiên long đế quốc linh thạch nhiều, đế hoàng đốc phải thông tri phụ hoàng, đừng để bên ngoài lão đại lừa được. Chúng ta đi. Cổ thông cùng Long Nạo Thiên đã đi ra ghế lô, đi tới đầu giá hội trường đang giám định tâm, đang giám định tâm sinh linh rất nhiều, rất nhiều sinh linh đang đợi lấy xem xét vật phẩm, xem vật phẩm của mình có thể hay không tham gia xem xét. Em ở mẹ nó, thật nhiều người, có hay không khách quý thông đạo. Từ đầu tới đuôi nhìn nhìn, xem xét cửa sổ mấy trăm, từng cái cửa sổ sắp xếp mấy vạn tên sinh linh, xem xét tốc độ phi thường chậm, đợi đến lúc đến phiên cổ thông Đã là vài ngày sau. Chương 518: Xem xét. Có, mặc kệ vật phẩm tốt hay xấu cần giao nạp 100 triệu đơn vị linh thạch, cái này linh thạch là trực tiếp cho đấu giá hội trả phí tổn, tương đương với mua sắm một cái không muốn xếp hạng đội danh bạch. Đương nhiên, giao nạp 100 triệu đơn vị linh thạch, an bài giám định sư cùng đại chúng hóa giám định sư không giống với, giám định sư hội toàn diện đối với vật phẩm của ngươi tiến hành kiểm tra đo lường. Long Nạo Thiên giải thích mà nói. Nạo Thiên ngươi đối với nơi này quen như vậy tất Trước người đã tới. Tại Long Nạo Thiên dưới sự dẫn dắt, Cổ Thông đi tới một cái cùng loại thu phí địa phương, xem xét chia làm nhiều cái đẳng cấp, sơ cấp nhất chính là 10 vạn đơn vị linh thạch, thì ra là mọi người đang tại xếp hàng chờ đãi xem xét xem xét. Ừ, trước khi cùng phụ hoàng ta đã tới, Thiên Long Đế quốc cũng có một ít vật phẩm bị đấu giá. Long Nạo Thiên gật đầu nói, Cổ Thông nộp 100 triệu đơn vị linh thạch, tại nhân viên công tác nhiệt tình điệu tiếp đại phía dưới, đi tới một cái ghế lô ở trong. Ghế lô ở trong đang có một gã giám định sư. Cái này giám định sư có 2 sao cấp hành tinh tu vi cảnh giới, là một cái loại hình người sinh vật, ước chừng 1m5 tả hữu, đầu thoạt nhìn có chút cùng loại với trên địa cầu con thỏ, gần kề xem đầu sẽ cảm thấy hắn manh manh đấy, cùng thân thể kết hợp lại khó coi vô cùng. "Xin hỏi các ngươi muốn xem xét cái gì?" Một cái tục tằng thanh âm tại ghế lô ở trong vang lên, là giống được thanh âm, cùng hắn tướng mạo có chút quá không xứng đôi. Cổ thông móc ra kim lóng lánh kim loại khối. Hiện ra tại con thỏ giám định sư trước mắt, như là hiến vật quý tựa như nói vật này là ta một ngàn vạn năm trước tổ tiên, tại một tòa cổ xưa di tích đạt được, với tư cách đồ gia truyền, để cho ta thế thế đại đại nhất định phải thủ hộ tốt hắn, nghiên cứu một thời gian gắn, nghiên cứu không rõ không bằng bán đi đổi linh thạch. Long ngạo thiên bó tay rồi, vật này tại hắn không coi vào đâu sinh ra đời, lão đại không hổ là lão đại, rất có thể biên rồi, còn nói tiểu đám mây mà ẻo lạn tinh hệ phát sinh quỷ dị sự tình cùng ngươi không có bằng hữu quan hệ, không hổ là hệ ngân hà nhất tên điên cùng ngươi vô sỉ. Giám Định sư đắm chìm tại xem xét bên trong, về phần cổ thông hồn ngôn loạn ngữ lời nói, trực tiếp bị hắn bỏ qua rồi, từng cái xem xét sinh linh, đối với bọn hắn cất chứa đồ vật, đều là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, là siêu cấp bảo bối bên trong bảo bối. Giám Định sư đánh vài cái vật này, phát ra bang bang đoang kim loại thanh âm, thứ này thật sự là quá mức cứng rắn rồi, dùng hắn nhị tinh cấp hàng tình tu vi cảnh giới. Rõ ràng không có ở phía trên còn xót lại bất luận cái gì dấu vết. Giám định sư dần dần địa bắt đầu bắt đầu chăm chú rồi, vật này thật đúng là cái bảo bối, dùng nó đặc tính, tồn tại mấy ngàn vạn năm chút lòng thành, lại phát hiện một cái hảo bảo bối, nếu như xuất ra đấu giá, với tư cách xem xét bảo bối giám định sư, khả dĩ trích phần trăm đấu giá tổng ngạch một phần trăm linh thạch, lại là một số lớn thu nhập. Giám định sư nghiên cứu trong chốc lát, mặc kệ hắn như thế nào công kích, đều không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Giám định sư thử dùng tinh thần lực điều tra vật này tình huống, sắc mặt biến đổi, hắn phát hiện một khi hắn tinh thần lực tiếp xúc đến cái này kỳ quái đồ vật, lập tức bị cắn ướt. Ngay tại hắn tinh thần lực cùng vật này tiếp xúc vài giây qua đi, một cổ kinh khủng uy áp theo vật này mang tất cả mà ra, giám định sư, long ngạo thiên đều bị áp gục xuống. Khủng bố uy áp xuyên thấu ghế lô, hướng phía mặt khác ghế lô, cùng với chỗ xa hơn chuyển bá mà đi, cái này uy áp tiếp tục thời gian phi thường ngắn ngủi, gần kề rằng có 3 gi Kim lóng lánh đồ vật, tại cổ thông cổ ý dưới sự khống chế, tràn ngập ra cổ thần lực uy áp, mang tất cả đến đấu giá hội trường, vô số sinh linh cũng cảm nhận được uy áp, uy áp lập tức lại thu trở về. Vô số sinh linh nghi ngờ, như thế nào êm đẹp địa xuất hiện khủng bố uy áp, vũ trụ liên minh cao tầng cũng kinh động đến, lập tức loại bỏ nguyên nhân, uy áp nguyên nhân rất nhanh hợp thành trình diện vũ trụ liên minh cao tầng chỗ đó. Vũ trụ liên minh cao tầng chấn động rồi, đây rốt cuộc là vật gì, khủng bố như thế uy áp Long nạo thiên theo trên mặt đất bò lên, thoạt nhìn có chút chật vật, Ngạc Nhiên Điệu nhìn xem cái kia kim lóng lánh đồ vật, Lao Đại tiện tay sáng tạo ra, tạo ra đến đồ vật như thế thuộc loại châu bò, phụ hoàng với tư cách tinh hệ cấp bậc tồn tại, xa xa làm không được, Lao Đại so phụ hoàng càng thêm thuộc loại châu bò, giống như lão đại phi thường tuổi trẻ. Giám Định Sư ngợp ép, hắn bị dọa, đây rốt cuộc là gì thế? Vừa mới kinh khủng kia áp, hắn cảm giác toàn bộ thiên địa đều muốn sụp đổ xuống. Mà hắn thừa nhận toàn bộ thiên địa Mỗi một giây cảm giác là mấy vạn năm tựa như, may mắn cái này uy áp tiếp tục thời gian phi thường ngắn ngủi. Cổ Thông cười cười giải thích mà nói cái này kỳ quái đồ vật, chỉ cần tiếp xúc đến từ bên ngoài đến tinh thần lực, cắn nuốt tinh thần lực về sau, sẽ phát ra khủng bố uy áp, tinh thần lực vượt cường phát uy uy áp cũng vượt cường. Giám Định Sư nhìn nhìn Cổ Thông, vừa trầm thắm tại xem xét bên trong, rảng qua ước chừng 10 phút, Giám Định Sư ngẩng đầu nhìn hướng Cổ Thông nói ngươi vật này là muốn tham gia đấu giá, còn là mình giữ lại? đã vừa mới nói đầu giá. Cổ Thông nghĩ cũng đừng nghĩ mà nói, tiện tay sáng tạo vật này đi ra, chính là vì kiếm lấy một ít linh thạch, còn có cảm thấy vậy rất tốt chơi. "Giám định sư đề nghị nói ngươi ý định đập bán bao nhiêu?" "Giá khởi đầu ít nhất cũng phải 100 tỷ đơn vị linh thạch." Cổ Thông đầu đi lòng vòng nói. Long Nạo Thiên lại là từng đợt im lặng, tiện tay sáng tạo ra, tạo ra đến đồ vật bán 100 tỷ đơn vị linh thạch. "Lão đại quả nhiên không hổ là lão đại, phải thông tri phụ hoàng, đừng để bên ngoài lão đại cho lừa được." Vung hô cũng muốn vung hô người khác, vung hô người một nhà quá bi kịch. Giám Định Sư đột nhiên mở người, đệ tử vũ trụ liên minh cao tầng truyền âm, nguyên nhân hoa 2000 ức đơn vị linh thạch mua xuống vật này, hỏi thăm, cổ thông có nguyện ý hay không? Vật này chúng ta nguyện ý ra giá 2000 ức đơn vị linh thạch mua xuống, không biết ngươi nguyện ý bán không, giám định sư mở miệng đề nghị nói. Giám Định Sư phản ứng đã rơi vào cổ thông trong mắt, biết chắc là vũ trụ liên minh cao tầng cho hắn truyền âm rồi. Đầu đi lòng vòng có thể vung hố một cái vũ trụ liên minh cao tầng cũng không tệ, cười cười nói cũng thế, ta tại đây còn có một tổ truyền đồ vật, cùng vừa mới cái kia truyền thừa đồ vật là một đôi. Cổ Thông nói xong, lại có một cái kim long lánh đồ vật xuất hiện, Cổ Thông lần nữa tạm thời chế tạo một thứ gì, cùng vừa mới vật kia hình dạng có một ít khác biệt, nhưng lại giống như lúc. Long Nạo Thiên bó tay rồi, ok 2000 ức đơn vị linh thạch thu nhập, lại làm ra một thứ gì, đây là đem đảo hầm tiến hành đến cùng. Hắn vừa mới còn may mắn lao đại đem vật này bán đi, phụ hoàng sẽ không lại bị lừa được. Giám định sư cũng là ngẩn người, cái này nhân tộc còn có vật này, vừa mới không lấy ra, hiện tại mới lấy ra, giám định sư lần nữa giám định một chút, quả nhiên cùng trước khi xem xét đồ vật giống như lúc. Giám định sư lần nữa hướng phía vật này đưa vào một chút tinh thần lực, lập tức chợt được hiểu rõ tinh thần lực. Quả nhiên, cái này kim lóng lánh đồ vật lần nữa có một cổ kinh khủng uy áp mang tất cả mã ra, tiếp tục thời gian phi thường ngắn ngủi vừa mới xuất hiện, còn không, có có ra Gelo, đã mất đi tinh thần lực cung cấp, đã mất đi khủng bố uy áp. Chương 519, cạnh tranh nhân tộc. Giám định sư chờ đợi trong chốc lát, cũng không có được hệ ngân hà vũ trụ liên minh cao tầng lợi nói, chắc hẳn hắn đạt được một cái kim lóng lánh đồ vật đã đã đủ rồi. Ngươi xác định muốn đem vật này đấu giá? Giám định sư hỏi thăm mà nói. Cổ Thông gật đầu nói, "Ừ. Can Khôn Văn Minh trưởng công giả, ngươi 2000 ức đơn vị linh thạch đã đến ngươi chờ ngủ." Hệ Ngân Hà Vũ Trụ Liên Minh cao tầng miễn trừ ngươi ra đấu giá phí tổn. Giám định sư đạt được hệ Ngân Hà Vũ Trụ Liên Minh cao tầng truyền âm, hướng phía Cổ Thông nói. Cổ Thông nhẹ gật đầu, hắn vũ trụ ngân hàng tài khoản sát thực nhiều hơn 2000 ức đơn vị linh thạch, cái này hệ Ngân Hà Vũ Trụ Liên Minh cao tầng căn bản không quan tâm linh thạch, đã đến hắn giai đoạn này dùng chính là hạ phẩm tiên thạch, đồng lục là dựa theo hạ phẩm tiên thạch đến tính toán. Cổ Thông, Long Nạo Thiên lần nữa về tới đấu giá hội trường, Long Nạo Thiên nhìn chằm chằm Cổ Thông nói: Lão đại gặp người có phần, ngươi từng phút đồng hồ chúng đã kiếm được 2000 ức đơn vị linh thạch. Xem tại ngươi mang theo ta đi xem xét bảo vật phân thượng, cho ngươi 1 mét vuông đơn vị linh thạch. Cổ Thông nói xong phất phắt tay, 1 mét vuông đơn vị linh thạch hiện ra tại Long Ngạo Thiên trước mắt. Long Ngạo Thiên trầm trầm vào 1 mét vuông hạ phẩm linh thạch bó tay rồi, bãi kiến kiêu kiệt chưa từng gặp qua nhỏ mọn như vậy, hệ ngân hà nguyên một đám văn minh biết đạo cản khôn văn minh trưởng công giả, là một gã tên điên cùng vô sĩ ra hỏa nhưng lại không biết thằng này keo kiệt tới cực điểm. Muốn hay không, không có thể coi là rồi, không nên coi thường một mét vông hạ phẩm linh thạch. Cái này một mét vông hạ phẩm linh thạch dùng tới mua người tại Càn Khôn Văn Minh cửa hàng ăn cây đầu, mua sắm số lượng người khả dị ăn mấy trăm năm. Cổ thông nói, Long Ngạo Thiên Mậu ép, Càn Khôn Văn Minh cửa hàng chính là cái kia vương lộ rõ ràng nói cho hắn biết, cái này cây đầu tiến giá phi thường cao, một ít cùng hai mươi đơn vị linh thạch. Quả nhiên là vật dĩ loại tụi chính mình cùng lão đại đãi cùng một chỗ có thể hay không trở nên giống như hắn vô sỉ, loại này vô sỉ cảm giác, hắn cảm giác rất tốt. Đấu giá hội trả đấu giá tiếp tục tiến hành. Phía dưới đấu giá vật phẩm tồn tại tự ý tinh hệ thương nhân cung cấp, tổng cộng 10 tỷ cái sinh linh tù binh, bởi vì số lượng quá nhiều, không cách nào cầm bắt được đấu giá hội chẳng. Trải qua bán đấu giá nghiệm chứng, từng cái sinh linh thân thể phi thường khỏe mạnh, trong đó 50% là tu luyện giả, tinh chủ giai đoạn có 10 một gã, cấp hành tình có một gã. Dùng 10 tỷ tên cả tổ đầu giá, không tiến hành hủy đi phân đầu giá, giá khởi đầu 1 tỷ đơn vị linh thạch, mỗi lần cạnh tranh tăng giá không ít hơn 100 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 1 tỷ 2-3 ngàn lượng trăm vạn đơn vị linh thạch, 1 tỷ 5.700 vạn đơn vị linh thạch. Đầu giá hội tràng bày biện ra đến sinh linh, cổ thông lập tức cầm trầm, cái này trên trăm ức tên sinh linh, toàn bộ đều là nhân tộc, có lao lại hiểu, nữ có nam có, thậm chí còn có hài nhi tồn tại, những... Này nhân tộc bị nhốt tại từng chiếc từng chiếc phi thuyền vũ trụ ở trong, phi thuyền ở trong vệ sinh tình huống của kém, có chút nhân tộc đã đói xong chóng mặt, thậm chí có chút ít đã chết đói. Long Nạo Thiên cũng phẫn nộ rồi, đây rốt cuộc là cái nào thương nhân dùng nhân tộc đấu giá? Nhân tộc dù thế nào phát sinh chiến tranh, xử trí nhân tộc sự tình do nhân tộc chính mình quyết định, ngoại tộc tuyệt đối không được. 10 tỷ tên nhân tộc, đã chưa đủ 10 tỷ rồi, chính thức đáng giá chính là tên kia cấp hàng tình trung nhân nhân, cùng 11 gã tinh chủ cấp nhân tộc khác mà khác bất nhập lưu nhân tộc, căn bản không đủ xem, có một nửa nhân tộc là nhân loại bình thường. Cái này nhân tộc hẳn là tinh vực cấp trung kỳ, hoặc là tinh vực cấp sơ kỳ văn minh, dùng thực lực như vậy bị đánh bại, đả bại nhân tộc văn minh, tất nhiên là uy tín lâu năm tinh vực cấp trung kỳ văn minh, thậm chí là tinh vực cấp hậu kỳ văn minh. Ha ha. Có Logan, 10 tỷ đơn vị linh thạch. Một cái cuồng ngạo tục tằng thanh âm tại đấu giá hội trường vang lên, thanh âm tràn đầy mỉa giễu, còn không hề mảnh giao tạm ở trong đó. Cổ Thông sắc mặt càng thêm âm lãnh rồi, như loại này mua bán sinh linh sự tình thường xuyên có phát sinh, một ít sinh linh cũng không phải muốn những đầy tớ này, bọn hắn chỉ là đem những này sinh linh mua về đồ thể rồi, làm ra đủ loại mỹ thực hưởng thụ. Một ít văn minh thậm chí hội nuôi nhốt một ít sinh linh, những này sinh linh chính là bọn họ thông thường tiêu hao phẩm, cùng trên địa cầu nhân loại nuôi dưỡng heo vịt dê bò. Đợi không sai biệt lắm. Đây là đâu một cái văn minh? Cổ Thông âm u mà nói, Long lão thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái này Văn Minh tựu là hệ ngân hà xếp hạng đệ tứ dị thú Văn Minh, nghe nói dị thú Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong sẽ ở một ít tánh mạng trên tinh, cầu nuôi nhốt nguyên một đám Văn Minh sinh linh, làm la miệng của bọn hắn lương thực, trong đó có nhân tộc tồn tại. Thiên Long đế quốc cao thủ đã từng lần lượt lén vào dị thú Văn Minh cứu vớt một ít nhân tộc, không biết làm sao dị thú Văn Minh chiếm lĩnh một cái vệ tinh tinh hệ, lãnh thổ quốc gia bao la, khó có thể giải cứu toàn bộ nhân tộc, dù cho cứu vớt Dị thú Văn Minh lại hội bắt một ít nhân tộc, tiếp tục nuôi nốt bọn hắn. Dị thú Văn Minh nổi danh nhất một đạo đồ ăn đó là sống nuốt người nào, gia nhập một ít đồ gia vị, tươi sống địa gỗ khai mở nhân tộc đầu, ăn sống bên trong ngóc, trái tim cũng là dị thú Văn Minh yêu nhất. Toàn bộ nhân tộc thân thể bị dị thú Văn Minh chế tạo thành đủ loại mỹ thực hưởng thụ. Long Nạo Thiên mỗi một câu tràn đầy đối với dị thú Văn Minh hận ý, hận không thể đem dị thú Văn Minh phanh thây xé xác, tru diệt toàn bộ dị thú Văn Minh. Đây là chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa chiến tranh. Thiên Long Đế quốc đã từng phái binh đánh dị thú Văn Minh, bị Vũ trụ Liên minh chính thức ra mặt ngăn trở. Hệ Ngân Hà Vũ trụ Liên minh cao tầng bên trong, có một vị cao tầng, tiểu là tới từ ở dị thú Văn Minh. Thiên Long Đế quốc tại hệ Ngân Hà Vũ trụ Liên minh chính thức gáp bách phía dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc bị dị thú Văn Minh cho nuôi nốt, thành là vẻ đẹp của bọn hắn thực, loại này không thể làm gì cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. 100 tỷ đơn vị linh thạch Đấu giá hội tràn vang lên một cái cực kỳ âm trầm to thanh âm, đem giá cả ngạnh xanh xanh điệu tăng lên tới 100 tỷ đơn vị linh thạch. Phù hoàng xuất thủ. Long Nạo Thiên nghe được thanh âm quen thuộc, Phù hoàng bị dị thú Văn Minh chọc giận, giá cả được đề thăng hiểu rõ 100 tỷ đơn vị linh thạch. Dị thú Văn Minh dị thú, cũng biết Thiên Long Đế quốc đế hoàng xuất thủ, mang theo khinh thường thanh âm vang lên nói, ngàn lẻ 100 triệu đơn vị linh thạch. 150 tỷ đơn vị linh thạch. Long Nạo Thiên phụ hoàng lần nữa ra đẳng cấp cao. Cái này quan hệ đến nhân tộc thể diện, 10 tỷ nhân tộc tại toàn bộ hệ ngân hà văn minh trước mặt rơi vào dị thú văn minh trong tay, những thứ khác chủng tộc như thế nào đối đại nhân tộc. 150 tỷ linh 1000 vạn đơn vị linh thạch. Dị thú văn minh lần nữa ra giá, lần này ra tăng lên 1000 vạn đơn vị linh thạch, lại là cái loại lợi cuồng ngạo khinh thường thanh âm. Long Nạo Thiên mang theo cực kỳ bất mãn ngữ khí nói, nếu như không phải dị thú văn minh tại hệ ngân hà vũ trụ liên minh cao tầng bên trong, các thượng thú văn minh cao thủ tồn tại Dị thú Văn Minh đã sớm bị diệt. 160 tỷ đơn vị linh thạch. Cái lúc này nhớ tới một cái lạ lâm thanh âm, Long Nạo Thiên đối với cái thanh âm này có chút quen thuộc, cổ thông nhưng lại mờ mịt vô cùng, nói, cái này ra giá nhân tộc là Ô Long Văn Minh ai? Chương 520, kết thủ dị thú Văn Minh. Theo cái thanh âm này bên trong, cổ thông cảm thấy thiện ý, nhưng lại không biết là ai. Long Nạo Thiên quái dị nhìn xem cổ thông vài lần nói lão đại, người này tựu là Ô Long Văn Minh chủ thể. Cổ thông người người Ô Long Văn Minh chúa tể lại là nữ, vừa mới thanh âm nghe rất thanh thúy, cổ thông tưởng rằng Ô Long Văn Minh chúa tể tiểu bí. Dị thú Văn Minh chúa tể lần nữa ra giá, vẫn là khinh thường thanh âm nói 2000 ức đơn vị linh thạch, không có linh thạch, vậy thì chia ra giá. Cô ngạo thanh âm lần nữa vang lên, lần này nhưng lại khiêu khích trí tứ hàm xúc 10 phần, dị thú Văn Minh chiếm lĩnh suất một cái vệ tinh tinh hệ, cái này tinh hệ có hơn 100 ức cái hành tinh, so tiểu đám mây mạ eo loạn tinh hệ lớn hơn gấp 10 lần. Tại toàn bộ dị thú tinh hệ bên trong, chỉ có một dị thú Văn Minh, trước kia có Văn Minh đã đã trở thành dị thú Văn Minh nuôi nốt khẩu phần lương thực, chiếm lấy một cái tinh hệ dị thú Văn Minh, tự nhiên không kém linh thạch. 10 vạn đức đơn vị linh thạch. Cổ thông to thanh âm tại toàn bộ đấu giá hội trường vang lên, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 10 vạn đức đơn vị linh thạch, khí phách uy vũ thanh âm vang lên. Đấu giá hội lần thứ nhất xuất hiện giá trên trời, nguyên một đám Văn Minh bị đột nhiên lên ra giá cấp chấn trụ rồi, nhìn về phía thanh âm nguyên chỗ, Tại thanh âm nguyên trô ghế lô bên ngoài, thình lình đánh dấu lấy Càn Khôn Văn Minh. Càn Khôn Văn Minh là Càn Khôn Văn Minh ra giá, cái kia siêu cấp thổ hào Văn Minh. Càn Khôn Văn Minh cũng là nhân tộc tạo dựng lên Văn Minh, khó trách xẻ ra giá, cái này có trò hay để nhìn. 10 vạn đức đơn vị linh thạch, Càn Khôn Văn Minh quả nhiên không hổ là Càn Khôn Văn Minh, rất có tiền tài rồi, vô số sinh linh trông mà thèm, cũng không dám trêu chọc cái tên điên này Văn Minh. Đầu giá hội trường bị đột nhiên xuất hiện lớn giá trên trời chấn nhiếp. Lâm vào nghị luận nhau nhau bên trong, nghị luận nhau nhau hội trường nhưng không ai lại ra giá. 10 vạn ước đơn vị linh thạch, lần thứ nhất, 10 vạn ước đơn vị linh thạch, lần thứ hai, 10 vạn ước đơn vị linh thạch, đệ. Chính ở thời điểm này, đấu giá hội trường lần nữa vang lên một thanh âm 10 vạn ước linh 100 vạn đơn vị linh thạch. Con mẹ nó, dị thú văn minh chúa tể lại ra giá, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ 10 tỷ nhân tộc thật sự như vậy đáng giá? 10 tỷ nhân tộc cũng không đáng tiền, đây là chủng tộc ở giữa đọ sức. Nhân tộc nếu là thua, tại toàn bộ hệ ngân hà sở hữu tất cả văn minh bên trong, đem mặt quét rác. Có phải hay không cũng trảo một ít nhân tộc đến đấu giá? Thôi đi Va ơi, chỉ bằng cho ngươi mượn, năm đó nếu không là hệ ngân hà vũ trụ liên minh cao tầng ra mặt, dị thú văn minh đã trở thành quá khứ. Đấu giá hội trường lần nữa lâm vào nghị luận nháo nháo bên trong, nguyên một đám sinh linh ánh mắt nhìn hướng Càn Khôn văn minh cùng dị thú văn minh phương hướng, nhân tộc cùng dị thú văn minh ở giữa tranh đoạt chính thức kéo ra mở màn. Lão đại Cần thị phụ hoàng ta tương trợ ư long nạo thiên nói. Cổ thông khinh thường nói ta là chênh lệch linh thạch người sao? 100 vạn ước đơn vị linh thạch, nghèo kiết xác 100 vạn, 100 vạn thêm, có phải là không có linh thạch rồi, không có linh thạch đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cái gì hệ ngân hà xếp hạng đệ tứ dị thú văn minh, ta xem là đến ngược thứ nhất, nghe nói dị thú thịt tại toàn bộ vô hạn tinh không phi thường nóng tiêu. Can Khôn văn minh nhân tộc rất ưa thích gan dị thú thịt, cái kia vị đạo ngon vô cùng, nghèo kiết xác dị thú văn minh chúa tệ. Không bằng ngươi đem dị thú Văn Minh dị thú đều bán cho Càn Khôn Văn Minh, dị thú ở vô hạn tinh không giá thị trường không giờ lẻ loi một đơn vị linh thạch một cái, ta cho ngươi 100 triệu đơn vị linh thạch, đủ để mua toàn bộ dị thú Văn Minh dị thú. Không bằng ngươi đem mình cũng bán đi, ta cho ngươi ra cái giá trên trời, vậy thì 10 đơn vị linh thạch một cái, tránh khỏi ngươi đi ra mất mặt xấu hổ, ngươi cứ việc yên tâm, Càn Khôn Văn Minh nhất định đem ngươi mỗi một khối thịt đều cho ăn hết, chuyển hóa làm bánh, không có nhục ngươi dị thú Văn Minh chúa tể uy danh ngươi cũng không cần cảm tạ Cản Khôn Văn Minh. Cản Khôn Văn Minh sẽ thay ngươi chiếu cố tốt dị thú tinh hệ hoa hoa thảo thảo, không đúng, phải nói là Cản Khôn tinh hệ hoa hoa thảo thảo, cam đoan ngươi hậu thế cũng có thể trở thành Cản Khôn Văn Minh mỹ thực. Cổ thông thao thao bất tuyệt thanh âm tại toàn bộ đấu giá hội trường vang lên, nguyên một đám sinh linh ngáp, bái kiến nhục nhã sinh linh, chưa từng gặp qua như thế nhục nhã sinh linh. Một cổ uy áp theo dị thú Văn Minh chỗ ghế lộ ở trong bay lên, mang tất cả hướng toàn bộ hội trường. Càn Khôn Văn Minh trưởng Cống Giả, quả nhiên không hổ là thiên điên, vô sỉ gia hỏa, hiện tại lại tăng thêm một cái ngoại hiệu, cái này miệng có thể nói chết một người người. Em mở mẹ nó, thật là khủng khiếp vi áp, dị thú Văn Minh cùng Càn Khôn Văn Minh sẽ không lại tại đây khai chiến đi. Làm sao có thể? Nơi này chính là Vũ trụ Liên minh địa phương, ở chỗ này khai chiến, đó là đang gây hấn với Vũ trụ Liên minh chính thức, trừ phi Càn Khôn Văn Minh cùng dị thú Văn Minh cũng bị bị diệt. Cấp lực, Càn Khôn Văn Minh cấp lực rồi, cố gắng lên, ủng hộ ngươi cùng Càn Khôn Văn Minh khai chiến. Toàn bộ đấu giá hội trường lần nữa đắm chìm tại nghị luận bên trong, nguyên một đám không ngừng mà nghị luận, nhìn có chút hạ hệ đấy, nguyên một đám sinh linh đều chờ mong Càn Khôn Văn Minh cùng Dị Thú Văn Minh tại đấu giá hội trường đại chiến. Như vậy đáng giận vô sỉ Càn Khôn Văn Minh, đồng dạng không phải vật gì tốt Dị Thú Văn Minh, đều muốn trở thành quá khứ, thiếu đi cái này hai cái tai họa Văn Minh, toàn bộ hệ Ngân Hà sở hữu tất cả Văn Minh thật có phúc. Càn Khôn Văn Minh trưởng công giả, ngươi muốn chết. Muốn chết dị thú Văn Minh chúa tể gầm rú thanh âm tại toàn bộ đấu giá hội trường vang lên, thanh âm kia lệnh hội trưởng xuất hiện chấn động. Ngươi kiết xác dị thú Văn Minh, không có tiền cút ngay chứng, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, có bản lĩnh tới đánh ta nha ha ha, cổ thông khinh bỉ cùng khinh thường thanh âm vang lên. Yên lặng, quấy rối đấu giá người giết không tha. Một cổ lạ lẫm uy áp mang tất cả toàn bộ đấu giá hội trường, âm thanh lạnh như băng vang lên. Cổ thông khả dị cảm nhận được cái này lạ lẫm uy áp, rõ ràng cho thấy hướng phía hắn tại đây đến. Đại bộ phận uy áp tác dụng tại Càn Khôn Văn Minh ghế lô ở trong. Cổ Thông tinh thần lực dò xét một chút, trong nội tâm cười lạnh quả nhiên là dị thú Văn Minh chính là cái kia hệ ngân hà vũ trụ liên minh cao tầng, năm sao tinh hệ cấp dị thú, thịt chất có lẽ phi thường ngon. 100 vạn ước đơn vị linh thạch, lần thứ nhất, Càn Khôn Văn Minh ra giá 100 vạn ước đơn vị linh thạch, còn có hay không ra giá, 100 vạn ước đơn vị linh thạch, lần thứ hai. Ngắn ngủi dừng lại về sau, Đấu giá hội chàng lần nữa vang lên một thanh âm nói 100 vạn ức đơn vị linh thạch, lần thứ ba, lần này đấu giá vật phẩm thuộc sở hữu cản khôn văn minh. Dị thú văn minh tại sao không có ra giá, chẳng lẽ chịu thua? Dị thú văn minh, những cái kia to con làm sao có thể chịu thua, hẳn là tại sản xuất cái gì âm như quỷ kế, nhân tộc cùng dị thú vừa muốn khai chiến. Lần này nhân vật chính không còn là thiên long đế quốc, mà là cản khôn văn minh, cái này vừa mới tân trức tinh vực cấp trung kỳ văn minh. Ai một ít gì đó giá cả vừa muốn nâng giá. Càn Khôn Văn Minh cùng Dị Thú Văn Minh đại thủ kết xuống rồi, dùng Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả cách làm, tuyệt đối sẽ không dung tha Dị Thú Văn Minh, Dị Thú Văn Minh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Càn Khôn Văn Minh. Chương 521, Gen dự tệ. Lão đại, ngươi quá uy vũ khí phách rồi, trăm vạn ước đơn vị linh hạt, đem Dị Thú Văn Minh cho dọa sợ, lần thứ nhất chứng kiến Dị Thú Văn Minh kinh ngạc, quá kích động. Long Nạo Thiên cười ha hả mà nói, Chính là dị thú văn minh tính toán cái gì, chẳng qua là trên bản mỹ thực mà thôi." Cổ Thông khinh thường nói. "Địa cầu hồ lộ thôn." Cổ Thông bản thể lộ ra không có hảo ý thần sắc, lẩm bẩm dị thú văn minh, tiểu đám mây mà hẹo loạn tinh hệ ok về sau, tựu là dị thú tinh hệ. "Lão bản, ngươi có nhìn chằm chằm vào dị thú văn minh?" Phân thể nhị hòa nói. "Cái này dị thú văn minh quá kiêu ngạo rồi, hung hăng cản quấy dị thú đều có lẽ trở thành mỹ thực." Cổ Thông lạnh lùng thốt. "Lão bản, Ngươi tử nhỏ đám mây ma eo loạn tinh hệ thu hết đến độ vật, không sai biệt lắm đem toàn bộ hư không hải 36 năm ánh sáng khu vực cho chiếm hết rồi, còn có liên tục không ngừng tài nguyên bị bắt cạm mà đến, hơn nữa dị thú tinh hệ, toàn bộ hỗn độn đại trận ở trong khu vực đều không thể rung nạm phía dưới. Dị thú tinh hệ là tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ gấp 10 lần tài hữu, tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ thu hết đến tài nguyên, đã bắt đầu theo thái dương hệ cho rằng địa phương, bắt đầu gửi. Cổ Thông Lâm vào chấm 4, như thế một vấn đề Hỗn độn đại trận vây quanh khu vực, chỉ là hệ ngân hà bộ phận tinh không, dùng nạp một cái tinh hệ đồ vật, căn bản không cách nào gửi phía dưới. Cổ thông lẩm bẩm Tam nhãn cự nhân ban chỉ khả dĩ lợi dụng. Tam nhãn cự nhân ban chỉ thoạt nhìn không chút nào thu hút, bên trong không gian nhưng lại vô hạn, không những được gửi vô số đồ vật, còn có thể gửi vật còn sống, pháp tắc cấp bậc tồn tại sử dụng ban chỉ, chính là như vậy thuộc loại châu bọ. "Lão bản, ngươi khả dĩ khống chế Tam nhãn cự nhân mở thế giới ư phân thể nhị hóa hỏi thăm mà nói?" Cổ Thông không ngừng mà đang quen thuộc tam nhãn cự nhân thân thể, quen thuộc càng ngày càng nhiều tam nhãn cự nhân công pháp, đã có một thời gian ngắn rồi, càng ngày càng thuần thục. Cổ Thông lộ ra không có ý tứ thần sắc nói mở thế giới liên quan đến đã đến pháp tắc, trước mắt mở không gian đều là vấn đề, mở thế giới vậy thì xa hơn rồi, thế giới khả năng không có mở đi ra, ngược lại đem mình cho mệt chết đi được. Viêm Tổ, với tư cách pháp tắc cấp bậc tồn tại, khẳng định khả dĩ mở thế giới, Cổ Thông không có ý tứ địa yêu cầu người ta hỗ trợ mở thế giới. Khá tốt tam nhãn cử nhân thế giới có thể dùng. Về phần kiểu U Minh Phượng, cũng có thể mở ra không gian đi ra, cổ thông có ban chỉ tồn tại, không cần nó xuất mã. Kiểu U Minh Phượng, Viêm Ma Long, tại vô hạn tinh không, đều thuộc về diệt tộc chủng tộc, mai danh ẩn tích rồi, không tốt xuất hiện tại sinh linh trước mắt. Về phần tam nhãn cử nhân, ngược lại là có thể. Cổ thông đã có mới đích kế hoạch, tam nhãn cử nhân ban chỉ quá mức vắng vẻ rồi, khả dĩ tại nơi này vắng vẻ thế giới ở trong xây dựng một cái khổng lồ vô cùng thế giới. Một vệ hai đáy biển thế giới dị thú càng lúc càng cường hãn rồi, muốn rất nhanh địa khiến chúng nó lớn lên, một vệ hai đáy biển thế giới đã không thích hợp rồi, dị thú đại quân cần càng lớn phát triển không gian. Dị thú văn minh, dị thú khả dị chiếm lấy một cái tinh hệ, với tư cách dị thú đại quân sao có thể đủ quá yếu. Tam nhãn cự trong tay người ban chỉ xây dựng nổi lên khủng lồ vô cùng thế giới, có thể đem cường hãn dị thú chuyển rời đến ban chỉ ở trong, trên địa cầu lòng tộc cũng có thể chuyển di tiến vào ban chỉ ở trong. Dị thú Văn Minh dị thú vừa dễ dàng trở thành dị thú đại quân phát triển đá cây chân, cổ thông đã có mới đích kế hoạch về sau, nhanh hơn đối với tiểu đám mây mạ hẻo lạn tinh hệ thu hết. Đấu giá hội chàng y nguyên tiếp tục lấy đấu giá, trải qua không lâu trước khi Càn Khôn Văn Minh cùng dị thú Văn Minh đấu giá, kế tiếp đấu giá tới so với chỗ thua kém rất nhiều, từng cái cạnh tranh giá cả siêu Việt 10 tỷ đơn vị linh thạch, trên căn bản là chống cự 5 tỷ đơn vị linh thạch thành giao. Phía dưới đầu giá vật phẩm là tới từ ở sử nữ tòa trung tâm tinh hệ đoàn Gen Zute. Này Gen Zute tổng cộng 10 tổ, mỗi tổ 100 bình, thiên phú cực thấp sinh linh, chỉ cần tiêm vào một lọ Gen Zute, khả dĩ 3 ngày tầm đó bị cải tạo trở thành tinh chủ cấp bậc tồn tại, cải tạo quá trình cũng không ảnh hưởng sinh linh nguyên bản ngoại hình. Mỗi tổ giá khởi đầu 10 tỷ đơn vị linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá tổ một Gen Zute, giá khởi đầu 10 tỷ đơn vị linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1000 đơn vị linh thạch. 10 tỷ 1000 vạn đơn vị linh thạch. 15 tỷ đơn vị linh thạch. Một tổ 100 bình, đại biểu khả dĩ chế tạo 100 cái tinh chủ cấp bậc cao thủ đi ra, đối với hệ ngân hà văn minh cấp trung kỳ Văn Minh mà nói, gia tăng 100 cái tinh chủ cấp bậc tồn tại, có thể đem toàn bộ văn minh chỉnh thể thực lực trở mình vài lần. Long Nạo Thiên nhếch miệng nói vũ trụ liên minh chính thức lại đang lừa dối hệ ngân hà văn minh rồi, đem hệ ngân hà nguyên một đám văn minh coi như hai lửa. Cổ thông quét xuống gen dục đề, Gen dược tể bên trong đường cực kỳ ẩm đạm pháp tắc, đối với gen dược tể cổ thông không hiểu rõ lắm, không có được vật gì đó khác. Ngươi biết loại này gen dược tể? Cổ thông hỏi thăm mà nói, xem Long Nạo Thiên biểu lộ, đối với cái này gen dược tể có nhất định được hiểu rõ. Lão đại, loại này gen dược tể tại sử nữ tòa trung tâm tinh hệ đoàn căn bản cũng không có sinh linh hội dụng, loại này dược tể chế tạo bắt đầu phi thường đơn giản, cái phải tìm đến có thể kích thích thân thể tiềm năng dược liệu, có thể phối trí ra một đồng lớn. Sinh linh nhìn trăm chú loại này gen dược tề về sau, có thể đem bản thân lực lượng tăng lên tới tinh chủ cấp bậc tồn tại, loại trạng thái này gần kề bảo trì 10 năm, 10 năm về sau tiêm vào loại này dược tề sinh linh bạo thể mà vong. Tại sử nữ tòa trung ương tinh hệ đoàn, loại dược liệu này thường thường dùng để chế tạo cuồng bạo dược tề. Sử nữ tòa trung tâm tinh hệ đoàn chế tạo ra đến cuồng bạo dược tề, khả dĩ lập tức đem sinh linh tu vi tăng lên gấp bội, loại này có tổn hại bản thân tiềm năng cuồng bạo dược tề. Tổng quát đã đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới sẽ sử dụng, dưới tình huống bình thường, không có sinh linh hội ngây ngốc địa sử dụng như vậy dược tề. Long Nạo Thiên giải thích mà nói, Thiên Long Đế quốc thì có cường bạo dược tề tồn tại, là long gia người theo tới gần sử nữ tòa tinh hệ đoàn đạt được, nếu như gặp được cường đại địch nhân, thật sự không có cách nào thời điểm, khả dĩ sử dụng cường bạo dược tề, kích phát tiềm năng, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi cảnh giới. Lợi dụng cường bạo dược tề, tức là thiêu đốt tiềm năng. Nhất đại khái có thể tăng lên bản thân tu vi cảnh giới hơn trăm lần. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ Thông bản thể đột nhiên vô vô đầu nói em mở mẹ nó, như thế nào đem một kiện đến quan chuyện trọng yếu quên, cái này so thu hết nguyên một đám văn minh tài nguyên hơi trọng yếu hơn. Lão bản, ngươi thì thế nào phân thể nhị hóa mở mịt mà nói. Hệ ngân hà văn minh bên trong, đã tới nhiều như vậy văn minh, thu hết nhiều như vậy văn minh tài nguyên, quên thu hết bọn hắn kỹ thuật. Cổ Thông lẩm bẩm. 50 tỷ đơn vị linh thạch. Ai dám cùng ta dị thú Văn Minh tranh đoạt gen dược tệ? Dị thú Văn Minh chúa tệ thanh âm vang lên, đã có gen dược tệ, dị thú Văn Minh khả di thúc đẩy sinh trưởng 100 cái cường hãn dị thú đi ra, một cái tinh chủ cấp bậc dị thú, khả dĩ nghiền áp nhiều cái chủng tộc khác tinh chủ cấp bậc. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bở UF màn vô tội vạ. Tính cách màn bẩn bựa. Chương 522, hạ hệ chiến hạng. Một ít Văn Minh đang chuẩn bị đạt được những. Nay gen dược tệ về sau, Khả Dĩ tăng lên tu vi cảnh giới, tại hệ Ngân Hà bài vị đại trong chiến đấu, lấy được được chỗ tốt. Dị thú Văn Minh chúa tệ lên tiếng, đang chuẩn bị ra giá Văn Minh, lập tức đã không có thanh âm, Dị thú Văn Minh cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc được rất tốt. 100 tỷ đơn vị linh thạch, Dị thú Văn Minh thật sự nghèo kiết xác, mua mua không nổi, rõ ràng đe dọa Văn Minh khác, thật sự là cho hệ Ngân Hà Văn Minh mất mặt. Cổ thông khinh thường lời nói tại đấu giá hội trường vang lên. Dị thú Văn Minh chúa tể nóng tính lần nữa lên đây, vừa mới bị Càn Khôn Văn Minh ngăn áp, một bụng khí lần nữa bạo phát, lớn tiếng mà nói: "Càn Khôn Văn Minh, ngươi mới được là nghèo kiết xác, ta Dị thú Văn Minh ra giá 1000 tỷ đơn vị linh thạch." Dị thú Văn Minh chúa tể sau khi nói xong, dương dương đắc ý điệu nhìn về phía Càn Khôn Văn Minh gế lô. "Dị thú Văn Minh, quả nhiên không hổ là hệ Ngân Hà xếp hạng đệ tứ Văn Minh, tài đại khí thổ." Bộ phục bộ phục cổ thông lời nói lần nữa vang lên. Dị thú Văn Minh chúa tệ chính chờ đợi cổ thông ra giá, nào biết đâu rằng cổ thông không ra giá rồi, lập tức khí phát nổ. Loại này gen dược tệ giá trị nhiều nhất là mấy chục tỷ đơn vị linh thạch, căn bản không đáng ngàn tỷ đơn vị linh thạch. Can Khôn Văn Minh, nghèo kiết xác, nghèo kiết xác dị thú Văn Minh chúa tệ giống to mà nói. Cổ thông khinh thường địa nhất miệng, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Tổ một gen dược tệ bị dị thú Văn Minh dùng 1000 tỷ đơn vị linh thạch đặt được, ngay sau đó bắt đầu cạnh tranh tổ hai. Cổ hai dược tề giá cả lại bắt đầu kéo lên. Lão đại, ngươi càng làm dị thú Văn Minh chúa tể cho khí đã đến." Long Nạo Thiên cười cười nói. "Chính là dị thú Văn Minh, lên không được cái gì mặt bàn." Cổ Thông khinh thường nói. Đầu giá hội trường lần nữa vang lên dị thú Văn Minh chúa tể thanh âm nói, "20 tỷ đơn vị linh thạch, ai dám ra rất cao giá, tức là cùng dị thú Văn Minh là địch." Ngheo kiết xác lại đang đe dọa Văn Minh khác rồi, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, 100 tỷ đơn vị linh thạch Bất quá so cái giá tiền này rất cao, Càn Khôn Văn Minh không dám mớn. Cổ Thông thanh âm lần nữa vang lên. "Dị thú Văn Minh chúa tệ điền cuồng mà cười to nói, nghèo kiết xác Càn Khôn Văn Minh chỉ có thể xuất ra 100 tỷ đơn vị linh thạch, ta Dị thú Văn Minh ra giá 2000 ức đơn vị linh thạch." Dị thú Văn Minh chúa tệ khiêu khích mà nói, Càn Khôn Văn Minh có thể ra so cái này giá tiền cao hơn, Dị thú Văn Minh cũng không cần. 2000 ức đơn vị linh thạch, Dị thú Văn Minh dị thú thật là khờ xiên. Cổ Thông khinh thường nói, Kết tiếp đấu giá bên trong, 10 tổ dự tệ, tổng cộng bị dị thú Văn Minh mua sắm đi 8 tổ, còn lại 2 tổ, một tổ rơi xuống Thiên Long Đế Quốc, mặt khác một tổ đã rơi vào Ô Long Văn Minh, muốn vùng hô dị thú Văn Minh đã thất bại. Phía dưới đấu giá vật phẩm là đến từ Thiên Long Đế Quốc vũ trụ chiến hạng, hai tay hạ hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạng, tuy nhiên đã mất đi có được phân phối vũ khí, còn sót lại không xác hạ hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạng, không phải tinh vực cấp hậu kỳ vũ trụ chiến hạng có thể so sánh, tổng cộng 10 chiếc, mỗi lần đấu giá một chiếc. Hiện tại bắt đầu đấu giá đệ nhất chiếc, giá khởi đầu 10 tỷ đơn vị linh thạch, mỗi lần tăng giá không thuộc về 100 triệu đơn vị linh thạch. 100.1 ức đơn vị linh thạch. 103 ức đơn vị linh thạch. Cổ Thông nhìn nhìn về Thiên Long Đế quốc Hà hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạm giới thiệu, nhất miệng nói, "Ngạo Thiên, các ngươi Thiên Long Đế quốc cũng quá lừa được, vũ trụ chiến hạm các loại số liệu không bằng Cản Khôn Văn Minh Cản Khôn cấp vũ trụ chiến hạm, bị quan lên Hà hệ cấp vũ khác trụ chiến hạm, còn rỡ bỏ vũ khí, sẽ không động liên tục lực cũng rỡ bỏ đi ạ?" Long Nạo Thiên trợn trắng mắt, Càn Khôn Văn Minh Càn Khôn cấp vũ trụ chiến hạng, sát thực phi thường cường hãn, Thiên Long Đế quốc Hà hệ cấp vũ khắc trụ chiến hạng chiến lực cùng Càn Khôn cấp vũ trụ chiến hạng so với, cũng có một ít chênh lệch, thông thường tác chiến dưới tình huống, kém cũng không phải rất lớn, nếu thật là sinh tử đại chiến, Thiên Long Đế quốc vũ trụ chiến hạng tất nhiên bị thua. Thiên Long Đế quốc vũ trụ chiến hạng năng lượng cung cấp hệ thống, không bằng Càn Khôn cấp vũ trụ chiến hạng. Vũ trụ chiến hạm kim loại sắc ngoài cường độ nhưng lại nếu so với Càn Khôn cấp vũ trụ chiến hạm cường hẳn một ít. Càn Khôn cấp vũ trụ chiến hạm năng lượng cung cấp hệ thống, còn có vũ trụ chiến hạm phân phối rất nhiều vũ khí, không phải Thiên Long Đế quốc vũ trụ chiến hạm có thể so sánh. Long Nạo Thiên cười cười nói, động lực quả thật bị dỡ bỏ rồi, thay thế tinh vực cấp hậu kỳ văn minh động cơ, vũ trụ liên minh chính thức không cho phép hạ hệ cấp vũ khác trụ chiến hạm động cơ rơi vào tinh vực cấp hậu kỳ văn minh trong tay cũng không cho phép Hà Hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạm vũ khí rơi vào tinh vực cấp hậu kỳ văn minh trong tay. Cổ thông nét miệng nói, vũ trụ liên minh chính thức quả nhiên là một vũng hồ đến cùng, về động cơ phương diện giới thiệu đã giảm bớt đi. Long Nạo Thiên nói, lão đại, nguyên một đám văn minh trọng điểm chú ý chính là Hà Hệ cấp bậc động cơ, động cơ mới được là mọi người đấu giá trọng điểm, đã mất đi động cơ, ai còn hội dốc sức liệu mạng điệu cạnh tranh, tuy nhiên là đã từng đảo thải tinh vực cấp hậu kỳ đẳng cấp động cơ. Đối với nguyên một đám tinh vực cấp hậu kỳ văn minh mà nói, mặc nhiên phi thường trọng yếu. 20 tỷ đơn vị linh thạch, 230 ức đơn vị linh thạch. Cuối cùng nhất đệ nhất chiếc hai tay cấp bậc hạ hệ vũ trụ chiến hạm, đấu giá ra 1200 ức đơn vị vũ trụ chiến hạm, người đoạt giải là xếp hạng đệ lục loại hình người văn minh. Kế tiếp đấu giá bên trong, mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm giá cả đều kéo lên rất nhiều, đệ nhị chiếc đấu giá 2000 ức đơn vị linh thạch. Cuối cùng một chiếc đấu giá được 130000 vạn đơn vị linh thạch bị Điệu Tinh Văn Minh đặt được. Điệu Tinh Văn Minh thật sự là thổ hào nha. Vừa mới bắt đầu khinh thường cạnh tranh, cuối cùng không chịu nổi khí, bỏ ra 130.000 vạn đơn vị linh thạch đấu giá. Cổ thông im lặng mà nói. Long Nạo Thiên lại cười nói, Điệu Tinh Văn Minh ngậm tưởng là chen ép Thiên Long Đế quốc, Thiên Long Đế quốc cùng Điệu Tinh Văn Minh đều là hệ ngân hà vũ trụ chiến hạng, phi thuyền vũ trụ thương nghiệp cung ứng, cái gọi là đồng hành là hoàng gia, mua sắm đối thủ vũ trụ chiến hạng, đây không phải đang nói chính mình không bằng đối phương sao? Cổ thông lộ ra khinh thường ánh mắt nhìn nhìn Điệu Tinh Văn Minh chỗ địa phương, tiểu đám mây ma ảo loạn tinh hệ đang tại gặp phải điên cuồng thu hết, bị nguyên một đám phân thể thu hết về sau, địa tinh văn minh muốn muốn tạo ra vũ trụ chiến hạng, phi thuyền vũ trụ, tại tiểu đám mây ma ảo loạn tinh hệ đã không có tài liệu, chỉ có thể dựa vào nhập khẩu. Thiên Long đế quốc, theo Điệu Tinh Văn Minh kiếm lớn một số, những này đào thải xuống hạ hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạng, Thiên Long đế quốc ý định nấu lại một lần nữa chế tạo, gặp hệ ngân hà văn minh trao đổi đại hội vừa dễ dàng dùng để đấu giá, kiếm lấy một ít linh thạch. Phía dưới đấu giá đồ vật là đến từ Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả, vật ấy thần kỳ vô cùng, chính là Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả ra truyền bảo vật, đã truyền 1000 vạn thay rồi. Đến nay không có Nghiên cứu Minh Bạch trải qua đấu giá hội trường giám định sư xem xét, vừa thấy chính là hắc động siêu cấp cao thủ đồ vật, thậm chí là pháp tắc cấp bậc tồn tại đồ vật. Một cái kim lóng lánh đồ vật hiện ra đi ra, đấu giá sư thao thao bất tuyệt đi giới thiệu. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bở UFF màn vô tội vạ. Tính cách màn bẩn bựa. Chương 523, đấu giá kim lóng lánh. Hiện tại lại để cho mọi người biết một chút về kim lóng lánh bất phàm. Đấu giá sư nói xong, hướng phía lớn nhỏ cỡ nắm tay kim lóng lánh đồ vật đưa vào tinh thần lực. Đột nhiên, một cổ kinh khủng uy áp theo kim lóng lánh đồ vật mang tất cả mà ra, mang tất cả toàn bộ đấu giá hội trường, cùng với đấu giá hội trường ngoại trừ địa phương. Bởi vì đấu giá sư đưa vào tinh thần lực nhiều lắm. Uy áp rằng có hơn 10 giây, khủng bố uy áp mang tất cả toàn bộ trao đổi đại hội khủng lỗ tinh thể, toàn bộ trao đổi đại hội khủng lỗ tinh thể bởi vậy chấn động. Đầu giá sư bị khủng bố uy áp áp trên mặt đất, bộ dáng cực kỳ chật vật, cảm giác toàn bộ vũ trụ hướng phía hắn nghiền áp tới, hơn 10 giây uy áp qua đi, đầu giá sư trong lòng run sợ chật vật địa bò lên. Đầu giá sư giới thiệu quá hưng phấn, quên giám định sư khuyến bảo, tuyệt đối không thể đưa vào quá nhiều tinh thần lực, kết quả bi kịch rồi, chất vật biểu lộ hiện ra tại vô số sinh linh yêu cầu. Đấu giá sư phục hồi tinh thần lại, cực đại trong đôi mắt Ý Nguyên có sợ hai tồn tại, hít một hơi thật dài khí đạo, vậy ấy không đơn giản mọi người cũng nhìn được, quá giỏi người rồi, là 100 vạn năm đấu giá sư, đấu giá qua vô số độ vận, lần thứ nhất gặp được vật như vậy, rốt cuộc là hắc động cao thủ cấp bậc độ vận, hay là pháp tắc cao thủ cấp bậc độ vận, chắc hẳn mọi người trong nội tâm đã có đáp án. Kim lóng lánh giá khởi đầu, 100 tỷ đơn vị linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 tỷ đơn vị linh thạch. Đấu giá hội trang Nguyên một đám sinh linh, Tại đấu giá sư trong thanh âm phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn cái kia kim lóng lánh đồ vật, mọi người y nguyên đắm chìm tại vừa mới trong rung động. Cái kia uy áp quá kinh khủng, rất nhiều người suy đoán, đây không phải hắc động cấp cao thủ đồ vật, là pháp tắc cấp những vật khác. Thứ này quá kinh khủng, vừa mới nghe nói hình như là Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả cung cấp đồ vật. Đúng vậy, hay là Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả tổ truyền chi vật, chuyên 1000 văn thay, lại bị bán đi, như thế bảo bối Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả như thế nào cam lòng? cho, bán đi. Đúng vậy a? Can Khôn Văn Minh trưởng khống giả căn bản không thiếu linh thạch, chẳng lẽ có âm mưu gì quỷ kế? Can Khôn Văn Minh trưởng khống giả, đây là muốn chơi cái gì? Quý trọng như thế bảo vật, cầm lấy đi đấu giá, chẳng lẽ là đem cái này quý trọng vật phẩm đấu giá, lại đoạt lại đi? Chuyện của Tôi. Tôi. Net. Đồng thời, đấu giá hội trường bên ngoài vô số sinh linh, theo trong dung động phục hồi tinh thần lại, tìm hiểu uy áp nơi phát ra. Khi biết uy áp đến từ chính đấu giá hội trưởng thời điểm, rất nhiều sinh linh siêu tại đây chạy như điên mà đến. 2000 nức đơn vị linh thạch, 5000 nức đơn vị linh thạch. Giá cả kéo lên tốc độ quá là nhanh, Long Nạo Thiên ngơ ngác điệu chậm chậm vào đấu giá giá cả. Cái này tiện tay sáng tạo ra, tạo ra đến đồ vật, giá cả kéo lên cũng quá nhanh. Đột nhiên, Long Nạo Thiên máy truyền tin vang lên, Long Nạo Thiên nhìn nhìn cổ thông, phi thường im lặng mà nói, "Lão đại, phụ hoàng ta phát tới tin tức, cho ngươi đừng đem tổ truyền chi vật bán đi." Nhan vạn không thể chạy vào ngoại tộc chi thủ, Thiên Long Đế quốc nguyện ý mua sắm, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần Thiên Long Đế quốc có, đều muốn tặng tặng cho ngươi. Ngạo Thiên, cha ngươi hoàng thật tốt quá, ngươi nói cho hắn biết, muốn động tay cũng có thể, dựa theo đầu giá kết quả 1 phần trăm giá cả bán cho hắn. Cổ Thông cười ha hả mà nói. Long Ngạo Thiên im lặng mà nói, lão đại, ngươi vung hũ văn minh khác sinh linh còn chưa tính, vung hũ người một nhà tính toán cái gì? Long Ngạo Thiên nói xong đội vàng cho phụ hoàng hồi phục. Nội Châu hắn biết tình hình thực tế, Thiên Long Đế quốc ghế lô ở trong, Thiên Long Đế quốc đế hoàng ngơ ngác nhìn nhị tử phát tới tin tức. Cái này kim lóng lánh đồ vật, dĩ nhiên là Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả tiện tay sáng tạo đồ vật, sáng tạo thứ đồ vật nguyên vật liệu tiểu là hình ảnh trên sàn nhà lỗ thủng, đã minh bạch cái này, Thiên Long Đế quốc đế hoàng bó tay rồi. Đệ nhất cảm thán Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả cổ thông cường hãn, viễn siêu hắn. Đệ nhị cảm thán Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả cổ thông, quá lừa được, tiện tay sáng tạo ra tạo ra đến đồ vật, đấu giá cao như thế giá cả. Ha ha. Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả quả nhiên là nghèo kiết xác, đem tổ truyền đồ vật đều bán đi, ta dị thú Văn Minh ra giá 1000 tỷ đơn vị linh thạch. Dị thú Văn Minh chúa tệ điên cuồng tiếng cười tại toàn bộ đấu giá hội trường vang lên. 1000 tỷ đơn vị linh thạch cũng muốn đạt được hắc động cường giả đồ vật, ta Ô Long Văn Minh ra giá 2 vạn ức đơn vị linh thạch. Ô Long Văn Minh chúa tệ thanh âm vang lên. Thiên Long đế quốc ra giá 3000 tỷ đơn vị linh thạch. Bạch Xà Văn Minh ra giá 10 vạn ức đơn vị linh thạch. Giá cả theo nguyên lai 100 tỷ đơn vị linh thạch, nhảy lên tới 10 vạn ức đơn vị linh thạch, đấu giá hội bị kéo đến cao trào, càn khôn Văn Minh qua lại ở nơi nào, ở đâu đều muốn không bình tĩnh. Nguyên một đám Văn Minh bắt đầu tranh giành vật đồ, siêu việt 10 vạn ức đơn vị linh thạch, cạnh tranh sinh linh tiểu rất nhiều, đều là hệ ngân hà bài giành top 10 Văn Minh cạnh tranh. Ta điệu tinh Văn Minh nguyện ý ra 20 vạn ức đơn vị linh thạch. Địa tinh tộc chúa tể cũng lên tiếng. Nguyên một đám văn minh chủ thể, cùng nguyên một đám sinh linh tham lam địa chằm chằm vào cái kia kim long lánh đồ vật, gần kề đưa vào tinh thần lực có thể tạo thành khủng bố như thế uy áp, nếu là đưa vào rộng lượng uy áp, cái kia uy áp khả dĩ mang tất cả bất luận cái gì địa phương, này loại bảo vật sao có thể bỏ qua. Nhất định phải đến vật này, nếu như có thể có được kim long lánh thứ đồ vật bên trong truyền thừa, đây tuyệt đối là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, hắc động cấp bậc tồn tại đồ vật, toàn bộ hệ ngân hà ghi lại bên trong còn không có có xuất hiện qua hắc động cấp bậc tồn tại. Đấu giá hội trường bên ngoài nghe hỏi mà đến các sinh linh, cũng chạy tới đấu giá hội trường ở trong. 100 vạn ước đơn vị linh thạch. Đột nhiên, một cái hùng hậu thanh âm vang lên, mọi người xem hướng cái nải ra giá người, cũng không phải hệ ngân hà nguyên một đám ghế lô ở trong thanh âm, mà là đến từ đại chúng khu vực, có thể xuất ra trăm vạn ước đơn vị linh thạch sinh linh, dấu ở đại chúng khu vực, 100% không phải hệ ngân hà người, là đến từ những tinh hệ khác sinh linh. 200 ngàn tỷ đơn vị linh thạch. Lại là một thanh âm vang lên. Cái thanh âm này là từ đấu giá hội tràn cửa vào vị trí vang lên, là một cái thanh âm giản ưu, cái này loại hình người sinh linh vừa mới đến phòng đấu giá địa phương. "Lão đại, thổ hào nhiều lắm." Long Nạo Thiên chấn động vô cùng mà nói. Một cái tiện tay sáng tạo đồ vật đã bị đấu giá được 200 ngàn tỷ đơn vị linh thạch, bắt hắn cho dọa sợ, vang lên trước khi bán cho hệ Ngân Hà Vũ Trụ Liên Minh cao tầng vật kia, gần kệ bán đi 2 ngàn ức đơn vị linh thạch. Long Nạo Thiên mang theo thập phần đau lòng thanh âm nói, Lão đại cương vừa chúng ta thiệt thòi thầm rồi, 200 ngàn tỷ đơn vị linh thạch, gần kề 2 ngàn ức đơn vị linh thạch, tỉu bán đồ bản thảo. Cổ thông cũng lộ ra đau lòng biểu lộ, nào biết đâu rằng tiện tay làm ra đồ vật, như vậy đáng giá 200 ngàn tỷ đơn vị linh thạch, đấu giá hội trường ở trong nguyên một đám sinh linh giở sợ. Hệ ngân hà nguyên một đám văn minh trên cơ bản không có giá, đã có đến từ hệ ngân hà bên ngoài thế lực nhúng tay rồi, đối với tới gần sự nữ tòa tinh hệ đoàn sinh linh mà nói, Hệ ngân hà tiểu là tài nguyên cần củ ở nông thôn. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bở UFF màn vô tội vạ. Tính cách mặn bẩn bựa. Chương 524, 23 1 triệu tỷ, 1014. Tài nguyên phong phú tinh hệ đoàn văn minh, bọn hắn giao dịch đơn vị chỉ dùng để tiên thạch đến tính toán, dùng tiên thạch đến đằng sau rất lại phía sau khu thứ tốt, quá chút lòng thành. Quái lao quái, ngươi cũng tới, tốt như vậy thứ đồ vật khả năng rơi vào trong tay ngươi, 500 ngàn tỷ đơn vị linh thạch. Lại là một thanh âm theo cửa vào vị trí vang lên, nhưng lại giản mua lao thái thanh âm, cái này loại hình người lao thái bên người, theo sau mười mấy người, mỗi người khí tức đều không kém, không có một cái nào thấp hơn cấp hành tinh. Ta còn tưởng rằng là ai đã đến, nguyên lai là yêu tinh đã đến, 1000 vạn ước đơn vị linh thạch. Khinh thường thanh âm truyền đến nói, 12000000 tỷ đơn vị linh thạch. Cạnh tranh hồ giá vẫn còn tiếp tục, hệ ngân hà nguyên một đám văn minh ngơ ngác nhìn những. Nay cường hãn tồn tại đầu giá Giá cả càng ngày càng cao, nguyên một đám sinh linh đắm chìm tại mộng bức bên trong. "Phát tài, lão đại phát tài, chúng ta phát tài, đấu giá sau khi chấm dứt ban thưởng ta một điểm linh thạch a. Ta cũng không muốn quá nhiều, ngươi cho ta mấy vạn ước đơn vị linh thạch cho rằng tiền tiêu vật là được." Long Nạo Thiên Si ngốc nghơ ngác mà nói. Cổ Thông bỏ qua Long Nạo Thiên lời nói, lẩm bẩm, "Hơn 1000 vạn ước, nếu như đơn vị không phải hạ phẩm linh thạch, mà là hạ phẩm tiên thạch thật là tốt biết bao." Long Nạo Thiên té xỉu, lão đại tâm quá lớn. 1000 vạn nhiều tỷ đơn vị tiên thạch, Phi Thường im lặng mà nói, "Tiên Thạch, lão đại ngươi thực có can đảm nghĩ như vậy nha." "Tại sao lại không chứ? Hiện tại không được, tương lai nhất định được." Cổ Thông đắm chìm tại trong ảo tưởng nói, "Hệ Ngân Hà tài nguyên căn cốt, tiên thạch mạch khoáng cực kỳ rất thưa thớt, dù cho bị phát hiện cũng bị nguyên một đám văn minh ẩn sâu, vùng trộm địa dùng đến, một khi lấy ra, cái kia tạo thành kết quả, dù là bị diệt, cũng bị cưỡng ép cắt đoạt." 3000 ngàn tỷ đơn vị linh thạch Giá cả trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên tới 3000 ngàn tỉ đơn vị linh thạch, đến từ mặt khác rồi rảo tinh hệ thế lực, tranh thủ thời gian liên hệ rồi hầu bối thế lực, đạt được sau lưng thế lực cho phép về sau, cùng với đại lượng linh thạch chuyển di tới về sau, nguyên một đám thế lực đại biểu cũng bắt đầu đấu giá. Cái này kim lóng lánh đồ vật, đang tại đấu giá cấp sinh linh đã nhất định là hắc động cấp siêu cấp cao thủ đồ vật, thậm chí còn có thể là pháp tắc cấp bậc tồn tại. Hắc động cấp cao thủ, tại sử nữ tòa tinh hệ cũng không nhiều, dùng một tay cũng có thể đếm đi qua. Vậy ở ngoài sáng không cao hơn một cái bàn tay, chỗ tối còn có. Hay không, không người biết được, có khả năng có, có khả năng không có. Lão đại, đã 600.000 nước đơn vị linh thạch, ngươi không bằng lại chế tạo mấy cái, dùng hiện tại giá cả bán ra, cái kia lợi nhuận đại phát. Long Nạo Thiên kích động vô cùng mà nói, phảng phất lợi nhuận linh thạch chính là hắn, so cổ thông bản thân càng thêm kích động, bước thiết. Cổ thông trợn trắng mắt nói, tái xuất hiện một cái, tất nhiên tạo thành vô tận phiền toái, có đôi khi thấy tốt thì lấy mới được là cứng rắn đạo lý, thấy đủ thường nhạt. Long Nạo Thiên nói: "Lão đại, những lời này từ trong miệng ngươi nói ra, như thế nào cảm giác quá mức không được tự nhiên." 1 vạn ngàn tỷ đơn vị linh thạch. Đã còn sống linh gia giá đã đến 1 vạn triệu, trăm tỷ, đơn vị linh thạch, nguyên một đám các sinh linh ngậm bực địa nghe cái số này, hệ ngân hà cũng có rất nhiều đấu giá phát sinh, rất nhiều sinh linh còn là lần đầu tiên nghe được như vậy con số. "Ta không có nghe lầm chứ?" "1 vạn triệu, trăm tỷ?" Rồi, con miểu mày Đây rốt cuộc là bao nhiêu đồ vật? Đấu giá vẫn còn tiếp tục, hệ ngân hà lúc nào cất giấu nhiều như thế thuộc loại châu bỏ nhân vật, nguyên một đám xem tiền như cặn bã. Đồ đần, những này sinh linh khẳng định không phải hệ ngân hà sinh linh, là đến từ mặt khác tương đối giàu có tinh hệ, khi bọn hắn tinh hệ, không chỉ có linh thạch nhiều, hơn nữa phẩm cấp cao. 1 vạn triệu, 100 tỷ, giá trên trời sinh ra đời, đấu giá hội cao trào bị dẫn đến nổ rồi, không chỉ có doanh động đấu giá đại hội hội trưởng Hoành động Văn Minh trao đổi đại hội tụ tập chi địa. Nguyên một đám các sinh linh đã biết đấu giá đại hội giá trên trời sinh ra đời, mà cái này người bán tiểu là hệ ngân hà chuyện xôn xao càn khôn văn minh, càn khôn văn minh lại một lần nữa đã trở thành nghị luận tiêu điểm. Cổ thông đại ca ở đâu? Ở đâu đều không bình tĩnh. Đại nhân thực thuộc loại châu bò, lại hoành động. Càn khôn văn minh bên trong cửa hàng, Đỗ Vi Vi, Trần Thiến Thiến cùng Vương Lộ, mấy người bèn nhìn nho cười, các nàng đã thành thói quen, theo cổ thông đạo càn khôn văn minh cho tới bây giờ. Cổ thông ngũi làm một việc, ví dụ như tạo thành hành động tính hiệu quả. 2 vạn triệu, trăm tỷ, đơn vị linh thạch. Cóc, ngươi còn có linh thạch, ta ra 3 vạn triệu, trăm tỷ, đơn vị, cao hơn cái giá tiền này, ta không đảm ớn. Thôi đi ba ơi, ngươi là nổi danh lật lọng, ai tin từ ngươi, 5 vạn triệu, trăm tỷ, đơn vị linh thạch. Cuối cùng nhất kim lòng lánh đồ vật, dùng 23 1 triệu tỷ, 10 14, đơn vị linh thạch, bị một cái đến từ tới gần sự nữ tòa tinh hệ đoàn thế lực đạt được. Cái này cái thế lực trả tiền không phải linh thạch, mà là so linh thạch, linh tinh cũng cao hơn cấp tiên thạch. 23 1 triệu tỉ, 1014 đơn vị linh thạch, Can Khôn Văn Minh lại lợi nhuận phát, đây rốt cuộc bao nhiêu linh thạch, chồng chất bao nhiêu địa phương. Can Khôn Văn Minh lại kiếm 23 1 triệu tỉ, 1014 đơn vị linh thạch, quá thuộc loại trâu bò. Can Khôn Văn Minh trưởng công giả lại đem đồ ra truyền bán đi, đạt được nhiều hơn nữa linh thạch lại đỉnh cái dám dùng, là người bán, cẩu vinh mặt hàng, như vậy sinh linh có thể dẫn đầu Càn Khôn Văn Minh đi thật xa. Ta không biết là Dung Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả vô sĩ trình độ, hắn hội bán đi đổ ra truyền, các ngươi đều bị hắn cho lửa gạt. Đấu giá hội chàng đấu giá y nguyên đang tiếp tục, về Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả bán đi đổ ra truyền nghị luận, tiếp tục không ngừng, không chỉ có đấu giá hội chàng ở trong sinh linh nghị luận, Văn Minh giao lưu hội sân bãi khủng lỗ tinh thể nội sinh linh, cùng với hệ ngân hà sinh linh, đều tại về cái này nghị luận. Đại bộ phận sinh linh tin tưởng Cản Khôn Văn Minh trưởng khống giả bán đi đồ gia truyền, một phần nhỏ sinh linh giác được Cản Khôn Văn Minh trưởng khống giả, càng làm những cái kia đến từ những tinh hệ khác kẻ có tiền cho lựa được. Kim lóng lánh thứ đồ vật đấu giá không lâu sau, cổ thông vũ trụ ngân hàng tài khoản phía trên nhiều hơn một số lớn con số, đấu giá hội chẳng hiệu suất phi thường cao. Đông, đông, đông. Cổ thông ghế lô cửa vang lên, mấy cái sinh linh đi đến, cái này mấy cái sinh linh có chút nhìn quấn mắt. Tiểu là vừa rồi đấu giá đạt được cổ thông tiện tay sáng tạo thứ đồ vật sinh linh. Các ngươi có chuyện gì? Cổ thông nhữ mày nói. Long ngạo thiên nhỏ giọng mà nói, Lao đại, bọn hắn sẽ không tới phải về linh thạch, dù sao cũng là 23 1 triệu tỷ, 10 14, đơn vị linh thạch. Cổ thông thái độ lệnh cái này mấy cái loại hình người sinh linh có chút mất hứng, cái này thoạt nhìn bình thường nhân tộc. Tiểu là kim long lánh thứ đồ vật cung cấp người, bọn hắn cố ý đến hỏi thăm một chút về hắn đồ gia truyền tình huống. Nhân tộc. Người đây là ý gì, không có việc gì, chúng ta không thể tới sao. Thanh âm lạnh lùng theo một cái loại hình người sinh linh trong miệng chuyển ra, cái kia tròng mắt lạnh như băng, mang theo nồng đẫm uy hiếp ý tứ. Cổ thông nít miệng, mấy cái loại hình người sinh linh, hắn một người trong là tình chủ cấp bậc, gần cây nhị tinh tinh chủ, mặt khác đều là cấp hàng tình tồn tại. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ u ép ép mảnh vô tội vạn. Tính cách mảnh bẩn bựa. Trước 525, bước bách. Đã thành. Càn Khôn văn minh trưởng công giả, chúng ta tới muốn còn muốn hỏi một chút về vật ấy tương quan tin tức, với tư cách độ gia truyền, nhà của ngươi tổ tiên đối với vật ấy nhất định có nghiên cứu của bọn hắn bản thảo. Tiên Tiêu Nhị tinh tinh hệ cấp khí cơ tập trung tại cổ thông trên người, nhàn nhạt uy áp bao phủ tại cổ thông trên người. Cổ thông cười lạnh không thôi, cái này mấy cái loại hình người sinh linh, theo xuất hiện đến bây giờ, một mực cao ngạo vô cùng, hoàn toàn không có đem cổ thông để vào mắt, đối với bọn hắn mà nói, cổ thông tựu là hai lúa. Bản thảo đương nhiên là có, ta tại sao phải cho người thì sao?" Cổ Thông ngữ khí lạnh như băng khinh thường nói. Cổ Thông thanh âm đem cái này mấy cái loại hình người sinh linh chọc giận, đặc biệt là mấy cái cấp hàng tinh tồn tại, cấp hàng tinh uy áp mang tất cả mà ra, nhanh liệt bành trướng địa hướng phía Cổ Thông tịch của tới, ghế lô ở trong đồ vật lập tức thất linh bát lạc, lan khắp nơi đều là. "Hôm nay cho tốt nhất, không nghĩ cho, cũng phải cho." Tiên Kiêu Nhị Tinh Tinh hệ cấp tồn tại khinh thường nhìn xem Cổ Thông, lạnh như băng mà nói. Nó như vậy các ngươi muốn muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Cổ Thông cũng không phải cái gì quá hờ mềm, lạnh lùng địa đáp lại nói: "Là thì như thế nào?" Trong đó một gã cấp hàng tình tồn tại khinh bỉ nhìn nhìn Cổ Thông nói: "Vũ trụ liên minh các vị, có người tại đấu giá hội tràn cướp đoạt thứ lộ vật, các ngươi mặc kệ sao?" Cổ Thông to thanh âm tại trao đổi đại hội khủng lô tinh thể ở trong vang lên. Đang tại đấu giá hội trường, đột nhiên lâm vào yên tĩnh bên trong, nguyên một đám sinh linh ánh mắt tập trung tại Càn Khôn Văn Minh ghế lô vị trí. Quân sống linh đang tại uy hiếp Càn Khôn Văn Minh, cái này có trò hay để nhìn. Nhân tộc, ngươi đừng kêu rồi, Hệ Ngân Hà Vũ Trụ Liên Minh cao tầng muốn mệnh vợ nhà của chúng ta đại nhân, bọn họ là sẽ không xuất hiện, ngoan ngoãn điệu giao ra bản thảo, nếu không, ngươi cùng ngươi cái gì Càn Khôn Văn Minh, đem trở thành quá khứ thời gian. Cấp hàng tinh tồn tại cao ngạo vô cùng mà nói, ngữ khí tràn đầy là đối với Hệ Ngân Hà Vũ Trụ Liên Minh cao tầng khinh thường. Nói như vậy, ngươi thế lực sau Lương Phi thuộc loại châu bò. Liên vũ trụ liên minh đều muốn bị mở. Cổ Thông lạnh như băng mà nói, đôi mắt nhưng lại toát ra quỷ dị thần sắc. Đó là đương nhiên. Cấp Hạng Tinh tồn tại Dương Dương đắc ý mà nói. Hệ Ngân Hà vũ trụ liên minh cao tầng một cái cũng không có xuất hiện, quả nhiên là sợ hãi sau lưng của các ngươi thế lực, các ngươi những. Này ngang ngược càn rỡ, các ngươi thế lực sau lưng biết không? Cổ Thông nghiền ngẫm mà nói. Vũ trụ liên minh mạng lưới Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên, chính đang tiến hành một hồi hiện trường trực tiếp. Càn Khôn Văn Minh tại Vô Hạn Tinh không so sánh nổi danh, có dũng khí vung hô vô số văn minh tinh vực cấp chúng kỳ văn minh, đây là lần đầu. Trải qua trong khoảng thời gian này, Càn Khôn Văn Minh trang chủ phía trên mỗi ngày vào xem sinh linh nhiều lắm, không chỉ có nguyên một đám văn minh người lãnh đạo quan tâm chăm sóc, một chút hiếu kỳ sinh linh cũng sẽ biết vào xem. Trong khoảng thời gian này, một cái văn minh người lãnh đạo thiếu đi, hiếu kỳ sinh linh nhưng lại có vô số. Đương nhiên biết nói, hệ ngân hà vũ trụ liên minh liền cái rắm cũng không phải. Còn có mặt các nguyên một đám tinh hệ vũ trụ liên minh, bọn hắn cũng đều đồng dạng, nhìn thấy đại nhân nhà ta, ngoan ngoãn địa quy lạy. Cấp hàng tinh tồn tại, lại dương dương đắc ý mà nói. Nhị tinh tinh chủ cấp tồn tại nhíu mày, cảm giác cái này Cản Khôn Văn Minh trưởng khống giả so sánh quỷ dị, lạnh như băng mà nói, nhanh đưa bản thảo giao ra đây, đừng trách ta đánh. Thôi đi va ơi, kéo dài qua toàn bộ vũ trụ vũ trụ liên minh sợ các ngươi thế lực sau lưng, ta Cản Khôn Văn Minh tuy nhiên nhỏ yếu, lại không sợ hãi, cùng lắm thì hồn phi phách tán là được cố gắng ngươi phóng ngựa tới. Cổ thông lớn tiếng địa quát: "Nhân tộc, ngươi muốn chết." Nhị Tinh Tinh chủ cấp bậc tồn tại, một đạo năng lượng khủng lồ năng lượng móng đuốt hướng phía cổ thông chảo đi qua, cổ thông không có bất kỳ phản kháng, phảng phất không có sức hoàn thủ. "Mọi người thấy được chưa?" Tại Văn Minh Trao đổi Đại hội sân bãi ở trong, đến từ cường đại Văn Minh khả dĩ tùy ý ức hiếp nhỏ yếu Văn Minh, vũ trụ liên minh không cách nào bảo hộ nhỏ yếu Văn Minh, cái gọi là vũ trụ liên minh chỉ là cái bài trí. Với tư cách vô hạn tinh không 1 thành viên, dựa vào vũ trụ liên minh bảo hộ, không bằng dựa vào chính mình. Long Nạo Thiên ngột ép, lão đại đây là làm sao vậy, dùng hắn so phụ hoàng còn muốn thuộc loại châu bọ tu vi cảnh giới, làm sao có thể tại nhị tinh tinh hệ cấp tồn tại trước mặt, hào không có lực phản kháng, còn có tâm tư nói một đống lớn mà nói. Cho ta giao ra đây. Nhị tinh tinh chủ cấp bậc tồn tại lạnh lùng tốt. Lão tử với tư cách càn khôn văn minh trưởng khống giả, tiểu la không, giao, có bản lĩnh ngươi giết ta, hồn phi phách tán đều không để ý sợ hại ngươi bức cùng. Cổ Thông thấy chết không sờn mà nói, Càn Khôn Văn Minh Trang chủ truyện đã xảy ra, rất nhanh địa truyền bá đến nguyên một đám tinh hệ, không chỉ có sử nữ tọa tinh hệ, so sử nữ tọa tinh hệ đoản xa hơn tinh hệ đoàn cũng nhìn thấy. Vô hạn tinh không, vô số văn minh vị thế chấn động, càng ngày càng nhiều sinh linh chú ý đã đến Càn Khôn Văn Minh Trang chủ phía trên, nguyên một đám sinh linh lại là mở rộng tầm mắt, nguyên lai văn minh trang chủ khả dĩ như vậy chơi. Hệ ngân hà nguyên một đám các sinh linh cũng nhận được đến từ Càn Khôn Văn Minh Trưởng chủ phía trên tin tức, tham gia đấu giá hội trưởng Sinh Linh cũng nhận được, chính đăng nhập Càn Khôn Văn Minh Trưởng chủ, khi nhìn thấy hiện tại trực tiếp, cùng với Càn Khôn Văn Minh khống chế bị mật khác Sinh Linh gắt gao chảo đưa tới tay bức cung. Nguyên một đám Sinh Linh ngợp phép, đây là cái kia điên cuồng Càn Khôn Văn Minh Trưởng khống giả sao? Nhìn thấy cái này đáng giận Sinh Linh kinh ngạc, có chút Sinh Linh hưng phấn, có chút Sinh Linh bó tay rồi. Một phần nhỏ người tin tưởng Càn Khôn Văn Minh Trưởng khống giả thuộc loại châu bò, biết đạo hắn vừa muốn chơi cái gì. Cái này vô sỉ ra hỏa, chưa bao giờ theo như lẽ thường ra bài, cùng hắn đối nghịch sinh linh, chưa từng có kết cục tốt. Hiện trường cao hứng nhất không ai về dị thú Văn Minh, địa tinh Văn Minh, bọn họ cùng Càn Khôn Văn Minh có cửu án, chứng kiến Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả kinh ngạc, hy vọng cái này sinh linh đem Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả giết đi. Ha ha, Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả, ngươi cũng có hôm nay, rốt cục trọc phải người không nên trọc. Giết hắn đi, giết cái này hệ ngân hà đồng nghiệm. Đang tại Nguyên một đám sinh linh thông qua cản Khôn Văn Minh trang chủ thưởng thức thưởng xuyên hình ảnh thời điểm, một thanh âm vang lên, thanh âm cực kỳ to, tại toàn bộ khủng lồ hội trường vang lên. "Giương tay cho ta." Khung bố uy áp từ xa mà đến gần, một cái thân ảnh khủng lồ xuất hiện tại đấu giá hội trường ở trong, là một đạo năng lượng hư ảnh, uy áp kiểu là từ nơi này đạo năng lượng hư ảnh truyền ra, cột thông chỗ ghế lô bị sốc lên rồi, hiện ra tại đấu giá hội trường trước mắt. Đấu giá hội trường sinh linh Kể cả toàn bộ đại đám mây ma ảo loạn tinh hệ đều đắm chìm tại đây đạo hư ảnh uy áp phía dưới, đạo này thân ảnh là một đạo nhân ảnh, đầu lại không là nhân tộc bộ dạng, có chút cùng loại với kỳ lân đầu. Nguyên một đám sinh linh nhìn thấy đạo này trên người quần áo và trang sức, do sợ, vũ trụ liên minh tuần tra sứ, kể cả năm cổ thông nhị tinh tinh chủ cấp bậc tồn tại, triệt để ngây dại, như thế nào đem tuần tra sứ thu hút đã tới. Từng cái tuần tra sứ thấp nhất tu vi cảnh giới đều là nhất tinh hắc động cấp, như hệ ngân hà như vậy vắng vẻ, Tài nguyên cần cối tinh hệ, căn bản không có tuần tra sứ đã đến. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bở UFF mẫn vô tội vạ. Tính cách mặn bẩn bựa. Chương 526, tuần tra sứ. Tuần tra sứ tại Vũ trụ Liên minh bên trong địa vị tôn quý, trực tiếp thuộc sở hữu Vũ trụ Liên minh Tổng bộ thống lĩnh, quyền lực phi thường đại, không phải chính là sự nữ tọa tinh hệ đoàn Vũ trụ Liên minh phân bộ đại nhân có thể so sánh. Tuần tra sứ đại nhân, ta cái này thả. Nhị tinh tinh hệ cấp bậc tồn tại Thành thành thật thật điệu thả cổ thông, cung kính địa hướng phía tuần tra sứ nói: "Ngươi là gần đây vô hạn tinh không chuyện xôn xao cản Khôn Văn Minh trưởng công giả?" Tuần tra sứ chầm chậm vào cổ thông nói: "Cổ thông ngẩn ngơ, như thế nào đem hắc động cấp tồn tại cho thu hút đã tới, hay là cái kia cái gì vũ trụ liên minh tuần tra sứ?" Cổ thông cười cười nói: "Cảm tạ tuần tra sứ đại nhân ân cứu mạng, ngài lại đến trễ một điểm, tiểu nhân tính khó giữ được cái mạng." Nhị tinh tinh hệ cấp tồn tại, cùng hắn người bên cạnh ngẩn ngơ. Càn Khôn Văn Minh hậu trưởng là tuần tra sư, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, xong đời. Ta nếu không đến, Vũ trụ Liên minh đem tại toàn bộ vô hạn tinh không mặt quét rác, có người khiêu khích Vũ trụ Liên minh, một ít Vũ trụ Liên minh phân bộ không phục theo quản lý, đã mục nát rồi, với tư cách tuần tra sư trách nhiệm phi thường đại. Tuần tra sư lớn tiếng mà nói. Vô số sinh linh đang tại quan sát Càn Khôn Văn Minh chưởng chủ, tuần tra sư xuất hiện, đem quan sát sinh linh cũng cấp trấn chủ rồi, Càn Khôn Văn Minh, cái này nhỏ yếu Văn Minh đem tuần tra sứ đại nhân đều cho đưa tới, quá thuộc loại châu bò. Tuần tra sứ đại nhân ngài đã hiểu lầm, chúng ta không có khiêu khích vũ trụ liên minh. Mấy cái loại hình người sinh linh che lại, khiêu khích vũ trụ liên minh, bọn hắn làm sao dám. Vô hạn tinh không, sử nữ tỏa tinh hệ đoàn ngoại trừ tinh hệ đoàn cũng biết sự hiện hữu của các ngươi, đã biết các ngươi khiêu khích vũ trụ liên minh, các ngươi nói không có khiêu khích vũ trụ liên minh. Tuần tra sứ thanh âm cực kỳ lạnh như băng nói. Mấy cái loại hình người sinh linh trợn tròn mắt vừa mới chuyện đã xảy ra chẳng lẽ đều tại tuần tra sứ giám sát và điều khiển phía dưới, điều này sao có thể? Những tinh hệ khác đoàn cũng biết, cái này càng không có thể. Nhị Tinh Tinh hệ cấp bậc tồn tại, nghĩ tới vừa mới cản Khôn Văn Minh trưởng khống giả quỷ dị ánh mắt, là hắn, nhất định là hắn làm sự tình gì. Đại nhân, hiểu lầm, ngài thật sự hiểu lầm Nhị Tinh Tinh hệ cấp tồn tại, tranh thủ thời gian giải thích. Khiêu khích vũ trụ liên minh, các ngươi cùng các ngươi sau lưng kết cục đã đã chú định, cho ta diện Tuần tra sứ lạnh như băng mà nói: "Mấy cái loại hình người là sinh linh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến mất vô tung vô ảnh, triệt để hồn phi phách tán." Tuần tra sứ nhìn nhìn cổ thông, đón lấy biến mất tại đấu giá hội trường. "Chiều rồi, xong, tinh hệ cấp bậc tồn tại cứ như vậy chiều rồi, xong." Can Khôn Văn Minh trưởng khống giả, quả nhiên không thể trêu chọc, quá âm hiểm rồi, âm hiểm tới cực điểm, đánh không lại khả dĩ nhờ người ngoài đem tuần tra sứ cho tỉnh đi qua. Can Khôn Văn Minh trưởng khống giả đại danh Lần nữa truyền khắp tinh tế, cùng hắn đối nghịch chưa từng có kết cục tốt, bất kể là nhỏ yếu hay là cường đại. Báo thủ Càn Khôn Văn Minh được rồi, coi như là mua cái giáo huấn, cái này Càn Khôn Văn Minh ngàn vạn đường đã tội. Càn Khôn Văn Minh đại danh lần nữa truyền khắp sử nữ tọa tinh hệ, cùng với sử nữ tọa bên ngoài tinh hệ, vô hạn tinh nói xuông luận chủ đề đều là về Càn Khôn Văn Minh. Dị thú Văn Minh, địa tinh Văn Minh, trước khi còn hung hăng càn quấy vô cùng, hiện tại đã không có bất kỳ thanh âm nào, sợ bị ấn lên phản vũ trụ liên minh. Cái kia kết quả chính là tan thành mây khói. Hệ Ngân Hà Vũ Trụ Liên Minh cao tầng sinh linh, nguyên một đám bị thịt rồi, gặp phải đến từ Vũ Trụ Liên Minh tổng bộ thẩm tra, sử nữ tòa những tinh hệ khác đoàn Vũ Trụ Liên Minh cao tầng đám bọn họ, đã ở gặp phải tuần tra sứ thẩm tra, khiến cho chuyện này đầu sỏ gây nên, chỉ là tinh vực cấp trung Kỳ Văn Minh. Lão đại, ta đối với ngươi bội phục, như là quần quần nước sông không nớt không ngừng rực, nếu như đã có lần này dao động, không tiếp tục những thứ khác Văn Minh dám trêu chọc ngươi rồi. Phàm là trêu chọc người, không có một cái nào kết cục tốt. Long Nạo Thiên sùng bái điệu trầm trầm vào cổ thông, thao thao bất tuyệt mà nói. Điệu tinh tộc chúa tể, hắn lúc này đã khả dĩ 100% xác định, tiểu đám mây mạ ẻo lạn tinh hệ chuyện đã xảy ra, tuyệt đối cùng Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả có quan hệ, từng phút đồng hồ chung đem vũ trụ liên minh tuần tra sứ trêu chọc đã đến. Đã xảy ra sự tình lần này, kế tiếp đấu giá hội phi thường bình tĩnh. Nguyên một đám đấu giá đồ vật, cổ thông không có hứng thú, tại ghế lô ở trong buồn ngủ. Long lão tiên phụ trách đấu giá đồ vật, gặp được thứ tốt lại đánh thức cổ thông. Đang tại buồn ngủ cổ thông, đột nhiên tinh thần. Mà bắt đầu, cổ thông cảm giác được đến từ linh hồn đói khát cảm giác trên đài đấu giá, chính bày biện ra một thứ gì. Phía dưới quay chụp đồ vật, chính là một vị đến từ thiên hà tiên ngữ sinh linh cung cấp, nghe nói là theo một tòa cổ xưa di tích đạt được, vật này so sánh kỳ lạ, giám định sư cũng không biết cái này là vật gì, thứ này thoạt nhìn bình thường, độ cứng lại cực kỳ kinh người. Giá khởi đầu 100 vạn đơn vị linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Đấu giá sư sau khi nói xong, đã qua một hồi lâu cũng không có bất kỳ sinh linh ra giá, liền giám định sư cũng không biết vật gì, hoa 100 vạn đơn vị linh thạch mua sắm, bọn hắn đầu có vấn đề. Đang tại mọi người dùng là vật này muốn lưu phách thời điểm, đám chim càn khôn văn minh cho ghế lô, truyền ra một thanh âm, cái thanh âm này chủ nhân không phải cổ thông, nhưng lại Thiên Long Đế quốc Tam hoàng tử Long Ngạo Tiên. 100 vạn đơn vị linh thạch Càn Khôn Văn Minh chỗ ghế lô ra giá, không có một cái nào sinh linh dám ra giá, vạn nhất ra giá đem Càn Khôn Văn Minh đắc tội, vậy cũng tiểuu bi kịch. 100 vạn đơn vị linh thạch, lần thứ nhất, còn có. Hay không người ra giá, 100 vạn đơn vị linh thạch, lần thứ hai, không. Nữa sinh linh ra giá, vật này thuộc sở hữu Càn Khôn Văn Minh sở hữu tất cả rồi, 100 vạn đơn vị linh thạch lần thứ ba. Cổ Thông đại hỉ, dùng chính là 100 vạn đơn vị linh thạch, đã lấy được vật này, vật này tương đương với bóng rổ lớn nhỏ So tôn thiên chuột đạt được chính là cái kia, còn muốn càng lớn. Lão đại, cái này đến cùng là vật gì, xem đem ngươi kích động. Long Nạo Thiên bó tay rồi, vật này sắp lưu phế rồi, mua nó hạ tới làm cái gì? Siêu cấp thứ tốt, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tốt như vậy thứ đồ vật, đối với mặt khác sinh linh mà nói, nó không đáng một đồng, đối với ta mà nói, trọng yếu phi thường, có người cầm 100 cái sự nữ tòa tinh hệ đoàn cho ta trao đổi, ta cũng không đổi. Cổ thông tâm tình thật tốt mà nói. Long lão thiên mẩn người, vật này thực là đồ tốt. Không lâu về sau, đấu giá hội chàng cho cổ thông đưa tới, thanh toán xong 100 vạn đơn vị linh thạch, cuối cùng đem vật này lấy được, cổ thông tranh thủ thời gian thu biển không gian ở trong, vật này đã đến địa cầu bản thể trong tay. Đấu giá y nguyên đang tiếp tục, tại đấu giá hội chàng ngây người một ngày một đêm, cổ thông đại không nổi nữa, ngoại trừ đạt được một cái bổn nguyên chi vật độ vận, không còn có nhìn thấy những thứ khác thứ tốt. Lão đại, chúng ta đi ở đâu? Đương nhiên là đi dạo một vòng. Tùy tiện đảm bảo. Cổ Thông cười cười nói, "Không Lô trao đổi đại hội tinh thể." Cổ Thông đã bắt đầu đi dạo một vòng, Long Nạo Thiên theo bên người, quả nhiên cảm nhận được cái gì gọi là đi dạo một vòng, đi theo Cổ Thông bên người, điên cuồng mà tại Nguyên Mật đám phồn vinh đường đi xuyên thẳng qua. Chương 527: Đi dạo một vòng. "Lão đại, chúng ta đây là đang làm gì vậy?" Long Nạo Thiên rốt cục nhịn không được hỏi thăm, hai người ngây ngốc điệu tại Không Lô tinh thể ở trong xuyên thẳng qua, chuyên môn tìm sinh linh hơn đường đi chạy trốn. Dạo phố Hàn là chậm rãi đi dạo, mà không phải chạy trốn. Can Khôn Văn Minh trưởng công giả vừa mới tạo thành anh động không có ngừng, tại tinh thể ở trong một con đường một con đường hỗn loạn, lần nữa đã trở thành nguyên một đám sinh linh nghị luận tiêu điểm. "Đều nói với ngươi rồi, chúng ta đây là đi dạo một vòng." Cổ Thông cười cười nói. Long Nạo Thiên bó tay rồi, có như vậy đi dạo một vòng đấy sao? Vừa mới bắt đầu một mảnh dài hẹp đường đi sinh linh rất nhiều, theo biến mất truyền bá vừa, trên đường đi dạo sinh linh càng ngày càng ít rồi. Trên cơ bản nghe nói Càn Khôn Văn Minh Trưởng Khống Giả đã đến. Nguyên một đám sinh linh là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, các sinh linh lục lọi ra quy luật, phàm là Càn Khôn Văn Minh Trưởng Khống Giả đến qua giai đoạn, cũng sẽ không lại lặp lại. Các ngươi nói Càn Khôn Văn Minh Trưởng Khống Giả, đây là đang làm gì vậy? Nghe nói là ở rèn luyện, lập tức muốn xếp hạng vị đại chiến, đây là đang tập thể dục vận động. Càn Khôn Văn Minh Trưởng Khống Giả, không phải là dùng loại biện pháp này đến tìm Nguyên một đám Văn Minh phiền toái, ai đụng phải hắn? Vậy thì phiền phải lớn. Rất có thể chúng ta hay là nhiều xa một chút, liên tuần tra sứ đều trêu chọc đến tồn tại, không phải chúng ta những. Này con tôm nhỏ khả dĩ đắc tội, chúng ta còn muốn sống cứu một điểm. Không lộ tinh thể ở trong là về Cản Khôn Văn Minh trưởng khống giả nghị luận, tinh thể bên ngoài địa phương cũng là về Cản Khôn Văn Minh trưởng khống giả khác thưởng tự động. Như thế nào hội không có? Chẳng lẽ phán đoán của ta là sai lầm? Cổ thông lẩm bẩm. Lão đại, cái gì không có? Long Nạo Thiên mờ mịt mà nói: "Theo tinh thể ở trong tìm kiếm được hai cái đượn bổn nguyên đồ vật, một cái so một cái đại, Cổ Thông không thể không tìm kiếm toàn bộ khổng lồ tinh thể, đi dạo một vòng đến cùng còn có. Hay không như vậy thứ đồ vật tồn tại." Cổ Thông đã chạy như điên một phần 10 tinh thể giai đoạn, hào không cái gì thu hoạch. Chẳng lẽ là vận khí ta thật tốt quá, phàm là cùng bổn nguyên có quan hệ đồ vật chủ động đưa tới cửa đến. Cổ Thông bỏ qua Long Nạo Thiên hỏi thăm, lẩm bẩm: "Cổ Thông nhanh hơn tốc độ" bởi vì nguyên một đám sinh linh giảm bớt, vừa dễ dàng tăng lên tốc độ, tránh cho cùng nguyên một đám sinh linh va chạm, vũ trụ liên minh biết đạo cổ thông cách làm ảnh hưởng đến văn minh trao đổi đại hội bình thường giao dịch, cũng không dám nói bất luận cái gì lời nói, sợ cái này hỗn độn càng làm tuần tra sứ cho trêu chọc đã tới. Một ngày sau đó, cổ thông cuối cùng đem đi dạo một vòng hoàn thành, phi thường im lặng mà nói, một cái cũng không có, mật chết bảo bảo. Hai người đi tới Thiên Long Đế quốc mỹ thực cửa hàng, ngồi xuống, Long Nạo Thiên nói: Lão đại, chúng ta vừa mới là tìm kiếm cái kia đấu giá đồ vật." Cổ Thông gật đầu nói, "Ừ, vật này là siêu cấp bảo bối, vạn vật chi nguyên, hết thảy thứ đồ vật mà muốn, ngươi nói cái này có phải hay không bà bối?" Long Nạo Thiên ngạc nhiên điệu trầm trầm vào Cổ Thông nói, "Lão đại, thiệt hay giả?" Với ngươi cái này nếu bị nói không rõ ràng, ngày nào đó ngươi đã trở thành pháp tắc cấp bậc tồn tại cũng không biết, trở thành cấp thế giới cường giả, ngược lại là có khả năng tiếp xúc." Cổ Thông lẩm bẩm. Long Nạo Thiên lắc đầu, Lão đại không hổ là lão đại, hệ ngân hà đã biết hắc động cấp bậc cường giả không có một cái nào, pháp tắc cấp bậc tồn tại, càng là trong truyền thuyết truyền thuyết, cấp thế giới đến cùng tồn tại không tồn tại, còn chờ hoài nghi, lão đại ngôn ngữ đã đã vượt qua cấp thế giới, kiểu như châu bỏ lên trời. Đẹp đẹp hưởng thụ lấy dừng lại phong phú bữa tiệc lớn, cổ thông lần nữa đã đi ra Thiên Long Đế quốc mỹ thực cửa hàng. Lão đại, chúng ta không sẽ tiếp tục đi dạo một vòng a? Long Nạo Thiên hỏi thăm mà nói, trước khi đi dạo một vòng đã khiến cho trao đổi đại hội phồn vinh đường đi, một cái sinh linh cũng không có. Ngạo Thiên, ở đâu có nô lệ mua sắm? Ít nhất tinh chủ cấp bậc nô lệ, tu vi cảnh giới càng cao và tốt. Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Trước khi có quan hệ với nhân tộc 10 tỷ tù binh đấu giá, còn có mặt khác sinh linh đấu giá, Khổng Lồ Văn Minh trao đổi đại hội sân bãi, khẳng định có quan hệ tại nô lệ mua bán địa phương. Lão đại, ngươi muốn mua nô lệ, ta biết nói, đi theo ta." Long Ngạo Thiên nói. Cổ Thông tại Long Nạo Thiên Giới dưới sự dẫn dắt, đã đi ra Văn Minh Trao Đổi Đại Hội tinh thể, đi vào một tòa tương đương với mặt trăng lớn nhỏ tinh thể, cái này tinh thể khoảng cách Khổng Lồ tinh thể không phải quá xa, thoạt nhìn là Khổng Lồ tinh thể vệ tinh tinh thể. "Lão đại, cái này tinh thể chuyên môn mua bán nô lệ." Long Nạo Thiên Giới thiệu mà nói. "Khó trách chúng ta đi dạo một vòng không có phát hiện có mua bán nô lệ địa phương." Cổ Thông nói. Long Nạo Thiên nói, "Một ít nô lệ không thích hợp xuất hiện tại Trao Đổi Đại Hội sân bãi ở trong." Người xem chung quanh những cái kia khổng lồ vũ trụ vận chuyển chiến hạm, trên căn bản là vận chuyển nô lệ, có hệ ngân hà nô lệ, cũng có đến từ những tinh hệ khác nô lệ. Cổ Thông lần thứ nhất tham gia văn minh trao đổi đại hội sân bãi, Thiên Long Đế quốc sớm đã tới đại đám mây mà ẻo loạn tinh hệ, Long Nạo Thiên đã tại hắn phụ hoàng dưới sự giận dứt, đối với toàn bộ văn minh trao đổi đại hội sân bãi đã có nhất định được hiểu rõ. Cổ Thông tiến vào chuyên môn mua bán nô lệ tinh thể ở trong, đủ loại nô lệ đều có, đại bộ phận là loại hình người nô lệ. Còn có một chút thiên hữu kỳ bách quái nô lệ, có thoạt nhìn phi thường manh, có thoạt nhìn doan người. Ồ, ngạo thiên, tại sao không có nhân tộc chứng kiến, một cái cũng không có. Cổ thông tại nô lệ thị trường đi dạo một hồi lâu, một cái nhân tộc cũng không có. Lão đại, nhân tộc trên cơ bản bị phụ hoàng ta mua đi rồi, còn có một chút bị ô lòng văn minh mua đi rồi, những này nhân tộc trên cơ bản đến từ chính những thứ khác tinh hệ, hệ ngân hà có thiên long đế quốc, ô lòng văn minh tại. Không có có người nào văn minh dám mua bán hệ Ngân Hà nhân tộc." Long Nạo Thiên giải thích nói, "Cổ thông kỳ quái, Thiên Long Đế quốc, Ô Long văn minh đều là nhân tộc văn minh, hệ Ngân Hà nhân tộc đều rất đoàn kết, vì sao năm đó sẽ xuất hiện Viêm Hoàng tộc bị diệt, làm là nhân tộc chi nhánh Viêm Hoàng tộc, không chỉ có đụng phải đến từ chính chủng tộc khác đối giết, còn có đến từ chính nhân tộc bên trong đối giết." Thì ra là thế." Cổ Thông gật đầu nói, "Thiên Long Đế quốc, Ô Long văn minh cách làm, đã nhận được cổ thông khẳng định." Giờ này khắc này Thiên Long Đế quốc cùng Ô Long Văn Minh mới đạt được cổ thông khẳng định là có thể kết giao Văn Minh. Lão đại, tại đây đủ loại nô lệ đều có, ngươi cần muốn mua cái đó chủng loại hình. Long Nạo Thiên hỏi thăm mà nói. Tự nhiên cùng chúng ta nhân tộc không sai biệt lắm chủng tộc, phù hợp chúng ta nhân tộc xem xét. Cổ thông nói. Long Nạo Thiên chọn mà nói, "Lão đại, đi theo ta." Vô hạn trong vũ trụ, cùng nhân loại không sai biệt lắm chủng tộc tương đối nhiều, ví dụ như tinh linh tộc, thiên sa tộc, tiên tộc, Thiên sứ tộc. Vân vân. Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả đến nô lệ thị trường, mua bán nô lệ thường ra, có loại trong lòng run sợ cảm giác, chờ mong Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả đến, lại không nghĩ hắn đã đến, cái này hai loại trong nội tâm mâu thuẫn lẫn nhau. Điểu nhân. Cổ thông ngẩn người, cái kia nguyên một đám bị nhốt ở trong lồng sinh linh, chính là địa cầu Tây phương thế giới trong truyền thuyết thiên sứ, cao cao tại thượng thiên sứ đã trở thành tù nhân. Chương 528: Mua sắm nô lệ. Lao đại Nghe nói thiên sứ tộc cánh vậy rất tốt ăn, có chút văn minh chuyên môn nuôi dưỡng thiên sứ tộc, mua bán bọn hàng cánh, văn minh trao đổi đại hội sân bãi ở trong, có chuyên môn sấy nướng thiên sứ cánh cửa hàng. Long Nạo Thiên cười cười nói, Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu, trên địa cầu Tây Phương thế giới trong truyền thuyết thiên sứ, chí cao vô thượng, tại rộng lớn vô hạn trong tinh không, thiên sứ tộc cũng không ngờ. Địa cầu trong truyền thuyết thiên sứ tộc, cánh chỉ là màu tuyết trắng, ở chỗ này Cổ Thông gặp được đủ loại nhan sắc cánh, có kim sắc cánh, màu bạc cánh, màu đỏ cánh. Vân Vân, ngươi ném qua sao? Cổ Thông nhìn nhìn Long Nạo Thiên nói. Long Nạo Thiên trợn trắng mắt nói, nhìn xem tiểu đáng ghét, làm sao có thể nuốt trôi, dị thú Văn Minh lại phi thường ưa thích gắn những. Nay Thiên sứ tộc, mở miệng một tiếng, dị thú Văn Minh có chuyên môn đổ nướng thiên sứ cửa hàng. Cổ Thông tinh thần lực quét hình, ra da, một gã tên thiên sứ tộc, tổng cộng có hơn 200 vạn thiên sứ tộc, tinh chủ cấp bậc hơn 10 người, cấp hằng tinh cái khác không có một cái nào. Từng cái thiên sứ tộc cũng không phải bình thường tồn tại, phóng tại địa cầu người bình thường thế giới bên trong, những thiên sứ này tựu là siêu nhân giúp tồn tại, tại Cường Hãn Văn Minh trước mặt, bọn hắn chỉ có thể là nô lệ. Cổ Thông, long nạo thiên theo nguyên một đám lồng sắt đi qua, đại bộ phận thiên sứ tộc ánh mắt chính là ngốc trệ, đối với mình sắp gặp phải đại ngộ, tràn đầy mờ mịt, bất lực, khát vọng còn sống linh đến giải cứu bọn họ. Như thế nào đều là mộng, chẳng lẽ thiên sứ tộc không có nam tính tồn có ở đây không? Cổ Thông kỳ quái nói: Long Nạo Thiên giải thích nói, nam tính thiên sứ so nữ tính thiên sứ dáng người cao hơn lớn hơn một chút thì tương đối nhiều đã bị dị thú Văn Minh toàn bộ mua sắm đi rồi, hiện tại có chút đã đã trở thành dị thú Văn Minh bánh, có chút đang tại bị đồ tệ. Dị thú Văn Minh, như thế nào cái gì đều ăn? Cổ Thông lắc đầu nói, chúng ta nhân tộc ưa thích gan dị thú thịt, vị đã ngon, dị thú cũng ưa thích gan chủng tộc khác thịt, kể cả nhân tộc thịt. Long Nạo Thiên nói, Cổ Thông có loại nhà xúc động Vô hạn tinh không là sinh linh ăn sống linh xã hội, không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi, khổng lồ vũ trụ chính là một cái càng lớn chơi xích sinh vật. Tôn kính Càn Khôn Văn Minh trưởng công giả, hoàng nên đã đến, ngài cần gì nô lệ, ta cho ngài 90% giảm giá ưu đãi. Cái lúc này một cái như là chuột túi sinh linh xuất hiện, hướng phía Cổ Thông cung kính mà nói. Cổ Thông nhìn xem cùng loại chuột túi sinh linh, lại là từng đợt im lặng, cao cao tại thượng thiên sứ tộc, túi ống chuột mua bán đến tinh tế nguyên một đám địa phương. Tinh tế bản chuột túi, quả nhiên thuộc loại châu bò hò hét. Những này thiên sứ tộc bán thế nào? Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Tinh chủ cấp thiên sứ tộc khác, 900 vạn đơn vị linh thạch một gã, tinh chủ cấp bậc trở xuống đích thiên sứ tộc, 1 vạn tên cất bước, 1 vạn tên thiên sứ tộc 100 vạn đơn vị linh thạch, đơn mua 1000 đơn vị linh thạch một gã, vượt mua nhiều vượt tiện nghi. Chu Túi giới thiệu mà nói. Cổ Thông nhíu mày, có chút mắc, có chút thiên sứ tộc, so trên địa cầu người bình thường cường cùng lắm thì chạy đi đâu? Cần một ngàn đơn vị linh thạch một gã, đổi trở thành tu tiên giả, giống nhau giá tiền khả dĩ bồi dưỡng được càng nhiều nữa tu tiên giả đi ra, giá cả một đôi so có chút không hợp được rồi. Cùng hắn mua bán những. Này thiên sứ tộc, không bằng nhiều bồi dưỡng một ít tu tiên giả càng thêm có lợi, mua bán những. Này thiên sứ tộc, không phù hợp cổ thông lợi ích, tính toán xuống có chút lô lớn. Cái kia hai gã tinh chủ cấp bậc song bào thai bán thế nào. Những thứ khác thiên sứ tộc cổ thông không để vào mắt. Cái này hai gã tinh chủ cấp bậc song bảo thai, đều là nhị tinh tinh chủ, hơi trọng yếu hơn chính là các nàng là hoàn mỹ chi thân. 3000 vạn đơn vị linh thạch, cho ngài đánh 90% giảm giá, chỉ cần 2700 vạn đơn vị linh thạch. Chu Túi giới thiệu nói. Cái này hai gã thiên sứ tộc ta đã muốn. Cổ Thông nói. Ngài còn cần những đệ tử khác sao? Chu Túi hỏi thăm mà nói. Cổ Thông nhẹ gật đầu, Chu Túi nhìn nhìn Cổ Thông nói, chúng ta tại đây còn có một chút vừa mới tiến đưa đạt tinh linh tộc. Mời đi theo ta, những này tinh linh tộc từng cái đều là tinh phẩm. Từng cái mua sắm nô lệ sinh linh, đều ưa thích mua sắm cùng mình chủng tộc không sai biệt lắm sinh linh, mua bán nô lệ thương nhân, căn cứ bất động sinh linh tiến hành để cư. TEZUN TU. VN tinh linh tộc, cùng nhân tộc không sai biệt lắm, có chút nhân tộc đặc biệt ưa thích tinh linh tộc mỹ nữ, tinh linh tộc không chỉ có lớn lên đẹp mắt, còn thập phần trung thành, yêu một cái đằng trước người, cả đời chỉ yêu một người. Không có giống nhân tộc nữ tử như vậy thì biến. Hệ Ngân Hà không có tinh linh tộc, Tiên Nữ Tỏa có tinh linh tộc tồn tại, hệ Ngân Hà nhân tộc rất ưa thích lấy Tiên Nữ Tỏa tinh linh tộc tinh linh mỹ nữ làm vợ. Thiên Long Đế Quốc, Ô Long Văn Minh cùng Tiên Nữ Tỏa tinh linh tộc quan hệ vậy rất tốt. Tại Thiên Long Đế Quốc, Ô Long Văn Minh bên chồng sở hữu tất cả nam tính những đồng bào, nếu như muốn bọn hắn cưới vợ tại nhân tộc mỹ nữ cùng tinh linh tộc mỹ nữ tầm đó lựa chọn, 99.99% .99 nhân tộc lựa chọn tinh linh tộc mỹ nữ. Ngươi nơi này có thiên xà tộc sao?" Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Chuột túi nghe vậy thiếu chút nữa té ngã trên đất, thiên xà tộc, tại sử nữ tòa tinh hệ đoàn thuộc về đỉnh cấp bá chủ một trong, cho nó 100 cái lá gan cũng không dám làm ra mua bán thiên xà tộc sự tình đi ra. Dù cho có được sàn nữ nô lệ, bọn hắn cũng chỉ có thể vụng trộm mua bán, tuyệt đối không thể quang minh chánh đại tiêu thụ, nếu không, bị thiên xà tộc phát hiện, vậy thì là có tính chất hủy diệt đối giết. "Đại nhân, ngài nói đùa?" ra tại đây làm sao có thể có thiên xà tộc tồn tại, ngài cho ta nhiều hơn nữa linh thạch, ta cũng không dám mua bán thiên xà tộc sả nữ." Chu túi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói. Cổ thông thỏa mãn gật đầu nói, "Vậy là tốt rồi. Với tư cách thiên xà tộc phò mã gia, gặp được thiên xà tộc sả nữ bị mua bán, cũng không thể thấy chết mà không cứu được, tùy ý Văn Minh khác mua bán thiên xà tộc sả nữ." "Lão đại, ngươi cùng thiên xà tộc quan hệ không phải là nông cạn quả nhiên là thật sự, khó trách tại Bạch Xà Văn Minh Nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi, còn đã lấy được Bạch Sả Văn Minh tặng cho vô tận tài nguyên. Long Nạo Thiên mỉm cười mà nói, "Bạch Sả Văn Minh là thiên xà tộc chi nhánh, hệ Ngân Hà cùng tình thế nối đường dây Văn Minh, đều minh bạch sự tình." Chuột túi ngẩn người, Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả cùng Bạch Sả Văn Minh quan hệ không phải là nông cạn, nó cũng có nghe thấy, may mắn không có mua bán sả nữ, nếu không, nó gặp phải phiền toái tiểu lớn hơn. Trong lòng run sợ chuột túi rốt cục mang theo cổ thông đi tới giam giữ tinh linh tộc chỗ địa phương. Hiện ra tại cổ thông trước mắt tinh linh tộc cũng không phải quá nhiều, không sai biệt lắm hơn 200 tên, đều là nguyên một đám thiếu nam thiếu nữ. Đại nhân, vừa mới đến hàng tinh linh tộc đều ở nơi này." Chu Túi cung kính mà nói. Cổ Thông quét mắt những, "Này tinh linh tộc, tuổi cũng không phải quá nhiều, nguyên một đám đang dùng vẫn nổ ánh mắt chằm chằm vào Chu Túi, Cổ Thông cùng Lộng Nạo Thiên. Đột nhiên, theo giam giữ trong tinh linh tộc truyền ra tinh linh tộc thiếu nữ thập phần vội vàng thanh âm nói, "Nạo Thiên ca ca, Nạo Thiên ca ca, cứu ta!" Cữu ta. Lang Nạo Thiên nhìn về phía giam giữ lồng sắt cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, ngẩn người nói: "Tuyết Nhi, ngươi như thế nào bị giam giữ thành làm đệ tử?" Chương 529: Cứu vật tinh linh tộc. Đang tại cung kính giới thiệu chuột túi sắc mặt đại biến, cái này là vừa vặn có sinh linh tiễn đưa tới, giá cả phi thường tiện nghi, gần kề 1 vạn đơn vị linh thạch. Quả nhiên tiện nghi hàng lậu đều có vấn đề, vì lợi nhuận một chút linh thạch, đem Thiên Long Đế quốc đắc tội, tại hệ ngân hà trên địa bàn chết như thế nào cũng không biết. Cổ Thông lạnh lùng điệu nhìn xem chuột túi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại nhân, ngài chờ một chút, ta thì đem bọn hắn đem thả. Chuột túi lần nữa cọ sát mồ hôi lạnh trên trán nói, các ngươi nguyên một đám thất thần làm gì, còn không qua đây đem bọn họ cho ta thả, lấy ra bọn hắn nô lệ chi. Chuột túi lạnh lùng điệu ra lệnh. Ngạo Thiên ca ca, ô ô. Tinh linh tộc thiếu nữ đã thoát khốn về sau đánh về phía Long Ngạo Thiên trong ngực, khóc khóc như mưa, nguyên một đám tinh linh tộc các thiếu niên và thiếu nữ Tổ chức không tôi lần này, nếu như không phải gặp được Thiên Long Đế Quốc Long Nạo Thiên, kết quả của bọn hắn có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào sẽ trở thành làm đại tử, rốt cuộc là ai làm?" Long Nạo Thiên âm u mà nói. "Long đại ca, sự tình là như thế này, chúng ta tại chấp hành học viện nhiệm vụ thời điểm, phi thuyền xuất hiện chục chặc, đang đợi cứu viện, bị đi ngang qua đạo tặc vũ trụ bắt được." Long Nạo Thiên nhíu mày nói, "Các ngươi đến cùng chấp hành nhiệm vụ gì?" Tại đây khoảng cách Thiên Hà Tiên Nữ Phi tương xa, dựa theo bình thường tốc độ, cần vài năm mới có thể đến Đại đám mây ma eo loạn tinh hệ. Long đại ca, ta đây cũng không biết, chúng ta bị đạo tặc vũ trụ giam giữ, đến trước mắt ước chừng hơn 10 ngày. Long Nạo Thiên nhìn về phía cổ thông, hy vọng lão đại có thể cho mình giải thích một chút, hơn 10 ngày theo Thiên Hà Tiên Nữ đến Đại đám mây ma eo loạn tinh hệ, thứ nhất, cái kia chính là thông qua nhân tạo trùng động, thứ hai, đạo tặc vũ trụ khả năng phát hiện một cái tự nhiên trùng động. Cái này trùng động liên tiếp, kết nối lấy đại đám mây ma ảo loạn tinh hệ cùng Thiên Hà Tiên Nữ. Cổ Thông lập đầu, dùng không gian của hắn chuyển rời, theo Thiên Hà Tiên Nữ đến đại đám mây ma ảo loạn tinh hệ, toàn lực chuyển rời không cao hơn cả buổi, có thể đến phản một lần. Các ngươi biến mất hơn 10 ngày, học viện có lẽ tìm người khắp nơi đám bọn họ rồi, tranh thủ thời gian cùng học viện liên hệ một chút. Long Nạo Thiên nhắc nhở. Cổ Thông nhìn về phía chuột túi nói, sở hữu tất cả tinh linh tộc bao nhiêu linh thạch? Chuẩn tối sợ hãi kêu lên một cái nói, "Đại nhân, có thể giải quyết tinh linh tộc, là vinh hạnh của ta, sao có thể muốn ngài linh thạch, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng." Nạo Thiên ca ca, vị này anh tuấn ca ca là ai? Tinh linh tộc thiếu nữ thanh tú mà nói, mặt khác tinh linh tộc thiếu niên thiếu nữ trầm trầm hướng cổ thông, Thiên Long Đế quốc Tam hoàng tử dùng hắn làm chủ, nô lệ thương nhân phi thường sợ hai hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn đến từ sự nữ tòa trung tâm tinh hệ đoàn? Tuyết Nhi Vị này chính là ta gần đây nhận thức lão đại, hắn là vô số văn minh quen thuộc Càn Khôn văn minh trưởng công, giả, ta đối với hắn sùng bái như là quần quần nước sông không nớt không dứt long lão thiên lớn tiếng mà nói. Tinh linh tộc các thiếu niên và thiếu nữ mờ mịt rồi, trong đầu cố gắng hồi ức về Càn Khôn văn minh tin tức, hào không cái gì tin tức, bọn hắn tại học viện thời điểm, đối với ngoại giới tin tức rất ít hiểu rõ. Long Nạo Thiên đầu đi lòng vòng nói, các ngươi trước khi có lẽ cảm nhận được khủng bố uy áp, đó là vũ trụ liên minh tuần tra sứ đến. Vị kia tuần tra sứ đại nhân tựu là lão đại đưa tới, các ngươi nói hắn thuộc loại châu bò không thuộc loại châu bò. Tinh linh tộc các thiếu niên và thiếu nữ, ngạc nhiên điệu chầm chậm vào cái này bình thường nhân tộc, trước khi bọn hắn xác thực cảm nhận được khủng bố uy áp, bọn hắn còn tưởng rằng học viện viện trưởng đến giải cứu bọn họ. Tuần tra sứ đại nhân, đó là vô hạn vũ trụ đại nhân vật, từng cái tuần tra sứ đại nhân đều là hắc động cấp bậc tồn tại, hơn nữa, thiên phú của bọn hắn cực kỳ kinh người, đã bị vũ trụ liên minh đại lực bổ dưỡng. Cổ thông cười cười Cái này tinh linh tộc thiếu nữ miệng đặc biệt ngọt, mỉm cười mà nói, "Các ngươi tốt. Nguyên một đám tinh linh tộc nô lệ chi bị lấy ra về sau, Cổ Thông một đoàn người đã đi ra nô lệ thị trường, chuột túi nhìn xem đi xa Cổ Thông nhẹ nhàng thở ra, không dám lại giới thiệu với hắn nô lệ rồi, sợ hai nô lệ bên trong lại có cản Khôn Văn Minh trưởng khống giả nhận thức sinh linh." Thiên sứ tộc Song Bảo Tha yên lặng đi theo sau lưng Cổ Thông, sinh tử của các nàng khống chế tại Cổ Thông trong tay, tại sống hay chết trước mặt, các nàng lựa chọn sinh tồn đã từng thiên sứ tộc bên trong cao cao tại thượng tồn tại, biến thành nhân tộc nô lệ. Nhân tộc tại vô hạn trong tinh không nhiều vô số, đã từng các nàng xem thường bất luận cái gì nhân tộc, thiên sứ văn minh dưới cờ, có mấy chục tỷ nhân tộc, những này nhân tộc tùy ý các nàng sai xử, tùy ý các nàng giết sát, tử vong các nàng trong tay nhân tộc vượt qua 10 vạn. Hôm nay, các nàng biến thành nhân tộc nô lệ, cái này là nhân tộc thường nói báo ứng a. Song bảo thai thiên sứ Trô Văn Minh, là tinh vực cấp hậu kỳ đỉnh phong văn minh lập tức muốn trở thành hạ hệ cấp văn minh khác rồi, tại cùng văn minh khác trong chiến tranh, thiên sứ văn minh bởi vì vì bọn họ cao ngạo, bị hai cái tinh vực cấp hậu kỳ vây công phía dưới bại hoàn toàn. Toàn bộ văn minh thiên sứ trở thành tù binh, đã trở thành chiến thắng người tùy ý giật sắt con sâu cái kiến, các nàng bị vận chuyển đã đến hệ ngân hà cái này xa xôi tinh hệ, đã trở thành nhân tộc nô lệ. Chuyện của T. Ui, nét điều nhân, cổ thông đại ca, ngươi từ nơi này làm đến điều nhân, thoạt nhìn quá lạnh rồi không bằng chúng ta đem các nàng cánh nướng, điều nhân cánh nghe nói phi thường mỹ vị. Đỗ Vi Vi đôi mắt phi thường khó chịu nhìn xem cái này hai cái song bảo thai thiên sứ. Vương Lộ mang theo ánh mắt khác thường nhìn xem hai gã song bảo thai thiên sứ, trong nội tâm thầm nói, cái này là địa cầu Tây Phương thế giới trong truyền thuyết thiên sứ, các nàng cánh không phải màu tuyết trắng, ngược lại là màu đỏ tươi, thoạt nhìn thập phần đẹp đẽ. Song bảo thai thiên sứ nghe vậy, đôi mắt lạnh như băng địa chằm chằm vào Đỗ Vi Vi, sát khí bao phủ Đỗ Vi Vi rằng có 3 giây bên trong, sát khí biến mất vô tung. Thiên sứ tộc thiên sứ, quả nhiên không phải vật gì tốt, muốn muốn giết ta, thân phận của các ngươi là đệ tử, không muốn chết cho ta thành thành thật thật. Đỗ Vi Vi xong mâu nhìn hằm hằm lấy cái này hai cái điều nhân, sát khí bao phủ nàng, đây là đang khiêu khích nàng, không phải là tình chủ cấp bậc tồn tại, không lâu về sau, nàng cũng là. Đại nhân, cái này hai cái nô lệ không thành thật một chút, không bằng ta đến hoạt động giáo, dạy dỗ làm cho các nàng minh bạch thân phận của mình. Vương Lộ cấp hàng tinh khí thế bao phủ Song Bảo Thai Thiên Sứ, ngữ khí phi thường lạnh như băng mà nói. Song Bảo Thai Thiên Sứ do sợ, cái này thoạt nhìn bình thường nhân tộc, dĩ nhiên là cấp hàng tinh tồn tại, cấp nàng chỉ là nhị tinh tinh chủ, cùng cấp hàng tinh so với chênh lệch quá xa. Cố Thông nhíu mày, nô lệ chiệp khống chế hai gã thiên sứ, cảm giác tiểu là bom hẹn giờ tựa như, loại này khống chế phương pháp cũng không an toàn, tháng dùng hắn phương pháp của hắn. Gần đây một thời gian ngắn, Cổ Thông đối với khống chế sinh linh phương pháp cũng học tập một ít, cùng trời sinh có thể khống chế sinh linh ngạt kỳ, nhưng lại kém rất nhiều, khống chế hai cái thiên sứ tộc nhưng lại chút lòng thành. Hai người các ngươi xem đây là cái gì? Cổ Thông cầm nô lệ máy kiểm soát, tại hai cái thiên sứ trước mắt lắc lư vài cái, tại Song Bảo Thai thiên sứ nhìn chăm chú phía dưới, nô lệ máy kiểm soát biến thành bột phấn. Chương 530, hỗn chiến. Song Bảo Thai thiên sứ ngẩn người, lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười, các nàng tự do hưng phấn mà bước ra trong đầu nô lệ chim, vừa mới hưng phấn không có bao lâu, chứng kiến đến từ cổ thông lạnh như băng ánh mắt, trong nội tâm dần dần bay lên dự cảm bất hảo. Cái này nhân tộc thoạt nhìn thập phần phổ biến, lại phi thường quỷ dị, không biết tu vi cảnh giới sâu cạn, ở chỗ này còn có cấp hàng tình tồn tại, chạy trốn cơ hội không là rất lớn. Có phải hay không rất hưng phấn? Cổ thông quỷ dị điệu nhìn xem các nàng nói. Đại nhân, chúng ta sai rồi, đại nhân có cái gì phân phó chúng ta nhất định làm được. Song Bảo Thái Thiên Sứ châm miệng một lời mà nói. Cổ Thông khinh bỉ nhìn nhìn các nàng nói, các ngươi miệng là nói như vậy, trong nội tâm lại không phải nghĩ như vậy, có phải hay không trước ứng đối một chút, kế tiếp cùng đợi chạy trốn, đạt được tự do. Đại nhân, không phải, tuyệt đối không phải. Song Bảo Thái Thiên Sứ vội vàng giải thích mà nói. Cổ Thông nếm miệng khinh thường nói, nét mặt của các ngươi đã bán đứng các ngươi, nô lệ triệp khống chế sinh linh quá không an toàn rồi, các ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào khống chế các ngươi? Song bào thai thiên sứ sắp mặt dần dần địa tái nhuận mà bắt đầu, vô hạn tinh chống không đếm được chúng tộc, không chế sinh linh phương pháp vô số, có phương pháp thô giáp, có phương pháp cực kỳ quỷ dị. Đại nhân, van cầu ngài buông tha chúng ta, chúng ta nhất định bồi thường người lớn tổn thất. Song bào thai thiên sứ cầu khẩn mà nói. Đỗ vi vi khinh bị nói, các người sở hữu tất cả đồ vật đều thuộc về cổ thông ca ca, lấy cái gì đến bồi thường, bỏ ra 2.700 đơn vị linh thạch mua sắm các người, thật sự là lăng phí còn không bằng mua sắm mấy cái gì thú, khả dĩ có một bữa cơm no đủ. Song Bảo Thai Thiên Sứ ngạc nhiên phát hiện, thân thể của các nàng không nhúc nhích được rồi, ngay sau đó, tím lóng lánh năng lượng chui vào đầu của các nàng, quỷ dị tím lóng lánh năng lượng cùng linh hồn của các nàng kết hợp lại với nhau, các nàng hoảng sợ phát hiện linh hồn của các nàng đang tại bị quỷ dị lực lượng cải tạo, liên lực ý chí đều bị cải tạo. Tốt rồi, hiện tại dịu dàng ngoan ngoãn nhiều hơn. Cổ Thông thỏa mãn nhìn xem Song Bảo Thai Thiên Sứ Hiện tại Song Bảo Thai thiên sứ, như là quay bảo bảo điệu đứng thẳng chỗ đó, đã không có vừa mới cao ngạo cùng lạnh như băng thần sắc, tiến nhập thân phận đầy tớ nhân vật. "Cổ thông đại ca, ngươi đem các nàng đều cải tạo." Đỗ Vi vi nhéo nhéo hai cái thiên sứ phấn nộ khuôn mặt, Song Bảo Thai thiên sứ lộ ra hưởng thụ say mê chi sắc, rất hưởng thụ đến từ Đỗ Vi vi nét khuôn mặt. Đỗ Vi vi cao hứng điệu nói, "Đây mới thực sự là nô bộc." Trao đổi đại hội ngày từng ngày đi qua, tiếp tục 10 ngày đích trao đổi đại hội cuối cùng kết thúc. Trao đổi đại hội ngày thứ 11, khổng lồ tinh thể bên ngoài, rộng lớn trong tinh không, rầm rầm chẳng trị đố địa đến từ hệ ngân hà cùng vệ tinh tinh hệ vũ trụ chiến hạm. Từng cái văn minh phái ra một chiếc vũ trụ chiến hạm lại tới đây, chờ đợi vũ trụ liên minh chính thức công bố trận đấu quy tắc. Như thế nào còn không hết bố, của ta đại pháo đã khát khao khó nhịn. Ký Sinh Hào ở trong vang lên phân thể tiểu Mao Lư thanh âm. Cậu thông cười cười nói, lần này rốt cục khả dĩ chơi cái thống thống khoái khoái. Ba giờ về sau, Một đạo thân ảnh xuất hiện tại khủng lô tinh thể chính phía trước, là một cái khủng lô năng lượng thể ngưng tụ đi ra, là một cái loại hình người sinh linh. Cụ thông tinh thần lực quét hình, "Zada, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, là một gã đẳng cấp cao tinh hệ cấp tồn tại." Vừa lúc đó to thanh âm tại sở hữu tất cả văn minh tàu chiến chỉ huy ở trong vang lên, lần này văn minh trao đổi đại hội quy tắc cùng dĩ vãng bất đồng, không còn là rút tham tiến hành đối chiến, mà là huấn chiến, căn cứ bị knock-out văn minh tiến hành bài danh. Hôn chiến sân bãi tiểu là những này khu vực, đã vượt qua những này tinh vực đại biểu bị knock out. Từng chiếc từng chiếc tàu chiến chỉ huy nhận được đến từ vũ trụ liên minh tinh đồ, nhìn xem tinh đồ khu vực, nguyên một đám văn minh mộng ép, những này tinh vực kéo dài qua đại đám mây mà eo lản tinh hệ một phần mới tinh vực, trong một rộng lớn tinh vực tiến hành hôn chiến. Cái này còn là lần đầu tiên, vũ trụ liên minh đây là muốn làm cái gì? Hôn chiến, lại là hôn chiến, trước kia chưa từng có xuất hiện qua hôn chiến. Thật sự là quá tốt rồi, chỉ cần trốn ở một cái vắng vẻ tinh hệ, chậm rãi chờ đợi. Lần này bài danh đại trận khả năng tiếp tục mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Hỗn chiến, 1 VS 1 không phải càn khôn văn minh đối thủ, chúng ta khả dĩ liên hợp lại, liên hợp hết thảy khả dĩ liên hợp lực lượng, trước phá hủy hệ ngân hà bài danh top 10 văn minh, lại phá hủy càn khôn văn minh. Hỗn chiến đại chiến, chỉ dựa vào một cái văn minh, quá khó mà sinh tồn rồi, phải liên hợp lại. Nguyên một đám tinh vực cấp trung kỳ cùng hậu kỳ văn minh người lãnh đạo đại hỉ, lần này nói không chừng bọn hắn khả dĩ lấy được rất khá thứ tự, trước kia đại chiến không chỉ có cần dựa vào tổng hợp thực lực, còn cần dựa vào vật khí. Lần này hôn chiến vật khí thành phần rất ít, chủ yếu là dựa vào bản thân tổng hợp thực lực, thực lực không đủ khả dĩ liên hợp. Nghĩ, cái này mơ hồ chiến, quá lãng phí thời gian. Cổ thông bó tay rồi, có chút văn minh nếu như núp ở cái nào tử trưởng mánh liệt nơi hẻo lánh, khoa học kỹ thuật thiết bị căn bản không cách nào phát hiện. Đây là chơi tinh tế phiên bản sở tạ cờ giáp. Vũ trụ liên minh mơ hồ chiến có mấy cái mục đích, kéo dài văn minh bài vị đại chiến thời gian, kéo lấy nguyên một đám văn minh đại bộ phận lực lượng giữ lại đại đám mây ma éo loạn tinh hệ, hệ ngân hà nguyên một đám văn minh quần long vô thủ, tiếp tục thời gian quá dài rồi, khó tránh khỏi phát sinh đại loạn, đại đám mây ma éo loạn đại chiến, hệ ngân hà đã ở đại chiến, suy yếu hệ ngân hà chỉnh thể thực lực, đây mới là vũ trụ liên minh cao tầng mục đích. Nguyên một đám văn minh đạt được trận đấu quy tắc về sau, Dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra khỏi lỗ tinh thể, mệnh lệnh hạm đội hành động bắt đầu tiến vào sân thi đấu, sở hữu tất cả văn minh vũ trụ chiến hạng, phải trong vòng 1 ngày toàn bộ tiến vào hỗn chiến tinh vực, nếu không, dùng bị nốc phương thức xử lý. Lão bản, lần này có làm đầu rồi, chúng ta không bằng chuyện không toàn bộ đại đám mây ma èo loạn tinh hệ. Ký Sinh Hào ở trong, phân thể tiểu Mao Lư cười dịu dàng mà nói, "Lão bản, Thiên Long Đế Quốc, Ô Long Văn Minh, cùng với các nhân tộc văn minh phát tới thông tin." Phân thể tiểu Mao Lư nói: "Chuyện được." Cổ Thông nói: "Nguyên một đám nhân tộc giả thuyết thân ảnh xuất hiện tại Cổ Thông trước mắt, trải qua thương nghị, chỗ có nhân tộc văn minh tạo thành nhân tộc liên minh, cộng đồng chống cự đến từ chủng tộc khác quy hiệp. Cổ Thông, ngươi cảm thấy như thế nào đây?" Thiên Long Đế quốc đế hoàng nhìn về phía Cổ Thông nói: "Càn Khôn văn minh vũ trụ chiến hạm ít nhất, gần kề ngàn lẻ một chiếc, tổn thất một chiếc tiểu là thiếu một chiếc, Càn Khôn văn minh càn khôn cấp vũ trụ chiến hạm phải dùng tại lưỡi đao phía trên." Nguyên một đám nhân tộc Văn Minh chúa tể ánh mắt nhìn chăm chú tại cổ thông trên người, như là có Càn Khôn Văn Minh gia nhập, nhân tộc liên minh tại đại bên trong hỗn chiến, khả dĩ đạt được phi thường tốt thứ tự. Nhân tộc liên minh khả dĩ tiến hành tổ kiến, Càn Khôn Văn Minh hạm đội cùng mọi người vũ trụ chiến hạm có rõ ràng khác nhau, chỉ thích hợp tiến công, không thích hợp thủ hộ, hủy đi phân Càn Khôn Văn Minh hạm đội tạo thành từng nhánh hỗn hợp hạm đội, dựa theo cái này lối pháp, không có mấy ngàn năm trận này đấu giá đại chiến sẽ không chấm dứt. Chương 531 Bài vị chiến bắt đầu. Can Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm so sánh đạt thủ, hoàn toàn khả dĩ không quan tâm năng lượng, như vậy đi. Can Khôn Văn Minh hạm đội phụ trách điên cuồng công kích, các ngươi mục đích chủ yếu tiểu là khiến thiết một cái cường đại phía sau, không ngừng mà cường đại hạm đội của các ngươi, gia tăng các ngươi vũ trụ chiến hạm số lượng, đại đám mây mã hẻo lạn tinh hệ tài nguyên tương đối nhiều, vừa dễ dàng điên cuồng mà cướp đoạt. Cổ Thông cười ha ha hả mà nói. Văn Minh khác người lãnh đạo nhíu mày, cổ Thông lời nói có đạo lý. Bọn hắn càng hy vọng tổ kiến liên hợp hành động, càng Khôn Văn Minh lại muốn độc lập hành động, bọn hắn bắt buộc không được. Dù sao kiến thiết một cái cường đại phía sau, cái này ắt không thể thiếu. Nhân tộc thành lập nhân tộc liên minh, mà các nguyên một đám Văn Minh cũng đang tại tích cực điệu tổ kiến liên minh, dị thú Văn Minh cùng điệu tinh Văn Minh giao hợp lại với nhau rồi, mục đích của bọn nó tiểu là tiêu diệt nhân tộc, tận khả năng điệu tiêu diệt nhân tộc. Điệu tinh Văn Minh trố tiểu đám mây mà eo loạn tinh hệ, không sai biệt lắm đã bị vờ vết không sai biệt lắm. Vô số tài nguyên biến mất tại Tiểu đám mây ma hẹo loạn tinh hệ, Tiểu đám mây ma hẹo loạn tinh hệ Điệu Tinh Văn Minh đã không có chế tạo vũ trụ chiến hạng tài nguyên, chúng phải tại Đại đám mây ma hẹo loạn tinh hệ đạt được phi thường tốt thứ tự, cùng với đối với Đại đám mây ma hẹo loạn tinh hệ tài nguyên lợi dụng. Điệu Tinh Văn Minh hy vọng lần này hôn chiến có thể tận khả năng mà đem thời gian kéo dài, như vậy Điệu Tinh Văn Minh khả dĩ điên cuồng mà cướp đoạt Đại đám mây ma hẹo loạn tinh hệ tài nguyên. Nguyên một đám Văn Minh hợp thành liên hợp thể, hướng phía hôn chiến tinh vực tiến vào. Nguyên một đám văn minh tiến vào hỗn chiến tinh vực về sau, phi thường ăn ý, đều không có phát sinh bất luận cái gì đại chiến, từng nhánh hạm đội biến mất tại mênh mông trong tinh không, muốn lại từ mênh mông trong tinh không tìm kiếm được những. Này hạm đội quá khó khăn. Đại đám mây mạ eo loạn tinh hệ 1 phần 10 tinh vực, phi thường đại, so tiểu đám mây mạ eo loạn tinh hệ còn muốn càng lớn. Can Khôn văn minh hạm đội đi theo tại nhân tộc liên minh hạm đội cũng tiến nhập hỗn chiến tinh vực, Can Khôn văn minh hạm đội mở ra bước nhảy không gian, Trong nháy mắt biến mất tại người ta liên hợp hạm đội chung quanh. "Lão bản, chúng ta đã xâm nhập đại đám mây mờ ảo lạn tinh hệ rồi, tiếp được tới làm cái gì?" Ký Sinh Hào phân thể Tiểu Mao Lư nói. Cổ Thông cười cười nói, "Kế tiếp chúng ta cái gì cũng không làm, tìm tánh mạng tinh cầu, chúng ta hảo hảo chơi một chút." "Cổ Thông đại ca, chúng ta sẽ không buồn bực làm phát triển, Càn Khôn Văn Minh không thể lì khai chúng ta quá lâu." Đỗ Vi Vi nói. Cổ Thông nói, "Chúng ta cũng không làm phát triển, tiểu lão du ngoạn." Đỗ Vivi, vi, Trần Thiên Thiên cùng Vương Lộ nhìn về phía cổ thông, biết đạo hắn lại có mới đích kế hoạch, cổ thông đương nhiên là có mới đích kế hoạch, nguyên một đám vân thể xuất hiện ở đại đám mây ma hẻo lạn tinh hệ tất cả cái khu vực. Đang tại xây dựng đại đám mây ma hẻo lạn tinh hệ tinh đồ, cùng với cướp đoạt tài nguyên phong phú địa phương, nguyên kế hoạch là cướp đoạt dị thú tinh hệ tài nguyên, vũ trụ liên minh chơi cái này hỗn chiến, thu hết toàn bộ hỗn chiến khu vực tài nguyên, hỗn chiến văn minh, vũ trụ chiến hạm tổn thất một chiếc, giảm mất một chiếc, như vậy mới phải chơi. Một tuần lễ thời gian trôi qua. Cái này một tuần lễ tầm đó, nguyên một đám văn minh đều đang tìm kiếm tài nguyên phong phú tinh vực, kiến thiết hậu phương lớn, một ít văn minh đã tìm được tài nguyên phong phú tinh vực. Đang tại kiến thiết bọn hắn hậu phương lớn, quỹ dị sự tình đã xảy ra, tài nguyên đột nhiên biến mất không còn một mảnh, liền bọn hắn hạm đội vũ trụ chiến hạm ở trong một ít thiết bị đều tin tức. Đang tại là một loại tánh mạng tinh cầu ăn thịt nướng cổ thông, sắc mặt đột nhiên hiện ra khai mở tâm dáng tươi cười, đại đám mây mạc ẻo lạn tinh hệ hỗn chiến tinh vực. Ngoài trừ nhân tộc liên minh chỗ chung quanh tinh vực tài nguyên vẫn còn, địa phương khác đại bộ phận tài nguyên bị bắt cạo không còn một mảnh, còn sót lại một phần nhỏ rất khó khăn khai phát lợi dụng tài nguyên. Mấy trăm tại đại đám mê mà ẻo lạn tinh hệ phân thể hoàn thành nhiệm vụ biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại dị thú tinh hệ rồi, bắt đầu đối với dị thú tinh hệ tiến hành thu hết. Báo cáo, có đến từ Càn Khôn văn minh tin tức. Cái gì tin tức? Là tinh đồ, là cả ôn chiến tinh vực tinh đồ, còn có một chút văn minh căn cứ, ngoại trừ những tin tức này Càn Khôn Văn Minh còn phát tới một cái tin tức, bọn hắn chuẩn bị bắt đầu đại chiến. Càn Khôn Văn Minh hạm đội biến mất một tuần lễ, rốt cục chủ động cùng nhân tộc liên minh liên hệ rồi, chứng kiến Càn Khôn Văn Minh phát tới tin tức, nguyên một đám nhân tộc Văn Minh người lãnh đạo ngơ ngác nhìn. Lúc này mới vài ngày, Càn Khôn Văn Minh đã vẽ ra hôn chiến tinh vực tinh đồ, đã có những này tinh đồ, nhân tộc liên minh hành động càng thêm dễ dàng. Lão đại, không hổ là lão đại, quá thuộc loại trâu bò. Long Nạo Thiên cảm thán mà nói. Hệ Ngân Hà Nguyên một đám văn minh chính đang không ngừng địa xuyên thẳng qua Nguyên một đám hệ hành tinh, phóng ra vô số máy dò quét tìm kiếm tài nguyên, ngạc nhiên phát hiện, tài nguyên tương đối phong phú đại đám mây mạ eo loạn tinh hệ, biến thành tài nguyên cần cối tinh hệ, so tiểu đám mây mạ eo loạn tinh hệ thêm gần cần cối. Không chỉ là tài nguyên cần cối, một ít đã thăm dò đến cánh mạng tinh cầu, quỷ dị địa biến mất. Đại đám mây mạ eo loạn hôn chiến tinh vực, tài nguyên biến mất, cánh mạng tinh cầu biến mất, gần kề còn sót lại một chút có được đơn tế bảo tinh cầu. Vũ trụ liên minh giám sát và điều khiển lấy toàn bộ hỗn chiến khu vực. Nguyên một đám cao tầng kinh ngạc phát hiện, đại đám mây ma ảo loạn tinh hệ ở trong đồ vật quỷ dị biến mất rồi, loại này biến mất tình huống cùng tiểu đám mây ma ảo loạn tình huống đồng dạng, bọn hắn hoài nghi đối tượng tự nhiên là Càn Khôn Văn Minh. Càn Khôn Văn Minh trưởng công giả, lại sự tình gì cũng không có làm, bảy ngày ở trong đều là du sơn ngoạn thủy, thưởng thức đại đám mây ma ảo loạn tinh hệ cảnh đẹp. Tình huống như thế nào, vì cái gì tánh mạng tinh cầu cũng sẽ biết biến mất. Tài nguyên cũng sẽ biết biến mất. Như thế quỷ dị sự tình gần kề phát sinh ở tiểu đám mây ma eo loạn tinh hệ, các ngươi nói cái này không phải là Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả làm a. Rất có thể, Càn Khôn Văn Minh hạm đội đã thủy chung rồi, không có một cái nào Văn Minh biết đạo bọn hắn ở nơi nào, bọn hắn giống như biến mất. Không có tài nguyên cung cấp, chúng ta hậu cần căn cứ không cách nào kiến thiết bắt đầu. Nguyên một đám Văn Minh đang tại là tài nguyên xoán suất thời điểm, Càn Khôn Văn Minh hạm đội dùng bước nhảy không gian phương thức, xuất hiện tại một chi hạm đội chúng quanh. Gần kề đã qua 7 ngày, nguyên một đám văn minh cũng không không có quá phần tán, đều so sánh tập trung khoảng cách khổng lồ tinh thể trung quanh tinh vực. Báo cáo, hạm đội chúng ta chính phía trước phát hiện không biết hạm đội, tổng cộng ngàn lẻ một chiếc. Ngàn lẻ một chiếc, em mẹ nó, là Càn Khôn văn minh hạm đội, tranh thủ thời gian cho ta gửi đi đầu hàng, tốc độ nhanh điểm. Đây là loại hình người sinh linh hạm đội, không ngừng mà xâm nhập hỗn chiến tinh vực, đang chuẩn bị tìm một cái ủng có sinh mạng tinh cầu hệ hành tinh trốn đi, vậy mà gặp Càn Khôn văn minh hạm đội. La bàn đối phương phát tới đầu hàng tin tức. Ký Sinh Hào ở trong, phân thể Tiểu Mao Ly báo cáo nói: "Cái này giờ mới bắt đầu tụu kinh sợ rồi, ít nhất cũng phải khai mở mấy pháo, đến một vòng bắn một lượt qua đã huyễn." Cổ Thông im lặng mà nói: "Đỗ Vi Vi mấy người trợn mình mắt trợn trắng, Càn Khôn Văn Minh hạm đội đến một vòng bắn một lượt, chi hạm đội này cũng đem không còn tồn tại, hóa thành đầy trời kim loại mảnh vỡ." Phân thể Tiểu Mao Ly cho bọn hắn gửi đi tin tức, Càn Khôn Văn Minh tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, bất quá phải lưu lại một nửa vũ trụ chiến hạng. Cổ Thông lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười nói: "Trong 532, cuộc đi săn bắt đầu. Chúa tể, Càn Khôn Văn Minh phát tới tin tức rồi, cần chúng ta lưu lại một nửa vũ trụ chiến hạng mới sẽ bỏ qua chúng ta, làm sao bây giờ?" Tàu chiến chỉ huy ở trong nguyên một đám loại hình người sinh linh, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, một khi Càn Khôn Văn Minh hạm đội phát động công kích, bọn hắn đem triệt để mất đi tánh mạng, liền tận bát đều không còn. Nguyên một đám còn đứng ngây đó làm gì? tranh thủ thời gian hồi phục, chúng ta đồng ý cản Khôn Văn Minh bất luận cái gì điều kiện, đầu hàng vô điều kiện. Loại hình người Văn Minh chúa tể trong nội tâm, cái kia chính là giữ lại núi sinh tại, không sợ không có tuổi đốt, tổn thất hạm đội một nửa vũ trụ chiến hạm, còn có thể một lần nữa chế tạo trở về. Theo cản Khôn Văn Minh sống sót về sau, nhất định được lựa chọn bị knock out, vạn nhất lần nữa cùng cản Khôn Văn Minh gặp nhau về sau, gặp phải đã có thể là có tính chất hủy diệt pháo lỗ. Lựa chọn bị knock out Văn Minh vũ trụ hạm đội đã bị vũ trụ liên minh bảo hộ, khả dĩ thanh thản ổn định rời đi hỗn chiến tinh vực, không sẽ phải chịu văn minh khác hạm đội công kích. Nếu như công kích, cái kia chính là đối với vũ trụ liên minh chính thức khiêu khích. Lão bản, đối phương phát tới tin tức rồi, đồng ý nhượng suất một nửa vũ trụ chiến hạm, hơn nữa vô điều kiện hướng càn khôn văn minh đầu hàng. Ký sinh hảo phòng chỉ huy ở trong vang lên phân thể tiểu mao lưu báo cáo thanh âm. Nhanh như vậy tiểu đầu hàng, xem ra chúng ta càn khôn văn minh uy dành còn là phi thường khủng bố địa phương. Cổ Thông cười cười nói, Cổ Thông mỉm cười mà nói, tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, lại để cho bọn hắn rất nhanh đem chiến hạm ở trong sinh linh chuyển di. "Tốt lão bản." Phân thể Tiểu Mao Lư nói. "Phân thể Tiểu Mao Lư, cho nhân tộc liên minh gửi đi tin tức, lại để cho bọn họ chạy tới tiếp thu nhóm này vũ trụ chiến hạm." Cổ Thông nói, "Chi hạm đội này vũ trụ chiến hạm ước chừng có hơn 6000 chiếc, một nửa cũng có hơn 3000 chiếc, tuy nhiên là tình vực cấp trung kỳ văn minh vũ trụ chiến hạm." nhưng lại uy tín lâu năm tinh vực cấp trung, kỳ văn minh vũ trụ chiến hạng, so với bình thường tinh vực cấp trung, kỳ văn minh sản xuất chế tạo ra đến vũ trụ chiến hạng, muốn mạnh hơn một ít. "Tốt lão bản." Phần thể tiểu Mao Ly hồi ức nói. Nhân tộc liên minh đang tại hậu cần căn cứ, vừa vừa lấy được tin đủ, lại nhận được đến từ Càn Khôn văn minh tin tức, lại để cho bọn hắn chạy nhanh đến mộ một cái tinh vực tiếp nhận một đám vũ trụ chiến hạng. "Lão đại, rốt cục bắt đầu hành động." Long Nạo Thiên đại hỉ mà nói. "Thiên Long Đế quốc đế hoàng" Toàn Lang viện viện trưởng, cùng với các nhân tộc văn minh chủ thể, đã tưởng tượng đến kế tiếp muốn chuyện gì phát sinh. Mệnh lệnh hỗn hợp hạm đội lập tức xuất phát, hơn nữa, tổ kiến càng nhiều nữa hỗn hợp hạm đội, tùy thời cùng đợi đến từ Càn Khôn văn minh tin tức. Thiên Long Đế quốc đế hoàng ra lệnh. Thiên Long Đế quốc thống lĩnh toàn bộ nhân tộc liên minh, cho có nhân tộc tuân theo mệnh lệnh của hắn. "Phu hoàng, chi hạm đội này do ta đi tiếp thu a?" Long Nạo Thiên thỉnh cầu nói. Thiên Long Đế quốc đế hoàng nhẹ gật đầu. Đứa con trai này buồn bực ở chỗ này quá lâu, đã sớm muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Không lâu về sau, một chuyên nhân tổ hỗn hợp hạm đội, rất nhanh điệu theo nhân tộc hậu cần căn cứ xuất phát, hỗn hợp hạm đội có hạ hệ cấp vô khác trụ chiến hạm, cũng có tinh vực cấp hậu kỳ vũ trụ chiến hạm. Bởi vì tinh vực quá xa đi một tí, tinh vực cấp trung kỳ vũ trụ chiến hạm không thích hợp tiến về trước. Lão bản, đối phương phát tới tin tức, hơn 3000 chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong sinh linh đã chuyển di xong rồi. Hỏi ý gần hỏi chúng ta còn có cái gì phấn phó? Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói, Cổ Thông nói, nói cho bọn hắn biết, tranh thủ thời gian ly khai bị nổ cao, lần nữa gặp được bọn hắn, không chỉ là lưu lại một nửa vũ trụ chiến hầm rồi, là toàn bộ vũ trụ chiến hạng, kể cả toàn bộ văn minh sinh linh. Loại hình người sinh linh tàu chiến chỉ huy ở trong, nguyên một đám chứng kiến tin tức này các sinh linh đại hỉ, loại hình người sinh linh chúa tể lập tức ra lệnh, tranh thủ thời gian hướng vũ trụ liên minh gửi đi tin tức, chúng ta bị nổ cao bị knock out. Theo càn Khôn Văn Minh hạm đội thuộc hạ đảo thoát, trong bất hạnh rất may. Phần thể tiểu Mao Ly lư, lưu lại 10 chiếc vũ trụ chiến hạm thủ hộ ở chỗ này, chúng ta tiếp tục thanh lý Văn Minh các hạm đội. Cổ thông mệnh lệnh mà nói. Bèo. Bèo. Hệ ngân hà vũ trụ liên minh chính thức bài vị trên bảng, xuất hiện bị knock out Văn Minh tin tức, những ngày này bị knock out Văn Minh rất nhiều, có chút Văn Minh tiến vào hỗn chiến khu vực không lâu, lập tức ban bố bị knock out tin tức đang theo lấy tọa độ địa điểm chạy đến nhân tộc liên minh hỗn hợp hạm đội, lần nữa nhận được một cái tin tức, Càn Khôn Văn Minh lại ok một cái Văn Minh, lại có hơn 2000 chiếc vũ trụ chiến hạm, cùng đợi nhân tộc liên minh tiếp thu. Lao đại tốc độ cũng quá nhanh rồi, lúc này mới bao lâu. Long Nạo Thiên bó tay rồi, lần này bài vị đại chiến có Càn Khôn Văn Minh tham dự, nhất định là Càn Khôn Văn Minh sân khấu, hệ ngân hà Văn Minh khác chỉ có thể là phụ gia. Nhân tộc liên minh hậu cần chỗ địa phương, lại phái ra một chi hỗn hợp hạm đội Các quân văn minh tại hỗn chiến khu vực bắt đầu săn giết nguyên một đám văn minh tin tức, đã ở nguyên một đám văn minh truyền bá, thu được những tin tức này văn minh đám bọn họ ngây ngẩn cả người, sở hữu tất cả đầu hàng vô điều kiện càn khôn văn minh hạm đội văn minh, cũng có thể lưu lại một nửa vũ trụ chiến hạng. Rất nhiều sinh linh tổ hợp lại liên minh chi địa, nguyên một đám văn minh người lãnh đạo, chính đang thương lượng lấy gặp càn khôn văn minh hạm đội làm sao bây giờ, là vây giết hay là đầu hàng? Các vị đối với càn khôn văn minh hạm đội cách làm, mọi người thấy thế nào? Chúng ta là đội hàng hay là Vây Rết Càn Khôn Văn Minh hạm đội, hay hoặc là cùng mặt khác liên minh liên hợp, phòng ngừa Càn Khôn Văn Minh công kích. Vây Rết, chúng ta hơn 10 vạn chiếc vũ trụ chiến hạm, còn sợ Càn Khôn Văn Minh chính là ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm. Nếu như là Vây Rết, Càn Khôn Văn Minh hạm đội xuất quỷ nhập thần, bọn hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, chúng ta căn bản không cách nào phát hiện, dùng cái gì đến Vây Rết? Chẳng lẽ chúng ta muốn đầu hàng? Chính tại nơi này liên minh chi địa kịch liệt đàm luận thời điểm, Tr้อย hai tiếng cảnh báo âm tại từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong vang lên. Chuyện gì phát sinh hả? Không tốt rồi, Càn Khôn Văn Minh hạm đội đã đến. Nguyên một đám văn minh chúa tể ngây ngẩn cả người, tốc độ này cũng quá nhanh rồi, bọn hắn vừa mới đàm luận vây giết Càn Khôn Văn Minh hạm đội, bọn hắn cái này xuất hiện. Đang tại nguyên một đám văn minh chúa tể ngạc nhiên bên trong, một thanh âm khi bọn hắn trong óc vang lên nói, vây giết Càn Khôn Văn Minh hạm đội, các ngươi không phải tìm không thấy Càn Khôn Văn Minh hạm đội sao? Chúng ta chủ động đưa tới cửa đà đến, chạy nhanh đến Vây Duyết, nếu không đến, Cản Khôn Văn Minh hạm đội tụi phải phản kích rồi, cho các ngươi 10 phút cân nhắc. Làm sao bây giờ? Chúng ta rốt cuộc là Vây Duyết hay là Đầu Hàng? Vây Duyết, chúng ta nhiều như thế vũ trụ chiến hạm, sợ hãi Vây Duyết không được Cản Khôn Văn Minh hạm đội. Ta lựa chọn Đầu Hàng. Một cái liên minh thể, một nửa người lựa chọn Đầu Hàng, một nửa người lựa chọn Vây Duyết, đang tại cái lộn không ngừng. Đã qua 5 phút đồng hồ rồi. Lựa chọn đầu hàng Văn Minh, tranh thủ thời gian hướng phía Càn Khôn Văn Minh hạm đội gửi đi tin tức, phàm là đầu hàng hạm đội, phải lưu lại một nửa vũ trụ chiến hạng, vượt qua 6 phút, cam chịu các ngươi lựa chọn vây giết, lựa chọn vây giết Càn Khôn Văn Minh hạm đội Văn Minh, có 4 phút chuẩn bị. Chương 533, sống hay chết một ý niệm. Tại đây 4 phút ở trong, các ngươi khả dĩ lựa chọn chạy trốn, cũng có thể lựa chọn hướng Càn Khôn Văn Minh hạm đội tiến công, tại đây 4 phút ở trong, Càn Khôn Văn Minh hạm đội không có bất luận cái gì phản kháng. Cổ thông lời nói tại đây chút ít liên hợp hạm đội sinh linh trong óc vang lên. Càn Khôn Văn Minh trưởng khống giả thanh âm lại vang lên, hy vọng chúa tể lựa chọn đầu hàng, Càn Khôn Văn Minh hạm đội quá cứng hãn, không phải chúng ta có thể so sánh. Hy vọng chúa tể lựa chọn đầu hàng, Càn Khôn Văn Minh hạm đội chưa từng có thất bại qua, cũng không có tổn thất một chiếc, là không thể chiến thắng tồn tại. Hy vọng chúa tể lựa chọn đầu hàng. Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong sinh linh, đang đợi cầu nguyện của bọn hắn chúa tể lựa chọn đầu hàng. Không có một tàu chiến hạm ở trong sinh linh là đồng ý vây giết. Lựa chọn đầu hàng, bọn hắn còn sống tồn hy vọng, lựa chọn vây giết, gặp phải bọn hắn chính là thi cốt vô tổn, vì mạng nhỏ, đầu hàng là sáng suốt nhất quyết định. Nguyên một đám lựa chọn đầu hàng cắt chúa thể, sốt ruột địa liên hệ Càn Khôn Văn Minh hạm đội, gần kịp 1 phút đồng hồ, đã vượt qua 1 phút đồng hồ, cái kia chính là cam chịu vây công, đến lúc đó đầu hàng đã hướng. Rất tốt, lựa chọn đầu hàng Văn Minh, tranh thủ thời gian mệnh lệnh hạm đội của các ngươi ly khai để tránh bị ngộ sát. 6 phút vừa mới đi qua, cổ thông thanh âm lần nữa tại liên hợp trong hạm đội sở hữu tất cả sinh linh trong óc vang lên, từng cái sinh linh rõ ràng địa nghe thấy đến từ Cản Khôn Văn Minh trưởng khống giả thanh âm. "Động, vũ trụ của chúng ta chiến hạm động, chúa tể lựa chọn đầu hàng, thật tốt quá, rốt cuộc sống sót. Không tốt, đã có Văn Minh hạm đội đã đi ra, chúng ta Văn Minh hạm đội, còn không, có có ly khai, chúa tể lựa chọn vây giết, xong đời." Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong sinh linh có kích động lệ nóng rưng tròng, có tuyệt vọng rơi lệ, làm làm một cái văn minh chúa tể, từng cái quyết định, vô số sinh linh đem vị thế trả giá tính mạng. Nguyên một đám lựa chọn đầu hàng chúa tể đã đi ra, chỉ còn lại nguyên một đám âm u lựa chọn vây giết các chúa tể, những này văn minh chúa tể, từng cái âm độc địa chầm chậm vào những cái kia đầu hàng các chúa tể. Trong lòng bọn họ là nghĩ như vậy, đánh bại càn khôn văn minh hàng đội, lại đi tìm gây sự với bọn họ. Lựa chọn vây giết các chúa tể đang chuẩn bị thương lượng chiến thuật. Truyền đến được chữ gấp báo cáo thanh âm nói, chúa tể không tốt rồi, hạm đội của chúng ta xuất hiện phản bội chạy trốn sự kiện, một ít chiến hạm thoát ly hạm đội, thoát đi liên hợp hạm đội. Lớn mật. Nguyên một đám văn minh các chúa tể sắc mặt giận tím mặt, hạm đội của bọn hắn ở trong đều xuất hiện phản bội chạy trốn sự kiện, những binh lính này với tư cách chọn kỹ lừa khéo tinh binh, thời khắc mấu chốt như xe bị tua xích. Phạm La phản bội chạy trốn vũ trụ chiến hạm, giết cho ta, giết. Những này các chúa tể Nguyên một đám âm u điệu ra lệnh. "Lão bản, liên hợp hạm đội đang tại chơi tự giết lẫn nhau trò chơi, quá đặc sắc." Ký Sinh Hào ở trong thân thể tiểu Mao lưu nói. Ký Sinh Hào ở trong hiện ra một cái hình ảnh, liên hợp hạm đội công kích đang tại thoát ly hạm đội vũ trụ chiến hạm, mà phản bội chạy trốn vũ trụ chiến hạm đã bắt đầu phản kích, giúp nhau đối công. "Đại nhân, ngươi xem tại đây, những này lựa chọn đầu hàng hạm đội đang tại đã bị công kích, bọn hắn phản kích những cái kia không có đầu hàng hạm đội." Vương Lộ chỉ vào một cái giả thuyết hình ảnh nói: "Phản bội chạy trốn vũ trụ chiến hạm công kích lựa chọn đầu hàng hạm đội, lựa chọn đầu hàng hạm đội đã bắt đầu phản kích, lần công kích lựa chọn vây giết hạm đội, lẫn nhau đối công đích hỗn chiến triển khai." Nguyên một đám lựa chọn đầu hàng cắt chúa tể, sắc mặt đại biến, cái lúc này ngàn vạn đừng để bên ngoài lựa chọn vây giết hạm đội cuốn lên rồi, bọn hắn gần kể có 4 phút chạy trốn thời gian, vượt qua lúc này, Càn Khôn Văn Minh hạm đội tụi phải phản kích. Mệnh lệnh hạm đội chạy nhanh dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Đừng cho ta phản kích, chúng ta chỉ có 4 phút thoát đi thời gian, một khi bị cuốn lên rồi, đem gặp phải Càn Khôn Văn Minh hạm đội công kích. Từng nhánh Văn Minh hạm đội đã nhận được chúa tể lời nói, do sợ, lập tức khai mở đủ mã lực, đem vòng phòng hộ mở tối đa, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai mảnh đất thị phi này. Mà lựa chọn vây giết Càn Khôn Văn Minh hạm đội, cũng không muốn lựa chọn đầu hàng Văn Minh hạm đội ly khai, cố ý cuốn lên những. Nay hạm đội, tuyển lấy vây giết Càn Khôn Văn Minh hạm đội, bắt đầu hướng phía Càn Khôn Văn Minh hạm đội rất nhanh mà đến. Lão bản, liên hợp hạm đội muốn phát động công kích." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ Thông Khinh thường nói, lại để cho bọn hắn trước nếm thử ngon ngọt, vài phút về sau, lại để cho bọn hắn biết đạo sợ hãi. Đỗ Vi Vi cười cười nói, "Cổ Thông đại ca, bọn họ là liền sợ hãi cơ hội cũng không có." Hi hi. Tại Càn Khôn Văn Minh hạm đội cường hãn vũ trụ dưới chiến hạm, những này liên hợp Văn Minh hạm đội xác thực không phải Càn Khôn cấp vũ trụ chiến hạm đối thủ, Càn Khôn cấp vũ trụ chiến hạm chỉ cần mấy vòng xạ kích, có thể phá hủy sở hữu tất cả liên hợp văn minh hạm đội. Liên hợp văn minh hạm đội vũ trụ chiến hạm cũng không phải quá cường hãn, tinh vực cấp hậu kỳ văn minh hạm đội, chỉ là chiếm cứ 1 phần 3, mặt khác đều là tinh vực cấp trung kỳ văn minh hạm đội. Cung Càn Khôn cấp vũ trụ chiến hạm chênh lệch quá xa, nhưng Nay Văn Minh cũng không quá tin tưởng Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm cường hãn, dùng số lượng của bọn họ có thể nghiền áp Càn Khôn Văn Minh hạm đội. Ầm ầm. Nguyên một đám văn minh hạm đội hướng phía Càn Khôn Văn Minh ngản lẹ một chiếc vũ trụ chiến hạm đã bắt đầu điên cuồng công kích, từng đạo khủng bố năng lượng công kích được ký sinh hào phía trên, cùng với các 1000 chiếc vũ trụ trên chiến hạm. Ký sinh hào dùng cường hóa không gian thuộc tính kim loại ngăn cản được bọn hắn cường hóa công kích, những thứ khác vũ trụ chiến hạm bao trùm một tầng đặc thù vòng phòng hộ tại kim loại sắc ngoài, loại này vòng phòng hộ đặc biệt cường hãn, có giam cầm không gian tác dụng. Những này văn minh muốn công kích được 1000 chiếc càn khôn cấp vũ trụ chiến hạm, chỉ có thể đánh vỡ không gian giam cầm bao trùm tại cản khôn cấp kim loại tầng ngoài không gian giam cầm, cường hãn trình độ cũng ký sinh hào không gian thuộc tính kim loại phòng ngự không sai biệt lắm. Giam cầm phòng hộ, không chỉ là giam cầm không gian, còn có thể đối công kích năng lượng tiến hành đảo lưu, truyền lại đến không gian chỗ càng sâu, nếu như khởi động đảo lưu phương hướng, có thể đem công kích của bọn hắn trả lại cho bọn hắn. Từng nhánh hạm đội điên cuồng mà công kích cản khôn văn minh ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm đại pháo siêu phụ tại vận chuyển, theo của bọn hắn điên cuồng công kích Càn Khôn Văn Minh ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm, hay là hoàn hảo không tổn hao gì, nguyên một đám văn minh sinh linh dần dần địa nghiêm tốc lên. "Chúa tể, Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm quá cường hãn, chúng ta sở hữu tất cả chiến hạm công kích, không cách nào công phá bất luận cái gì một chiếc vũ trụ chiến hạm phòng ngự." Từng chiếc từng chiếc tàu chiến chỉ huy ở trong vang lên đủ loại báo cáo thanh âm. "Những, nay văn minh các chúa tể, trong nội tâm bắt đầu đã hối hận, hối hận chính mình tự đại, biểu lộ cũng không dám toát ra đến, hung giữ địa mệnh lệnh mà nói. Công kích cho ta, sở hữu tất cả cường hãn nhất vũ khí đều cho ta lợi dụng thượng. Tốt chúa tể. Ký Sinh Hào ở trong thân thể tiểu Mao lưu nói, "Lão bản, địch nhân hạm đội sử dụng điên cuồng công kích, đã tạo thành không gian chấn động rồi, phải chăng thêm đại năng lượng đạo lưu phản kích?" Chương 534, đuổi giết. 10 phút còn chưa tới, đã nói 10 phút, tiểu là 10 phút, bất quá, có thể đem công kích của bọn hắn ngã xuống bọn hắn hạm đội chung quanh, phóng ngừa bọn hắn đào thoát, khả di tụ tập bọn hắn vũ trụ chiến hạm. Cổ thông ra lệnh. Phân thể tiểu Mao Lư nói, "Tốt lão bản." Tu tập nguyên một đám Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm, có lợi cho Càn Khôn Văn Minh hạm đội kế tiếp phản kích, một luân phiên công kích xuống dưới, khả dĩ công kích được càng nhiều nữa vũ trụ chiến hạm. Khoảng cách 10 phút càng ngày càng gần, nguyên một đám Văn Minh tại chúa tể mệnh lệnh phía dưới, điên cuồng mà công kích, bọn hắn chỉ có 10 phút, 10 phút qua đi, không tiếp tục pháp đối với Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm tạo thành tổn thương, chính là bọn họ tan thành mây khói thời điểm. Nguyên một đám vũ trụ chiến hạm ở trong sinh linh, bọn hắn không thể không điên cuồng mà công kích, không chỉ có vũ trụ chiến hạm tiến hành công kích, từng cái cơ giáp lơ lửng tại trong hư không, điên cuồng mà đối với Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm tiến hành công kích. Ký sinh hào phòng chỉ huy ở trong vang lên đếm ngược lúc, Văn Minh khắc hạm đội vũ trụ chiến hạm ở trong nguyên một đám sinh linh đã ở quan sát đếm ngược lúc, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, đã đến giờ. Lão bản, đã đến giờ có công kích hay không? Phân thể tiểu Mao Lư nói. Cổ thông lạnh lùng điệu ra lệnh, "Công kích." Ầm ầm. Can Khôn Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm đã nhận lấy đến từ liên hợp hạm đội điên cuồng công kích, rốt cục bắt đầu phản kích rồi, bởi vì liên hợp hạm đội sở so sánh tập trung. Can Khôn Văn Minh hạm đội ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm, gần như một vòng công kích, đã tạo thành liên hợp hạm đội 1 phần 10 vũ trụ chiến hạm tổn thất, một màn này đem liên hợp hạm đội vũ trụ trên chiến hạm các sinh linh rờ sợ một ít văn minh tàu chiến chỉ huy tức thì bị đánh bại rồi, không chạy vào sinh linh toàn bộ bị đánh đích liền cặn bã đều không còn, gần kề tinh chủ cấp bậc đã ngoài sinh linh may mắn còn sống sót xuống dưới. Những cái kia tuyển lấy đầu hàng văn minh hạm đội, vừa mới thoát ly liên hợp hạm đội, chứng kiến liên hợp hạm đội bị Càn Khôn văn minh gần kề một vòng công kích, tạo thành khủng bố tổn thất, nguyên một đám sinh linh thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. May mắn chúa tệ tuyển gặp đầu hàng, nếu không, chúng ta cũng là thi cốt vô tổn, Càn Khôn văn minh hạm đội thật sự quá kinh khủng. Hạ hệ cấp vũ khác trụ chiến hạm cũng không có như vậy thuộc loại châu bò. May mắn tuyển gặp đầu hàng, nếu không, tổn thất vậy thì lớn hơn. Từng nhánh rời xa chiến trường hạm đội ở trong sinh linh, nghị luận nhau nhau, may mắn không thôi. Mệnh lệnh hạm đội tranh thủ thời gian dọn ra một nửa vũ trụ chiến hạm số lượng. Nguyên một đám văn minh tranh thủ thời gian hạ lệnh, phải tại Càn Khôn văn minh hạm đội hết hành hạ liên hợp hạm đội trước khi dọn ra vũ trụ chiến hạm, tranh thủ tại Càn Khôn văn minh trưởng khống dạ trước mặt lưu lại tốt ánh như lựa chọn đầu hàng vũ trụ chiến hạm ở trong các sinh linh, nghe được đến từ chúa tể mệnh lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi vũ trụ chiến hạm, sợ chọc giận tới Càn Khôn Văn Minh. Đáng nghiệp. chấm nét Càn Khôn Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạm, thật sự quá kinh khủng, tùy ý liên hợp hạm đội công kích, cũng không cách nào tạo thành tổn thương, đem lựa chọn đầu hàng, cùng lựa chọn vây giết sinh linh đều cho rung động. Lão bản, có Văn Minh hạm đội phát tới đầu hàng tin tức. Ký Sinh Hào ở trong vang lên tiểu mao lư thanh âm. Cụ thông lạnh lùng tốt không tiếp thụ bất luận cái gì đầu hàng, mệnh lệnh chiến hạm dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm, kể cả nguyên một đám văn minh chúa tể giả, không thể cho bọn hắn gửi đi bị knock out tin tức. Những này liên hợp hạm đội không tuyển chọn đầu hàng, cổ thông ý định đến ắt hơn, lại để cho bọn hắn lựa chọn bị knock out cơ hội cũng không có, kể cả những này văn minh chúa tể giả, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tốt lão bản." Phân thể tiểu Mao Lư nói. Ầm ầm. Ầm ầm. Văng Vâng. Vâng. Không tốt, Càn Khôn Văn Minh hạm đội không tiếp thụ chúng ta đầu hàng, tăng lớn công kích lực độ. Một màn này gửi đi tại Nguyên Một đám Văn Minh tàu chiến chỉ huy ở trong, bọn hắn lựa chọn đầu hàng đã đã quá muộn, Nguyên Một đám Văn Minh chúa tể giả nhìn thấy những cái kia bị phá hủy tàu chiến chỉ huy các chúa tể, tại khủng bố hỏa lực phía dưới, vị trí để địa đánh bại. Loại này chúa tể giả tử vong tình huống, tại khóa trước Văn Minh trao đổi trên đại hội rất ít phát sinh, chỉ cần tuyển lấy đầu hàng, đối phương hội kết thúc công kích. Càn Khôn Văn Minh căn bản không tiếp thụ bọn hắn đầu hàng. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cho Vũ Trụ Liên Minh gửi đi tin tức. Nguyên một đám Văn Minh chúa tể già gào thét địa hét lớn. Nguyên một đám Văn Minh vừa mới cho Vũ Trụ Liên Minh phát xong tin tức, còn không có đợi đại Vũ Trụ Liên Minh hồi phục, đã bị Càn Khôn Văn Minh hạm đội khủng bố hỏa lực vòng tròn quay liên tục công kích, triệt để biến thành mảnh vỡ. Vì đặt ở những này liên hợp hạm đội Văn Minh lựa chọn bị knock out, ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm đã bắt đầu điên cuồng công kích hoàn toàn không cần bất luận cái gì tích xúc năng lượng thời gian, hỏa lực tựa như hành tinh tựa như, hào quang chiếu chiếu xa chỗ, bất luận cái gì vũ trụ chiến hạm đều tại hỏa lực công kích phía dưới, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, chiến hạm ở trong sinh linh, nguyên một đám địa liền cặn bát đều không còn. Lựa chọn đầu hàng vũ trụ hạm đội các sinh linh, ngạc nhiên điệu nhìn xem ngàn lẻ một cái như là hành tinh tựa như vũ trụ chiến hạm, điên cuồng mà quét ngang liên hợp hạm đội vũ trụ chiến hạm. Đang chọn chọn đầu hàng văn minh hạm đội ở trong sinh linh nhìn chăm chú phía dưới. Càn Khôn Văn Minh hạm đội tại trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt lựa chọn Vây giết sở hữu tất cả hạm đội, kể cả sở hữu tất cả văn minh chủ thể, toàn bộ bị diệt sát hầu như không còn, liền cặn bã đều không còn. Nguyên một đám lựa chọn Vây giết Văn Minh đám bọn họ, còn chưa kịp thu được vũ trụ liên minh chính thức hồi phục, đã toàn bộ diệt tuyệt, chính thức hồi phục, bọn hắn đã thu không đến. Tại rộng lớn trong tinh không, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ là tất cả lớn nhỏ kim loại mảnh vỡ, nhìn không tới bất luận cái gì sinh linh thi thể, sở hữu tất cả sinh linh thi thể tại hỏa lực phía dưới toàn bộ bức hơi hoàn tất, kể cả cấp hàng tình tồn tại. Đang tại Nguyên một đám sinh linh cho rằng cái này lúc kết thúc, Càn Khôn Văn Minh ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm lần nữa náo phá rồi, pháo lâu công kích phương hướng là kim loại mảnh vỡ, tại khoảng cách kim loại toái phiến hải dương thời điểm, hỏa lực quỷ dị biến mất. Nguyên một đám sinh linh đang tại may mắn cắt chúa thể lựa chọn đầu hàng thời điểm, lại ngơ ngác nhìn trong hư không, không biết Càn Khôn Văn Minh hạm đội cần làm gì. Càn Khôn Văn Minh hạm đội công kích thật quỷ dị, như thế nào hội biến mất? đã là đầy trời mảnh vỡ rồi, còn công kích làm gì vậy? Em mở mẹ nó, các ngươi thật nhanh, kim loại mảnh vỡ Hải Dương đang tại co rút lại bên trong, tốc độ thật nhanh. Can Khôn Văn Minh hàng đội, còn có công kích như vậy, nếu như bắt đầu sử dụng công kích như vậy, bất luận cái gì Văn Minh cũng chạy không thoát. Nguyên một đám lựa chọn đầu hàng Văn Minh đám bọn họ, chiến hạm ở trong sinh linh ngơ ngác nhìn rộng lớn trong tinh không, không ngừng co rút lại kim loại Hải Dương, khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, kim loại Hải Dương rất nhanh địa bị bắt lấy được lại với nhau đem làm bọn hắn cho rằng cái này muốn đã xong, bất khả tư nghị lần nữa đã xảy ra, cái kia co rút lại kim loại màn sáng, còn đang không ngừng địa co rút lại bên trong, kim loại hải dương không ngừng mà bị đè ép, điên cuồng mà đè ép. Nếu như vừa mới dùng loại này đè ép công kích phương thức, trận kia tướng mạo đem làm sợ hãi, vô số sinh linh tại hoàng sợ bên trong tử vong, loại phương thức này phi thường tàn lệnh. Chương 535, bị bao vây. May mắn lựa chọn đầu hàng, Càn Khôn Văn Minh hạm đội không phải chúng ta có thể lĩnh nổi. Lựa chọn của ta đúng, Càn Khôn Văn Minh quả minh bên trong sống sót. Càn Khôn Văn Minh quá kinh khủng, là để tránh cho gặp lại đến Càn Khôn Văn Minh, giao phó Càn Khôn Văn Minh hạm đội một nửa vũ trụ chiến hạm chế về sau, nhất định phải lựa chọn bị knock out. Một cái Văn Minh các chủ thể, thuần thức không thôi, trong nội tâm phi thường may mắn lựa chọn của mình. Kỳ thật, những này các chủ thể cũng có thể lựa chọn hướng vũ trụ liên minh gửi đi bị knock out tin tức, bọn hắn không dám, sợ hại Văn Minh trao đổi đại hội chấm dứt. Càn Khôn Văn Minh gây sự với bọn họ, này gặp phải đúng là Càn Khôn Văn Minh điên cuồng công kích, không còn có bất luận cái gì vòng qua vòng lại chỗ trống. Trải qua Càn Khôn Văn Minh tàn phá, Văn Minh dù cho may mắn không có bị diệt, khoảng cách bị diệt cũng không phải quá xa. Không lâu về sau, Nguyên Một đám lựa chọn đầu hàng Văn Minh, đã dọn ra một nửa vũ trụ chiến hạm số lượng, Nguyên Một đám Văn Minh chúa tể dẫn đầu còn lại hạm đội lựa chọn bị knock out, đang tại chậm rãi ly khai hôn chiến tinh vực. Nhân tộc Liên Minh lần nữa thu được Càn Khôn Văn Minh hạm đội tin tức, nguyên một đám trận chớp mắt, lần này Càn Khôn Văn Minh đạt được vũ trụ chiến hạm số lượng có vài vạn. Nếu như mua bán, tinh vực cấp hậu kỳ vũ trụ chiến hạm cần hơn 100 triệu đơn vị linh thạch, tinh vực cấp trung kỳ vũ trụ chiến hạm cũng cần 1000 vạn đơn vị linh thạch, những nay vũ trụ chiến hạm cầm lấy đi mua bán, khả dĩ lợi nhuận rất nhiều rất nhiều linh thạch, chiến tranh quả nhiên là đến tiền nhanh nhất con đường. Càn Khôn Văn Minh hạm đội lại một lần nữa tiêu diệt Văn Minh khác tin tức lần nữa truyền ra, hơn nữa còn là liên hợp hạm đội, một ít tổ kiến liên hợp hạm đội chuẩn bị vây giết Càn Khôn Văn Minh hạm đội nguyên một đám Văn Minh trợn tròn mắt. Càn Khôn Văn Minh hạm đội, dùng chính là ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm, nghiền đè ép một cái liên hợp hạm đội, cái này liên hợp hạm đội số lượng quy mô phi thường đại. Như thế quy mô liên hợp hạm đội, chịu không được Càn Khôn Văn Minh hạm đội nghiền áp, một ít chuẩn bị vây giết Càn Khôn Văn Minh hạm đội Văn Minh đám bọn họ, bọn hắn kinh sợ. Kế tiếp Can Khôn Văn Minh hạm đội tại cổ thông dưới sự dẫn dắt, tại hôn chiến tinh vực không kiêng nể gì cả địa quét ngang lấy, nguyên một đám văn minh bị Can Khôn Văn Minh thanh lý bị knock out, còn có một cái văn minh bị vây giết liền cặn bã đều không còn. Lão bản, phát hiện địa tinh văn minh vũ trụ chiến hạm. Ký Sinh Hào ở trong vang lên phân thể tiểu mao lư báo cáo. Can Khôn Văn Minh hạm đội đang chuẩn bị săn giết một cái tinh vực cấp hậu kỳ văn minh, ở nửa đường lên, địa tinh văn minh hạm đội xuất hiện, số lượng còn không ít. Cổ thông nhìn ra một chút ước chừng có một vạn chiếc tàu hữu, đều là điệu tinh văn minh chiến hạm chủ lực. Bèo, bèo. Điệu tinh văn minh hạm đội xuất hiện không lâu, dị thú văn minh cũng tới, từng chiếc dị thú thân thể khổng lồ xuất hiện tại trong hư không, hình thể phi thường khổng lồ, không có một cái nào thấp hơn 10 km, tròn vẹn xuất hiện 10 vạn. Điệu tinh văn minh vũ trụ chiến hạm, dị thú văn minh dị thú xuất hiện về sau, lập tức đối với càn khôn văn minh hạm đội đã tiến hành vây quanh quay trùng quanh tại Càn Khôn Văn Minh gần kề ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm trung quanh. Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm, tại trong hư không lơ lửng. Cái này còn chưa kết thúc, rộng lớn trong tinh không, nguyên một đám trống rỗng xuất hiện, địa tinh Văn Minh vũ trụ chiến hạm từng chiếc từng chiếc địa xung ra. Ngoại trừ địa tinh Văn Minh, còn có mặt khác loại hình người sinh linh vũ trụ chiến hạm, theo tinh vực cấp hậu kỳ Văn Minh, tinh vực cấp trung, kỳ Văn Minh, toàn bộ đều có. Còn có mấy chiếc quen thuộc vũ trụ chiến hạm, những Này là Hà hệ cấp Vũ Trụ Chiến Hạng, tất nhiên Tinh Văn Minh theo đấu giá đại hội cạnh tranh đạt được Thiên Long Văn Minh hai tay Hà hệ Vũ Trụ Chiến Hạng. Trải qua điệu Tinh Văn Minh trong khoảng thời gian này cải tạo võ trang, đã bị điệu Tinh Văn Minh dùng đến trong thực chiến. Những này đến từ Thiên Long Đế Quốc Hà hệ cấp bậc Vũ Trụ Chiến Hạng, mới được là điệu Tinh Văn Minh dựa, có can đảm này đến vây giết Càn Khôn Văn Minh hạm đội. Lão bản, chúng ta bị vây giết, phải trang phản kích." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ Thông Nghiền ngẫm nhìn xem chung quanh tinh không liên hợp hạm đội, liên hợp hạm đội dùng điệu tinh Văn Minh, dị thú Văn Minh làm chủ, hệ ngân hà top 100 tên Văn Minh bên trong, có 1 phần 10 tham dự tiến đến. Ngoại trừ top 100 Văn Minh, còn có 100 tên bên ngoài Văn Minh tham dự, tổng cộng có hơn 500 cái Văn Minh tham dự lần này vây giết bên trong. Tiểu đám mây mờ ảo lảng tinh hệ sở hữu tất cả Văn Minh đều tham dự. Chúng ta còn không có tìm bọn hắn phiền toái, bọn hắn lại chủ động tới vây giết Càn Khôn Văn Minh hạm đội rồi, có ý tứ. Đợi tí nữa lại phản kích, lại để cho bọn hắn tụ tập càng nhiều nữa vũ trụ chiến hạng cùng dị thú. Cổ Thông vừa nói, khinh thường ánh mắt nhìn xem vây giết vũ trụ chiến hạng, nguyên kế hoạch đem điệu tình Văn Minh, dị thú Văn Minh đặt ở cuối cùng, bọn hắn lại chủ động đưa tới cửa đến, Cổ Thông đành phải trước giết giết bọn hắn. Lần này bài vị đại chiến, ngoài ý muốn xuất hiện Cản Khôn Văn Minh cái này siêu cấp hắc mã, có Cản Khôn Văn Minh tại, bọn hắn những. Này Văn Minh không cách nào lấy được rất khá thứ tự, khả năng liền top 100 đều tiến vào a. Vì văn minh lợi ích, nguyên một đám văn minh hưởng ứng điệu tinh văn minh cùng dị thú văn minh hiệp triệu, Niu Đổ bí mật lần này vây rết Càn Khôn văn minh hạm đội âm ưu. Dung dị thú văn minh, điệu tinh văn minh cầm đầu vây rết liên hợp hạm đội, ánh mắt chuẩn bị xong liên hợp hạm đội, cùng với vây rết Càn Khôn văn minh hạm đội phương án. The R U I E N trẻ tim đen u ám C U A N E T. Chỉ cần phát hiện Càn Khôn văn minh hạm đội, điệu tinh văn minh chiến hạm chủ lực trước tiên đến hiện trường, dị thú văn minh theo sát phía sau triển khai đối với Càn Khôn Văn Minh hạm đội vây khốn, kéo dài Càn Khôn Văn Minh hạm đội ly khai. "Lão bản, dù gì thú Văn Minh cùng Điệu Tinh Văn Minh cầm đầu liên hợp hạm đội, vũ trụ chiến hạm số lượng sắp đột phá trăm vạn chiếc rồi, quá kinh khủng." Phân thể Tiểu Mao Lư ngữ khí mang theo nồng đậm chiến dịch nói. "Đỗ Vi Vi có chút bận tâm mà nói, cổ thông đại ca, chúng ta có thể ứng đối với mấy cái này liên hợp hạm đội sao? Cần tìm cầu nhân tộc liên minh hỗ trợ sao?" Phân thể Tiểu Mao Lư Trăm vạn vũ trụ chiến hạng một nổi công kích chúng ta, có thể không phá hủy ký sinh hào phòng ngự, cùng giam cầm không gian." Cổ Thông hỏi thăm mà nói. "Phân thể tiểu Mao lưu nói, "Lão bản, theo bọn hắn công kích bắt đầu khởi động đảo lưu hệ thống, ký sinh hào khả dĩ thừa nhận ở, càn khôn cấp vũ trụ chiến hạng kim loại có chút yếu ớt, kim loại khả năng tại đảo lưu trong quá trình xuất hiện tổn thất, hơn nữa, trăm vạn vũ trụ chiến hạng công kích, tùy tùy tiện tiện khả dĩ đánh vỡ đại đám mây mà hẻo lạn tinh hệ không gian." "Đại nhân" Liên hợp hạm đội vũ trụ chiến hạm số lượng đã đã vượt qua trăm vạn chiếc, ngoại trừ trăm vạn chiếc vũ trụ chiến hạm, còn có hơn 10 vạn chiếc dị thú. Vương Lộ sắc mặt tương đối nghiêm túc mà nói, cổ thông tinh thần lực bao phủ ở trung quanh tinh vực, địa tinh văn minh hơn 10 vạn chiếc vũ trụ chiến hạm toàn bộ phái tới rồi, văn minh khác hạm đội cũng là toàn thể xuất động. Lão bản, nhân tộc liên minh hậu cần tổng bộ truyền đến thông tin. Truyền được. Hiện ra tại cổ thông trước mắt chính là nguyên một đám nhân tộc văn minh người lãnh đạo đang nuốt ánh mắt lo lắng nhìn xem Cổ Thông, Thiên Long Đế quốc đế hoàng nói, "Cổ Thông, chúng ta vừa vừa nhận được tin tức, các ngươi bị dị thú Văn Minh cùng điệu tinh Văn Minh cầm đầu hơn 500 cái Văn Minh vây giết rồi, phải chăng cần chúng ta nhân tộc liên minh hạm đội hỗ trợ?" Chương 536: Quỷ dị màn sáng. Thiên Long Đế quốc vũ trụ chiến hạm, đều là hạ hệ cấp vũ khắc trụ chiến hạm, lực công kích cực kỳ cường hãn, trong một quy mô vũ trụ chiến hạm vây công phía dưới, cũng sẽ xuất hiện. Cổ Thông cười cười nói, "Không cần chính là hơn 500 cái văn minh tính toán không được cái gì, đều là một ít không chính hiệu quân, nếu như là hơn 500 cái hạ hệ cấp văn minh khác, cái này xem như cũng tạm được. Nhân tộc liên minh hạm đội đến, cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng, tại đây dạng hỗn chiến phía dưới, đem tạo thành vô số nhân tộc tử vong, Cổ Thông khả dĩ nhẹ nhõm nghiền áp những. Này văn minh, không tất yếu tạo thành nhân tộc tử vong. Cổ Thông biểu hiện phi thường bình tĩnh, nhưng này nhân tộc người lãnh đạo lại tràn đầy lo lắng. Lão đại Thật sự không cần, đây chính là hơn 500 cái văn minh, sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm số lượng cộng lại, vượt qua 1000 vạn chiếc, 1000 vạn chiếc vũ trụ chiến hạm một nỗi công kích, cho dù là tinh hệ cũng muốn bị đánh bại. Long Nạo Thiên lo lắng nói, các ngươi ngay tại Hậu Phương lớn xem kịch vui rồi, tiêu diệt những. Này văn minh, hệ ngân hà văn minh bài vị lại chiến, cũng trên cơ bản xem như là xong, các ngươi làm tốt rút lui khỏi chuẩn bị. Cổ Thông mỉm cười mà nói, Cổ Thông dập máy nhân tộc liên minh hậu cần thông tin. Thông tin lần nữa vang lên. "Lão bản, đến từ bác sĩ Văn Minh thông tin tỉnh cậu." "Chuyến được." Một cái cực kỳ đẹp đẽ mỹ nữ xuất hiện tại cổ thông trước mắt, cổ thông trước khi bái kiến nàng, nàng tự là bác sĩ Văn Minh chủ thể, đẳng cấp cao tinh hệ cấp bậc tổ tại, hệ Ngân Hà sở hữu tất cả Văn Minh bên trong, cường hãn nhất cao thủ. Đương nhiên, Thái Dương hệ Viêm hoàng tộc ngoại trừ. Bái kiến mỹ nữ tỷ tỷ. Cổ thông cười cười nói, "Miệng thượng ngọt, tiểu ca ca, cần người ta hỗ trợ sao?" Thanh thủy động lòng người thanh âm vang lên nói, Cổ Thông khoát tay nào nói, đều là không chính hiệu quân, một cái hà hệ cấp bậc tồn tại cũng không có, không cần tỉ tỉ động tay, tỉ tỉ nhìn xem trò hay là được, xem ta như thế nào tiêu diệt những. Này hệ ngân hà bại hoại tai họa. Bạch Sả Văn Minh chúa tể trợn trắng mắt nói, tiểu ca ca, cố gắng lên a, người ta coi trọng ngươi. Cổ Thông dập máy đến từ Bạch Sả Văn Minh thông tin, Bạch Sả Văn Minh theo tiến vào hỗn chiến khu vực, sẽ không có xâm nhập hỗn chiến khu vực. Các nàng đang tại huấn chiến khu vực biên giới, khu vực nghỉ ngơi và hồi phục, cùng đợi bài vị đại chiến chấm dứt. Hệ Ngân Hà xếp hạng thứ nhất Bạch Sả Văn Minh, không có có người nào Văn Minh dám đi khiêu khích các nàng địa vị, cái kia thuần túy tìm chết, Bạch Sả Văn Minh rất ít sử dụng vũ trụ chiến hạng, các nàng càng ưa thích dùng lực lượng của mình chiến đấu. T E Z U I E. N cho team đen đúa ám C U A. VN cổ thông cự tuyệt nhân tộc liên minh hỗ trợ, cùng với Bạch Sả Văn Minh hỗ trợ, Thiên Long Đế quốc hay là phái ra hạm đội xuất hiện ở trùng quanh tinh vực, tùy thời cứu vớt cổ thông. Bạch Sạ Văn Minh, nguyên một đám khủng lô tinh không cự xà xuất hiện ở trùng quanh tinh vực, cổ thông với tư cách thiên xà tộc phao mã gia, Bạch Sạ Văn Minh cũng không thể lại để cho hắn xuất hiện bất kỳ sơ suất. "Lão bản, vây công vũ trụ của chúng ta chiến hạm số lượng đã đột phá 900 vạn chiếc rồi, sắp đột phá 1000 vạn chiếc." Phân thể Tiểu Mao Lư Jun giãy mà nói, có chút bình tĩnh không được. "Cổ thông đại ca, chúng ta hay là chạy trốn a?" Đồ Vi Vi nói, Trần Thiên Tiên nói, "Đúng rồi. Dùng chúng ta càn khôn văn minh vũ trụ chiến hạm chạy trốn năng lực, không có có người nào văn minh khả dĩ đuổi theo." Cổ Thông cười cười, cho các nàng một cái an tâm dáng tươi cười nói, "Coi được. Vì khiến cho các nàng an toàn, cùng với các vũ trụ chiến hạm ở trong càn khôn văn minh chi nhân an tâm, tím lóng lánh cổ thần lực bao trùm đã đến từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm kim loại phía trên. Có đủ đựng đủ loại pháp tắc cổ thần lực tại, cho dù là hắc động cấp bậc tồn tại, cũng đừng muốn công phá ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm phương ngữ." Trừ phi là pháp tắc cấp bậc tồn tại. Toàn bộ sử nữ tỏa tinh hệ đoàn, gần kề Thái Dương hệ có viêm tổ cái này pháp tắc cấp bậc tồn tại, địa phương khác có hay không pháp tắc cấp bậc tồn tại không biết. Dung sử nữ tỏa tinh hệ đoàn tài nguyên, tồn tại pháp tắc cấp bậc tồn tại khả năng phi thường nhỏ, dung sử nữ tỏa tài nguyên, không cách nào sinh ra đời một gã pháp tắc cấp bậc tồn tại. Đã có của ta cổ thần lực thủ hộ, chúng ta chậm rãi cùng dị thú Văn Minh, điệu tinh Văn Minh hảo hảo mà chơi một chút. Cổ Thông cười cười nói, Một chiếc khổng lồ tàu chiến chỉ huy ở trong, dị thú Văn Minh chúa tể, địa tinh Văn Minh chúa tể, còn có một cái Văn Minh chúa tể, đều tụ tập tại tại đây, bọn hắn vây quanh ngồi, trung tâm hình ảnh đúng là Càn Khôn Văn Minh ngàn lệ một chiếc vũ trụ chiến hạm. Các ngươi mau nhìn, Càn Khôn Văn Minh hạm đội có biến. Mỗi chiếc vũ trụ chiến hạm xuất hiện ánh sáng tím lập lòe vòng phòng hộ, lần thứ nhất xuất hiện đặc thù vòng phòng hộ, chẳng lẽ có biến cố gì? Ha ha. Càn Khôn Văn Minh hạm đội rốt cục sợ hãi. Tại chúng ta ngàn vạn chiếc vũ trụ dưới chiến hạm sợ hãi, lá bài tẩy của bọn hắn lộ ra. Dị thú Văn Minh Chúa Tể đại hỉ nói, Điệu Tinh Văn Minh Chúa Tể cũng là cao hứng điệu nói, Càn Khôn Văn Minh sắp trở thành quá khứ. Nguyên một đám Văn Minh các Chúa Tể, cũng lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười, Càn Khôn Văn Minh đã là kiểm lừ ki cùng, tiền tiêu hết sạch, rồi, lập tức muốn trở thành quá khứ rồi, thiếu đi Càn Khôn Văn Minh, cái này tai họa, hệ ngân hà lại đem là thiên hạ của bọn hắn. Báo cáo Sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm đã toàn bộ sốt ruột đi qua. Liên hiệp hội nghị thất ở trong, Điệu Tinh Văn Minh thấp bé tướng quân báo cáo nói: "Rất tốt." Điệu Tinh Văn Minh chủ thể, dị thú Văn Minh chủ thể lại hỉ. Ký sinh hảo phòng chỉ huy ở trong, phân thể tiểu mao lư báo cáo nói: "Hơn 500 cái Văn Minh vũ trụ chiến hạm số lượng đã toàn bộ triệu tập tới, tổng cộng 1100 chiếc, chúng ta là hay không tiến hành phản kích? Tại chúng ta tiến hành phản kích thời điểm, bọn hắn có khả năng đào thoát." Cổ Thông khinh thường nói: hơn 500 cái văn minh, kể cả bọn hắn chúa tể, một cái cũng đừng muốn chạy trốn thoát. Cổ thông tinh thần lực quét hình, ra da, toàn bộ khổng lồ tinh vực, xác định vũ trụ chiến hạm không hề gia tăng thời điểm, cổ thân lực xuất hiện lần nữa rồi, bao vây toàn bộ khổng lồ tinh vực. Một cái tím lóng lánh màn sáng ba lô bao khỏa toàn bộ tinh vực, chính ở trung quanh vây xem nhân tộc liên minh hạm đội, cùng với bạch xà văn minh, bọn hắn đều ngẩn người, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, tinh thần lực không cách nào tiến vào chiến trường rồi, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát chiến trường. Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm đối chiến chàng ở trong liên hệ cũng gián đoạn rồi, bị quỷ dị tím lóng lánh màn sáng cho che đậy rồi, không cách nào tiến hành bình thường câu thông. Tím lóng lánh màn sáng, cùng càn khôn văn minh vũ trụ trên chiến hạm nhan sắc giống như lúc. "Lão đại, đây là muốn làm gì? Che đậy sở hữu tất cả dò xét, không cách nào đối với lão đại tiến hành liên hệ rồi." Long Nạo Thiên sắc mặt biến đổi nói. "Tiểu ca ca, rất có ý tứ rồi, quả nhiên không hổ là thiên xà tộc phàm mã gia." Bạch Sả Văn Minh chúa tể cười dịu dàng mà nói, "Dung dị thú Văn Minh, Điệu Tinh Văn Minh cầm đầu Văn Minh các chúa tể, quỷ dị tím lóng lánh màn sáng ba lô bao khỏa toàn bộ tinh vực, nguyên một đám chúa tể sắc mặt biến đổi, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm đã mất đi đối với ngoại giới liên hệ, cái đó sợ rằng muốn bị nốc ao cũng không cách nào cho vũ trụ liên minh gửi đi tin tức. Quỷ dị màn sáng đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta bị bao vây sao?" Chương 537, lẫn nhau công kích Quỷ dị màn sáng đến từ chính Càn Khôn Văn Minh Vũ Trụ Chiến Hạm, chúng ta chỉ cần công phá Càn Khôn Văn Minh Vũ Trụ Chiến Hạm, quỷ dị màn sáng tự động biến mất. Dị thú Văn Minh chúa tể khinh thường nói, Càn Khôn Văn Minh lại bạo lộ một cái át chủ bài rồi, chỉ cần tiêu diệt Càn Khôn Văn Minh hạm đội, đặc biệt là cái nào trưởng không giả, hệ ngân hà lại là chúng ta định đoạt. Đúng, phải tiêu diệt cái này Càn Khôn Văn Minh. Đang tại Dị thú Văn Minh chúa tể, cùng Điểu Tinh Văn Minh chúa tể phát động công kích tổng động viên thời điểm, Một cái to thanh âm tại 1100 vạn chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong vang lên. Kế tiếp 3 phút ở trong, Càn Khôn Văn Minh hạm đội tùy ý công kích của các người, Càn Khôn Văn Minh hạm đội đem không có bất luận cái gì phản công. 3 phút qua đi, Càn Khôn Văn Minh hạm đội bắt đầu phản kích. Hảo hảo quý trọng kế tiếp 3 phút tánh mạng. Dị thú Văn Minh chúa tể phẫn nộ nói, Càn Khôn Văn Minh hạm đội muốn chết, mọi người nghe cho kỹ, cho ta điên cuồng mã tiến công, không muốn kêu kiệt bất luận cái gì năng lượng. Nguyên một đám Văn Minh chúa tể đã nhận được mệnh lệnh. Dựa theo dự đoán kế hoạch đã bắt đầu đối với càn khôn văn minh hạm đội công kích, trận này sống hay chết đại chiến chính thức kéo ra mở màn. Ầm ầm. 1100 vạn chiếc vũ trụ chiến hạm, hướng phía bị vây quanh tại trung tâm ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm, triển khai điên cuồng công kích, từng đạo năng lượng trùng kia sáng oanh kích tại càn khôn văn minh vũ trụ trên chiến hạm. Càn khôn văn minh ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm, tại trong hư không bị oanh kích như ngàn lẻ một cái hành tinh, lơ lửng ở trên không bên trong, trung quanh tinh không tinh thể ại khủng bố năng lượng nước lũ phía dưới, bốc hơi không còn một mảnh. 1100 vạn chiếc vũ trụ chiến hạm đã công kích bị liên hợp hạm đội công kích 1 phút đồng hồ lâu, 1 phút đồng hồ qua đi, Càn Khôn Văn Minh hạm đội hay là bình yên vô sự, một ít nhỏ yếu Văn Minh bị chấn động. Không khoa học, quá không khoa học rồi, chúa tể, Càn Khôn Văn Minh hạm đội hay là lông tóc không tổn hao gì, làm sao bây giờ? Cho ta toàn lực công kích, Càn Khôn Văn Minh không vòng, vĩnh viễn không chúng ta ngày nổi danh. Chúa tể Nếu không chúng ta đầu hàng Càn Khôn Văn Minh hạm đội, Càn Khôn Văn Minh hạm đội quá cường hãn, như nếu bọn họ tiến hành phản kích, chúng ta tuyệt đối là thị cốt vô tổn. Cho Càn Khôn Văn Minh hạm đội gửi đi tin tức. Một màn này phát sinh ở nguyên một đám Văn Minh tàu chiến chỉ huy ở trong, có Văn Minh chúa tể mệnh lệnh hướng Càn Khôn Văn Minh hạm đội gửi đi đầu hàng tin tức, có chút Văn Minh chúa tể mệnh lệnh tăng lớn công kích. Còn có Văn Minh chúa tể đã suy đoán đến sắp gặp phải cái gì, chính mình nhất niệm không chỉ có chôn vùi chính mình, còn đem một cái Văn Minh tinh nhuệ trò chôn vùi. Lão bản, có văn minh phát tới đầu hàng tin tức. Ký Sinh Hào ở trong vang lên phân thể tiểu mao lưu báo cáo thanh âm nói, Cổ Thông nhếch miệng nói, phát hiện hiện tại công phá không được cản Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạng phòng ngự, hiện tại muốn đầu hàng, đã chậm. Lão bản, chúng ta là trực tiếp cự tuyệt sao? Phân thể tiểu mao lưu nói. Cổ Thông lộ ra nụ cười quỷ dị nói, tại sao phải cự tuyệt, tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, lại để cho bọn hắn phản công hắn hạm đội của hắn? Cổ Thông đại ca, ngươi rất xấu rồi. Đô Vi Vi cười hì hì nói, Vương Lộ nhíu mày nói, đại nhân, bởi như vậy đối với Càn Khôn Văn Minh thanh danh bất hảo, mà khác muốn đầu hàng Càn Khôn Văn Minh Văn Minh, bọn hắn không hề tín nhiệm Càn Khôn Văn Minh. Cổ Thông khinh thường nói, chúng ta Càn Khôn Văn Minh dùng nắm đấm nói chuyện, Văn Minh khác phải chẳng tín nhiệm Càn Khôn Văn Minh, không hề Càn Khôn Văn Minh cân nhắcvarphi vì, hơn nữa, tại đây không có bất kỳ một cái Văn Minh khả dĩ ly khai, trừ chúng ta Càn Khôn Văn Minh, Văn Minh khác không có bất kỳ sinh linh còn sống. Vương Lộ ngẩng người Sau đó lộ ra dáng tươi cười. Đang tại cho Càn Khôn Văn Minh gửi đi đầu hàng tin tức Văn Minh, thu được đến từ Càn Khôn Văn Minh hạm đội khôi phục đại hỉ, khi thấy Càn Khôn Văn Minh yêu cầu thời điểm. Nguyên một đám Văn Minh chúa tể ngẩn người, lại để cho phản công liên hợp gặp quỹ rồi. Chúa tể, chúng ta làm sao bây giờ? Dù sao đều là cái chết, dùng tình huống trước mắt đến xem, Càn Khôn Văn Minh hạm đội vẫn là lông tóc không tổn hao gì, chỉ có đứng tại Càn Khôn Văn Minh hạm đội bên này mới có còn sống hy vọng. Mệnh lệnh hạm đội thoát ly vây công đội ngũ, hướng phía liên hợp hạm đội vũ trụ chiến hạm công kích. Là chủ thể. Tại tầng màn phát sinh ở hướng Càn Khôn Văn Minh hạm đội gửi đi đầu hàng tin tức Văn Minh bên trong, bọn hắn bị Càn Khôn Văn Minh hạm đội biểu hiện ra ngoài chiến lực, cho chinh phục. Tím lóng lánh màn sáng bên ngoài, không chỉ có nhân tộc liên minh, Bạch Sạ Văn Minh đang tại quan sát màn sáng ở trong tình huống, còn có những thứ khác Văn Minh, bọn hắn cũng bị trận này đại chiến hấp dẫn tới. Bài danh top 100 Văn Minh, trên cơ bản đã đến quay trùm quanh tại trùm quanh tinh vực bên trong, ngơ ngác nhìn Càn Khôn Văn Minh hạm đội, vị dị thú Văn Minh, điệu tinh Văn Minh cầm đầu Văn Minh Vây Công. Ồ, tình huống có biến, có một ít vũ trụ chiến hạm thoát ly Vây Công đội ngũ. Con mẹ nó, Vây Công liên hợp hạm đội, như thế nào người một nhà đánh người một nhà, chẳng lẽ bọn hắn làm phản hẳn rồi, cùng Càn Khôn Văn Minh hạm đội đứng lại với nhau, hay hoặc là Càn Khôn Văn Minh hạm đội đã khống chế hạm đội của bọn hắn. Ha ha, chó hay, quả nhiên là chó hay, lão đại quá cứng hãn. Long Nạo Thiên kinh hỉ điệu cười to nói, Bạch Sạ Văn Minh chúa tể mỉm cười điệu lẩm bẩm nói, không hổ là thiên xà tộc phao mã gia, ở thời điểm này còn có thể làm vây công đội ngũ công kích lẫn nhau, hoàn toàn xứng đáng hệ Ngân Hà vô sỉ nhất tiên điên, chỉ có như vậy tồn tại mới có thể ở vô tận tinh không lớn lên. Chuyện gì xảy ra? Dị thú Văn Minh chúa tể ngẩn người, hảo hảo công kích, như thế nào xuất hiện tự mình đánh mình người tình cảnh, quá không khoa học. Đang tại Dị thú Văn Minh chúa tể mê hoặc thời điểm, Địa tinh tộc Văn Minh chúa tể truyền đến cực kỳ thanh âm tức giận nói, chạy nhanh mệnh lệnh hạm đội hướng những công kích này, liên hợp hạm đội từng nhánh hạm đội công kích, vừa mới chặn được tin tức, những này Văn Minh vụng trộm đầu hàng cản Khôn Văn Minh hạm đội, đã cùng cản Khôn Văn Minh đứng chung một chỗ. Dị thú Văn Minh chúa tể nghe vậy phẫn nộ đến cực điểm, những này liên hợp Văn Minh, thành sự không có bại sự có dư, thời khắc mấu chốt phản loạn liên hợp hạm đội, công kích bọn hắn. Địa tinh tộc bán cho Văn Minh các vũ trụ chiến hạm đều đã ẩn tàng cửa sau. Cái này cửa sau khả dĩ thu hoạch bọn hắn phát đưa ra ngoài, hoặc là tiếp thụ lấy tin tức, thông qua phương thức như vậy, Điệu Tinh Văn Minh khống chế lấy nguyên một đám Văn Minh tình báo. Ầm ầm. Hỗn chiến đã bắt đầu, liên hợp hạm đội lẫn nhau công kích, công kích được Càn Khôn Văn Minh hạm đội hỏa lực thoáng cái thiếu đi nhiều vô số. Đắc sắc, quá đắc sắc. Cổ Thông cười ha hả mà nói. Phạm La cho Càn Khôn Văn Minh gửi đi đầu hàng tin tức Văn Minh, cổ thông đều đã tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, nguyên một đám Văn Minh gia nhập bên trong hỗn chiến không ngừng mà có Văn Minh xuất hiện làm phản. Dụ dị thú Văn Minh, điệu tinh Văn Minh cầm đầu Văn Minh khác đám bọn họ, đều nhanh muốn trọc giận nổ, càn khôn Văn Minh không có bị tiêu diệt, bọn hắn lại tổn thất thảm trọng. Vài phút qua rất nhanh đi, ký sinh hào ở trong vang lên phân thể tiểu mao lưu thanh âm nói, "Lão bản, đã đến giờ rồi, phải trang phản công." Chương 538, che đậy. Công kích cho ta. Cổ Thông lạnh lùng điệu ra lệnh. Phân thể tiểu mao lưu nói, Công kích của chúng ta phải trăng tránh đi những cái kia đã đầu hàng văn minh. Chúng ta có tiếp thụ lấy văn minh khác đầu hàng sao? Cổ thông mở mịt mà nói. Đỗ vi vi, Trần Thiến Thiến cùng Vương lộ bó tay rồi. Người này vừa mới còn lời thề son sát địa tiếp nhận nguyên một đám văn minh chúa tể giả phát tới đầu hàng. Đồng ý những. Này văn minh, chỉ cần bọn hắn cống hiến ra một nửa vũ trụ chiến hạng, càng khôn văn minh không truy cứu nữa bọn hắn tham dự vây công tội ác. Trong ngáy mắt toàn bộ thay đổi. Quỷ dị tím lóng lánh màn sáng ở trong vang lên cổ thông thanh âm nói: "3 phút đã đến, rất không may các ngươi không cách nào công phá cản Khôn Văn Minh hạm đội phòng hộ." Nguyên một đám Văn Minh sinh linh, nghe được đến từ cản Khôn Văn Minh trưởng khống giả thanh âm, do sợ, "3 phút đã đến, cản Khôn Văn Minh bắt đầu phản kích rồi, đại biểu bọn hắn chính là tan thành mây khói." "Chúa tể, thời gian đã đến, chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không hướng cản Khôn Văn Minh đầu hàng?" "Đầu hàng cái rắm!" Các khuôn văn minh chắc chắn sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì đầu hàng, tranh thủ thời gian cho vũ trụ liên minh gửi đi tin tức, chúng ta muốn bị knock out, bị knock out. Một màn này phát sinh ở mấy trăm văn minh ở trong, bọn hắn tham dự vây công cản Khôn văn minh hạm đội, dù đã có như vậy ý định, tại không cách nào đối với cản Khôn văn minh vũ trụ chiến hạm tạo thành tổn thương thời điểm, lập tức cho vũ trụ liên minh gửi đi bị knock out tin tức. Thông qua phương thức như vậy đến thoát ly cản Khôn văn minh hạm đội công kích, bị knock out văn minh Càn Khôn Văn Minh hạm đội không thể tiếp tục công kích bọn hắn, nếu không, tựu là cùng Vũ Trụ Liên Minh đối nghịch. Không tốt rồi, chúa tể, tin tức của chúng ta không tiễn không xuất ra đi, không cách nào cùng Vũ Trụ Liên Minh lấy được bất luận cái gì liên hệ. Nguyên một đám Văn Minh chúa tể mở phép, ngây ngốc địa chầm chậm vào chiến hạm bên ngoài, cái kia vây quanh khắp tinh vực tím lóng lánh màn sáng, là cái này màn sáng ngăn trở tin tức gửi đi. Tin tức gửi đi không xuất ra đi, không cách nào cùng Vũ Trụ Liên Minh bắt được liên lạc. Đợi đợi bọn hắn chính là Càn Khôn Văn Minh hạm đội điên cuồng mà phản kích, tại Cương Hãn Càn Khôn Văn Minh trước mặt, bọn hắn không cách nào bảo tồn chính mình. Sừng sốt làm gì, tranh thủ thời gian cho Càn Khôn Văn Minh gửi đi đầu hàng tin tức. Nguyên một đám chúa tể lập tức ra lệnh. "Chúa tể, Càn Khôn Văn Minh cự tuyệt chúng ta đầu hàng, cho chúng ta gửi đi tin tức, nói gặp lại." Ầm ầm. Càn Khôn Văn Minh hạm đội, ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm rốt cục bắt đầu phản kích rồi, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm như là từng quả hành tinh chiếu rọi khắp tinh không. Vũ trụ chiến hạm những nơi đi qua, hào quang chiếu xạ địa phương, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm lập tức giải thể, chiến hạm ở trong sinh linh, trong nháy mắt bị bốc hơi, thi cốt vô tổn, kể cả cấp hành tinh tồn tại. Không tốt, mệnh lệnh hạm đội chạy nhanh cùng liên hợp hạm đội kéo ra khoảng cách, càn khôn văn minh hạm đội đã tới, sợ bị ngộ sát. Đang tại đầu hàng văn minh muốn kéo khai mở cùng liên hợp hạm đội khoảng cách thời điểm, càn khôn văn minh hạm đội công kích đã đến, không có bất kỳ sức phản kháng. Đầu hàng hạm đội vũ trụ chiến hạm tại hào quang chiếu xạ phía dưới, từng chiếc từng chiếc giải thể. Mắt khác đầu hàng Văn Minh dần dần phát hiện không đúng. Chúa tể không tốt rồi, chúng ta bị Càn Khôn Văn Minh lừa gạt rồi, tiếp nhận đầu hàng Văn Minh đang tại gặp phải Càn Khôn Văn Minh hạm đội điên cuồng công kích. Một màn này phát sinh ở nguyên một đám đầu hàng Văn Minh ở trong, nguyên một đám đầu hàng Văn Minh sinh linh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có chút nào biện pháp. Mà những cái kia không có lựa chọn đầu hàng nguyên một đám Văn Minh Đang tại nhìn có chút hạ hệ điệu nhìn xem những cái kia bị đùa bỡn Văn Minh. Hung tàn, lão đại vũ trụ chiến hạm quá hung tàn rồi, so hạ hệ cấp vũ khác trụ chiến hạm càng thêm hung tàn. Long Nạo Thiên cảm thán mà nói, Thiên Long Đế quốc hạ hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạm, cùng Càn Khôn Văn Minh càn khôn cấp vũ trụ chiến hạm so với, trên lệch quá lớn, khủng bố như thế năng lượng cung cấp, hạ hệ cấp vũ khác trụ chiến hạm nguyên xa không bằng. Bạch Xá Văn Minh Nguyên một đám khổng lồ cự sà ngơ ngác nhìn Càn Khôn Văn Minh ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạng phát huy, Bạch Sạ Văn Minh chúa tể cười cười nói, "Phò mã gia vũ trụ chiến hạng quá cường hãn, có cơ hội hướng hắn mua sắm một ít đến." Mặt khác V xem Nguyên một đám Văn Minh sinh linh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạng phát huy, mắt thấy mới là thật thay nghe là giả, trang diện này quá kinh khủng, khó trách có thể tại hệ ngân hà treo lên đánh Nguyên một đám Văn Minh. Liên hợp Văn Minh hạm đội vũ trụ chiến hạng Tại Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm hào quang chiếu xạ qua về sau, tất nhiên tạo thành phân giải, gần kề lưu lại kim loại mảnh vỡ, những thứ khác bốc hơi không còn một mảnh. Dị thú Văn Minh bên này, từng nhánh khủng lỗ dị thú lơ lửng tại trong hư không, tại Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm công kích phía dưới, biến thành mảnh vỡ, phần còn lại của chân tay đã bị Cột Mạn Thiên Phi Vũ bay rời trời. Chỉ còn lại cứng rắn cốt cách, yếu ớt huyết nhục tại công kích tầm đó biến thành 티 chín, thẳng đến bị bốc hơi. Chủ thể Cản Khôn Văn Minh Vũ Trụ chiến hạng quá cường hãn, chúng ta dị thú đại quân căn bản không cách nào ngăn cản được công kích của bọn hắn, công kích của chúng ta không cách nào đối với Cản Khôn Văn Minh Vũ Trụ chiến hạng tạo thành tổn thương, chúng ta dị thú Văn Minh không cách nào tới gần Cản Khôn Văn Minh Vũ Trụ chiến hạng. Dị thú Văn Minh dị thú hướng phía trong hư không cái kia tương đương với mặt trăng lớn nhỏ dị thú báo cáo nói, dị thú Văn Minh chủ yếu hay là tới gần chiến, viễn chiến năng lực cùng vũ trụ chiến hạng so với yếu địch quá nhiều, vừa mới điên cuồng trong vây công chủ yếu là dị thú Văn Minh máy móc chiến hạm phát huy công kích, chính thức vương bại quân đội dị thú đại quân cũng không có xuất động. Càn Khôn Văn Minh ngàn lẻ một chiếc vũ trụ chiến hạm, như là từng khóa hành tinh tựa như, dị thú đại quân căn bản không cách nào tới gần, còn không có có tới gần vũ trụ chiến hạm, đã bị Càn Khôn cấp vũ trụ chiến hạm đánh thành mảnh vỡ. Dị thú Văn Minh chúa tể lạnh lùng thốt, mệnh lệnh sở hữu tất cả dị thú đại quân, cho ta từng chiếc từng chiếc vây quanh Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm, từng chiếc từng chiếc điều tan dã bọn hắn vũ trụ chiến hạm. Cường hãn nửa vũ trụ chiến hạng, tại chúng ta dị thú đại quân trước mặt cũng phải hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Điệp Tinh Văn Minh chủ thể, chính em U Liên, không ngừng mà nghe được đến từ thủ hạ báo cáo. "Chủ thể không tốt rồi, chúng ta lại có một chi hạm đội bị Cản Khôn Văn Minh hạm đội đánh bại rồi, biến thành đầy trời mảnh vỡ, không có một cái nào sinh linh móc ra Cản Khôn Văn Minh công kích. Chủ thể, không thể đợi lát nữa rồi, phải sử dụng chúng ta cường hãn nhất vũ trụ chiến hạng." Nguyên một đám không tốt tin tức báo cáo tới, Địa Tinh Văn Minh chúa tể trong nội tâm, dần dần điệu bay lên hối hận, không trêu chọc Càn Khôn Văn Minh thật tốt. Tiểu đám mây mà Hẹo Lạn Tinh Hệ bởi vì trêu chọc Càn Khôn Văn Minh, đã tạo thành tài nguyên bị điên cuồng địa cấp đoạt, toàn bộ tinh hệ tài nguyên còn thừa không có mấy, muốn muốn tạo ra ra vũ trụ chiến hạng, chỉ có thể dựa vào nhập khẩu. Tiểu đám mây mà Hẹo Lạn Tinh Hệ tổn thất lại nghiêm trọng, Địa Tinh Văn Minh chúa tể trong nội tâm còn có thể chịu đựng được ở, Địa Tinh Văn Minh vương bài hạm đội đều bị hắn triệu tập tới tham gia Văn Minh bài vị đại chiến. Lần này bài vị đại chiến, Điệu Tinh Văn Minh mục tiêu là tiến vào top 5 tên, đột nhiên xuất hiện Càn Khôn Văn Minh, phá vỡ Điệu Tinh Văn Minh quy hoạch, hết thảy lỗi đều là Càn Khôn Văn Minh, tiêu diệt Càn Khôn Văn Minh thế tại phải làm. Chương 539, nghiền nát. Điệu Tinh Văn Minh chúa tể âm u mà nói, lập tức phái ra chúng ta Hà Hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạm, cho ta tiêu diệt Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm, không thể tại có hạm đội tổn thất. Điệu Tinh Văn Minh chỉ cần vương bài hạm đội vẫn còn. Điệu Tinh Văn Minh khả dĩ đơn giản địa cấp đoạt hệ Ngân Hà vệ Tinh Tinh hệ, vệ Tinh Tinh hệ tài nguyên tuy nhiên không bằng hệ Ngân Hà, đối với Điệu Tinh Văn Minh phát triển đầy đủ. Theo vừa mới bắt đầu trong mê công, Điệu Tinh Văn Minh theo Thiên Long Văn Minh mua sắm Hà hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạng cũng không có số động, bọn hắn đang chờ đợi thời cơ, cho Càn Khôn Văn Minh một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Tốt chúa tể. Điệu Tinh Văn Minh cấp tướng lĩnh, đạt được chúa tể lên tiếng, nguyên một đám kích động lên rồi. Chúa tể rốt cục nguyện ý sử dụng hạ hệ cấp vũ khắc trụ chiến hạng rồi, bọn hắn phi thường chờ mong điệu tinh văn minh hạ hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạng phát huy. Can Khôn Văn Minh chẳng qua là tinh vực cấp trung kỳ văn minh, hạ hệ cấp vũ khắc trụ chiến hạng, vượt qua một cái đại cảnh giới, nguyên áp tinh vực cấp trung kỳ văn minh vũ trụ chiến hạng, quá chút lòng thành. Lão bản, dị thú văn minh dị thú đầu xảy ra vấn đề, không ngừng mà xông lại chịu chết, cái kia từng khối khối thịt cứ như vậy bị bốc hơi, thật là đáng tiếc, nếu như mua bán đến những tinh hệ khác Khả Dĩ kiếm lớn một số. Phân thể Tiểu Mao Lư nói, Đỗ Vi vi thập phần ghét bỏ mà nói, "Cổ thông ca ca, dị thú thịt quá già rồi, không thể ăn, hay là tiêu diệt, cho hệ ngân hà trừ hại, tránh cho dị thú thịt độc hại hệ ngân hà, cùng với các tinh hệ sinh linh." Vi vi nói không sai, dị thú văn minh dị thú thịt quá độc, hay là không muốn dùng đến ô nhiễm tinh hệ hài lòng công dân." Cổ thông cười cười nói, "Lão bản, ngươi xem tại đây." Ký Sinh Hảo phòng chỉ huy ở trong Phân thể tiểu Mao Lư bày biện ra một cái hình ảnh. Cổ Thông ngẩn người nói: "Thiên Long Đế Quốc Vũ Trụ Chiến Hạng." "Không đúng, không phải Thiên Long Đế Quốc Vũ Trụ Chiến Hạng, là Thiên Long Đế Quốc Xuất Ngũ Đồ Cổ Vũ Trụ Chiến Hạng." Địa Tinh Văn Minh rốt cục cam lòng, cho: "Xuất động, đợi tí nữa đừng ngoan, cái đánh bại rồi, trước nhìn một cái Địa Tinh Văn Minh cải tạo hiệu quả như thế nào đây." Cổ Thông nghiền ngẫm mà nói: "Chúa tể, Càn Khôn Văn Minh có trăm chiếc vũ trụ chiến hạm hướng phía tại đây đã đến, giống như phát hiện hà hệ cấp vũ khắc trụ chiến hạm." Hà hệ cấp Vũ Khắc trụ chiến hạng ở trong, địa tinh tộc tướng quân hướng phía Chúa Tể báo cáo nói: Mấy chiếc hà hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạng bên trong, chỉ có một chiếc là thuộc về địa tinh Văn Minh, những thứ khác hà hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạng là Văn Minh khác đấu giá đạt được, địa tinh Văn Minh phụ trách hỗ trợ cải tạo, lần này đại chiến, toàn bộ bị địa tinh Văn Minh lôi ra đến cùng Càn Khôn Văn Minh đại chiến. Đã Càn Khôn Văn Minh đã phát hiện, chúng ta tiểu lại để cho hắn mở mang mắt, cái gì gọi là hà hệ cấp vũ khắc trụ chiến hạng? Địa Tinh Văn Minh chúa tể Dương Dương đắc ý mà nói, đã có cái này mấy chiếc hạ hệ cấp vũ khác trụ chiến hạm, cho cảm giác của hắn, phảng phất là hạ hệ chiến hạm nơi tay, thiên hạ ta có, tùy ý nghiền áp các loại không phụ. Chúa tể, Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm đình chỉ công kích, hướng phía chúng ta vây quanh mà đến. Địa Tinh tộc tướng quân hưng phấn mà nói, thật tốt quá, đã Càn Khôn Văn Minh chủ động đưa tới cửa đến, đừng cho ta khách khí. Địa Tinh Văn Minh chúa tể đại hỉ mà nói, chúa tể Dị thú Văn Minh chúa tể mệnh lệnh lại để cho bọn hắn trước nghiền nát cái này trăm chiếc vũ trụ chiến hạm, để cho chúng ta công kích những thứ khác cản khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm. Địa tinh Văn Minh chúa tể lạnh lùng thốt, hồi phục Dị thú Văn Minh chúa tể, chính là trên trăm chiếc cản khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm, Địa tinh Văn Minh hà hệ vũ trụ chiến hạm, khả dĩ đơn giản nghiền áp, không cần bọn hắn hỗ trợ. Địa tinh Văn Minh cùng Dị thú Văn Minh là hợp tác quan hệ, Địa tinh Văn Minh chúa tể phi thường khó chịu đến từ Dị thú Văn Minh chúa tể mệnh lệnh. Cảm giác Điệu Tinh Văn Minh đã trở thành dị thú Văn Minh phụ thuộc Văn Minh. Dị thú Văn Minh chúa tể thu được đến từ Điệu Tinh Văn Minh tin tức, giận dữ nói, tốt ngươi cái Điệu Tinh Văn Minh, dám ngỗ nghịch vũ trụ vô địch dị thú Văn Minh, mệnh lệnh dị thú đại quân cho ta thêm nhanh chóng, phải đoạt tại Điệu Tinh Văn Minh trước khi diên sát Càn Khôn Văn Minh, cái này trăm chiếc vũ trụ chiến hạng. Lão bản, dị thú Văn Minh dị thú đại quân hướng phía chúng ta tại đây cực tốc mà đến, hình như là đoạt tại Điệu Tinh Văn Minh trước khi đối với chúng ta dẫn đầu công kích. Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ Thông cười cười nói, "Đây là tinh tế phiên bản đoạt quái, có chút ý tứ." Dị thú Văn Minh, dị thú Đại Quân, không cách nào đối với như là hàng tinh đồng dạng công kích vũ trụ chiến hạm, trên trăm chiếc vũ trụ chiến hạm đỉnh chỉ công kích, dị thú Đại Quân cận thân đại chiến vừa dễ dàng phái thượng công dụng. "Không tốt, dị thú Đại Quân cướp đoạt thuộc tại chúng ta công kích vũ trụ chiến hạm, cho ta thêm nhanh chóng, lại để cho bọn hắn biết một chút về hạch tâm cấp bậc vũ trụ chiến hạm vi lực." Điệu Tinh Văn Minh chúa tể lớn tiếng điệu ra lệnh. Giọng lớn trong tinh không, mấy vạn dị thú đại quân cùng mấy chiếc hạ hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạm điên cuồng mà hướng phía Càn Khôn Văn Minh trên trăm chiếc vũ trụ chiến hạm mà đến. Mấy chiếc hạ hệ cấp vũ khác trụ chiến hạm dẫn đầu đã tới trên trăm chiếc vũ trụ chiến hạm xung quanh, dị thú đại quân theo sát phía sau đến, hướng phía gần đây vũ trụ chiến hạm nghiền áp đi qua. Công kích cho ta, công kích Điệu Tinh Văn Minh chúa tể lạnh lùng điệu ra lệnh. Chúa tể Chúng ta như vậy công kích hội ngộ sát đến dị thú Văn Minh dị thú đại quân, dị thú Văn Minh dù sao cũng là hệ ngân hà xếp hạng đệ tứ Văn Minh, cũng không hay trêu chọc. Điệu tinh tộc tướng lánh nhắc nhở. Điệu tinh tộc chủ thể, có hạ hệ cấp vũ khác trụ chiến hạm nơi tay, phi thường bình tĩnh, khinh thường nói, đây là dị thú Văn Minh chính mình muốn chết, đã nhắc nhở qua bọn hắn rồi, tiêu diệt càn khôn Văn Minh về sau, tựa là dị thú Văn Minh, lần này đại chiến qua đi, chúng ta điệu tinh Văn Minh bại dành không còn là đệ cửu, mà là đệ tứ. Điệu Tinh Văn Minh chúa tể không biết, hắn sở tác sở vi toàn bộ hiện ra tại Càn Khôn Văn Minh tàu chiến chỉ huy ký sinh hào ở trong. Cổ Thông đại ca, cái này Điệu Tinh Văn Minh chúa tể cũng quá ta cảm giác hài lòng. Trần Thiến Thiến cười cười nói, Đỗ Vi Vi cười hì hì nói, Cổ Thông đại ca từng từng nói qua một câu, trời cao dục khiến cho dị vòng, tất nhiên trước khiến cho điên cuồng, nói ngay tại lúc này Điệu Tinh Văn Minh, Điệu Tinh Văn Minh chúa tể đã triệt để lâm vào điên cuồng bên trong. Lão bản Điệu tinh tộc cải trang Hà hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạng bắt đầu công kích. Ký Sinh Hào ở trong vang lên phân thể tiểu Mao Lư thanh âm nói: "Ầm ầm, từng chiếc từng chiếc Hà hệ cấp vũ khác trụ chiến hạng công kích, chính xác địa công kích được Càn Khôn Văn Minh hạm đội từng chiếc từng chiếc vũ trụ trên chiến hạm, những cái kia đang tại công kích Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm dị thú đại quân, tại Hà hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạm công kích phía dưới, thân thể bị đánh phát nổ, phần còn lại của chân tay đã bị Cột Mạn Thiên Phi Vũ bay lượn trời mà can Khôn Văn Minh hạm đội từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, lại hoàn hảo không tổn hao gì điệu hiện ra tại trong hư không, một màn này hiện ra tại liên hợp hạm đội trước mắt. Dị thú Văn Minh chúa tể giận tím mặt, đang tại công kích cản Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm dị thú đại quân, tại hạ hệ cấp bậc vũ trụ chiến hạm công kích phía dưới, toàn bộ bị diệt sát rồi, dị thú đại quân tổn thất mấy trăm cái.